Một cái ban tổng cộng 20 tới hào người, trong đó nữ sinh chiếm đa số, nam sinh chỉ có bốn năm cái. Đại gia chính dịu dít mà cho nhau tự giới thiệu, đại môn đột nhiên bị đẩy ra, phụ đạo viên đi đến. Đây là một cái hoa hoa mặt thanh niên, nhìn lên rất là tuổi trẻ, sinh đến nhất phái phúc hậu và vô hại, thường xuyên một bộ cười tủng tìm bộ dáng. Hắn ở bảng đen thượng viết ba chữ, Chu Minh Triều. Về sau liền từ ta tới phụ trách chúng ta ban hàng ngày sự vụ quản lý. Các bạn học cho mời giả hoặc là trường học sinh hoặc tương quan sự, đều có thể tới hỏi ta. 62. Trang Nghệ Khai giảng ngày đầu tiên, đạo viên trước cho đại gia giới thiệu một chút hệ một ít tình huống, lại an bài mấy cái nam đồng học đi dọn thư. Sau đó mới cười tủm tỉm mà thông chi quân huấn từ ngày mai bắt đầu, làm đại gia trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ấm nước miếng độn dày chống nắng gì đó, toàn bộ trước đó bị hảo. Phía dưới tức khắc chuyển đến một trận kêu rên. Đối với 18, chín thiếu nam thiếu nữ nhóm mà nói, quân huấn đại khái là một đạo phổ biến không qua được cửa ải khó khăn đạo viên tươi cười bất biến hiển nhiên là nhìn quen lại từ lớp học bắt được hai cái lâm thời người phụ trách một nam một nữ đến lúc đó phụ trách thanh tra lớp nhân số ban sẽ liền chính thức kết thúc ký túc xa bốn người thảo luận một chút quyết định cùng nhau đi ra ngoài ăn lẩu tới rồi địa phương mới biết được lớp học mấy cái nam sinh cũng đại ban cũng tới nhà này hai bên cách mấy mét khoảng cách đều nhận ra lẫn nhau cho nhau đánh xong tiếp đón sau không khí nhất thời có chút xấu hổ Phía trước cái kia chủ động xin đương người phụ trách nam sinh đứng ra, nhiệt tình mà hồ, kia chúng ta muốn hay không cùng nhau. Mấy người còn chưa nói lời nói, chính như đã tươi cười đầy mặt mà đồng ý, vậy không thể tốt hơn làm Nội hướng thiếu nữ Đinh Ngư sinh lặng lẽ kéo hạ trúc nhan ống tay áo, ánh mắt có chút phát khiếp. Từ tối hôm qua nói chuyện phiếm nội dung liền nhìn ra được tới, Đinh Ngư sinh trưởng thành hoàn cảnh chung là rất ít tiếp xúc khác phái, khi còn nhỏ thậm chí còn bị tiểu nam hải trêu đùa quá, bởi vậy trường đến 18 tuổi. Như cũ thập phần không thích đứng cùng khác phái ở chung. Nói cách khác, có điểm cùng nam. Trúc nhan hồi nắm lấy tay nàng, dùng sức nắm chặt. Đinh ngư sinh cảm động mà nhìn nàng một cái, lại nhìn mắt đối diện, hướng nàng phía sau trốn rồi điểm. Chịnh như đã đáp ứng rồi, lại đều là tương lai 4 năm muốn ở chung đồng học, ba người cũng không cự tuyệt đạo lý, liền ứng hạ. Bởi vì muốn chiếu cố mọi người khẩu vị, điểm chính là viên ương nổi, mọi người các gắn cắt, lẫn nhau không quấy nhiễu Nhìn ra được tới. Chính như là giao tế trong sân hào thủ, trong bữa tiệc cùng một đám người chuyện trò vui vẻ, nửa điểm không luôn cuống. Hơn nữa nàng là kinh thị người địa phương, đối có một số việc quen cửa quen nẻo, kỳ thật là ẩn ẩn mang theo một ít quan hoàn, đại gia cũng cố ý phùng nàng. Chính như trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Thường thường còn cụ một chút vài vị bạn cùng phòng, sau lại có lẽ là uống cao, tức khắc đối sợ hãi rùi rè nói chuyện thanh âm cùng mỗi giường như đinh ngư sinh giận này không tranh, cá sinh ngươi là gan lớn một chút. mọi người đều thực hảo ở trung a ngươi lão cùng thấy quỷ giống nhau làm gì lại đối đại gia xin lỗi ngượng ngùng a ta cái này bạn cùng phòng tính cách tương đối sợ người lạ không không thích các ngươi ý tứ đại gia cười gượng lắc đầu nói không có việc gì một bên đinh ngư sinh miết chiếc đũa tay run lên nước mắt đều phải rơi xuống trúc nhan lặng lẽ cho nàng đệ khăn giấy đinh ngư sinh tiếp nhận qua một lát hướng mắt đứng dậy thấp giọng cùng trúc nhan nói nàng muốn đi hạ phòng vệ sinh trúc nhan trên mặt vẫn cứ là khẽ mỉm cười Nhưng nếu quen thuộc người, tỷ như Chu Việt Vân tại đây, tuyệt đối có thể thấy được, nàng đã tạc mao, Trúc nhan bên vực người mình, phi thường bênh vực người mình. Dĩ vãng giao qua người đều biết điểm này. Người nói nàng vài câu, nàng khả năng sẽ không để ý, thậm chí còn sẽ anh anh anh cùng người bán manh treo gẹo qua đi. Chính như Lý Thiến lúc trước đánh giá như vậy, thuần khiết ngốc bạch ngọt, cười ngây ngô cười ngây ngô, đại khái xem thế giới tự mang lửa kính đi. Nhưng một khi nói đến nguyên manh manh, thậm hy những người này... Nàng trên mặt tuy rằng như cũ cười tủm tỉm nhưng sau lương tuyệt đối có biện pháp muốn ngươi người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Cố tình ngươi còn không thể lấy nàng thế nào. Kế tiếp trúc nhan trở nên phá lệ an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng cùng hai cái bạn cùng phòng trò chuyện, ngẫu nhiên kẹp gọi món ăn. Nàng hiếm khi có như vậy an tĩnh thời điểm. Đặt ở những người khác trong mắt, lại là tính cách văn tĩnh không thích nói chuyện chứng cứ. Cũng là, học lịch sử nữ sinh phần lớn văn tù an tĩnh, chính như như vậy ngược lại là số ít. Đối diện Cao Vũ Văn đã nhìn này nữ hài mấy chục hồi, chỉ cảm thấy như thế nào cũng không rời mắt được. Mãi cho đến bên người bạn cùng phòng đụng phải hắn một chút, hắn mới hốt hoảng phục hồi tinh thần lại, nên diện vừa lúc đối thượng bạn cùng phòng treo gẹo ánh mắt. Mặt trở nên có điểm nóng lên, hắn dùng chai bia che giấu tính mà hàng hạ ôn. Thấy nữ hài ăn thật sự thiếu, chỉ cho rằng nàng là không thích hướng loại này trường hợp, đầu óc nóng lên liền cầm lấy cái muông cho nàng múc đồ ăn, cái kia, chúc đồng học, ngươi ăn, cái này viên sao. cái này hương vị không tồi trường hợp thoáng chốc một tính chính như nhìn hai người liếc mắt một cái miễn cưỡng mang theo say rượu hồng y hiệp trêu ghẹo nói đại ca ngươi này liền không phúc hậu đây là ý của tuy ông không phải ở rượu a động cơ bị chọc phá cao vũ văn ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi lại như cũ chờ mong mà nhìn trúc nhan phong tức khắc càng an tĩnh những người khác sôi nổi chiều bên này nhìn qua trúc nhan nguyên bản đang ở túi đầu gặp một con sủi cào tôm miệng con nửa dương nghe thấy lời này ngầm đầu Đôi mắt nhất thời chừng đến lưu viên, nhìn, mặc danh có điểm đốc, những người khác còn đang đợi nàng như thế nào ứng đối trường hợp này, rốt cuộc, cái này mặc kệ như thế nào đáp lại, đều có điểm phá hư không khí, cũng dễ dàng làm người nghĩ nhiều, vừa thấy nàng này dáng điệu thơ ngây, đảo có chút buồn cười. Ân, vị này, cao đồng học, thiếu nữ gãi gãi đầu, tựa hồ là nỗ lực từ trong trí nhớ lây một chút tên, nhớ tới trong nháy mắt kia, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Như là mới vừa chuẩn đến đồ ăn qua mùa đông hamster giống nhau, kinh hỉ mà phòng má tử, bạch bạch nộn nột thoạt nhìn lại ngoan lại khở. Cũng làm nàng thoạt nhìn càng đáng yêu. Ở đây người đều cầm lòng không đậu mà lộ ra thiện ý tươi cười, một bên lại nhìn không được tưởng, cô nương này sẽ không còn không có thành niên đi. Nhìn về phía Cao Vũ Văn ánh mắt nháy mắt trở nên có chút trách cứ. Đại ban học trưởng tả hữu nhìn nhìn, chủ động đứng ra đương người điều giải, đầu tiên là phun Cao Vũ Văn một ngụm, Cao Vũ Văn ngươi cũng đừng thượng chẳng lẽ muốn nhân ra nữ hải tử ra ra ăn ngươi nước miếng sao? Lại cười nói, bất quá các ngươi mấy cái cô nương mọi nhà ăn chính là có điểm thiếu, chính như ngươi cũng là, một đám chim nhỏ dạ dày giống nhau, đồ ăn đều cấp này mấy cái tiểu tử thui ăn, này sao được? Tới, dùng bữa dùng bữa, miễn cưỡng xem như bóc qua việc này. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, đều là một cái ban, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, loại sự tình này, lại không phải rõ ràng thổ lộ, mới vừa kia cô nương nếu là cự tuyệt. khó tránh khỏi phá hư không khí, cũng bị thương hòa khí, đến nỗi không cự tuyệt, vậy càng vi diệu. Mặc kệ như thế nào, đều dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Chi bằng làm hắn tới làm cái này đắc tội với người người. Trên đường trở về, không khí có chút an tĩnh. Chính như nhưng thật ra phản phất giống như chưa giác một đường chia sẻ mấy cái nam sinh mới vừa nói qua hiểu biết, cái kia lưu diệp, liền chúng ta ban cái kia người phụ trách, hắn nói chuyện rất thú vị, giống như từ nhỏ liền thích du lịch. năm nay nghỉ hè mới vừa một người lữ hành đi nga còn đi ai cập tám tháng đế chín tháng sơ đúng là nhất hệ nóng bức khó nhịn thời điểm ánh mặt trời đâm thủng tầng mây đánh vào nhân thân thượng từng trận bỏng cháy nhiệt chính như nói nói không khỏi đoán giận lên như vậy như tiên đến lúc đó quân huấn còn không biết sẽ phơi thành cái dạng gì ta thật vất vả dưỡng bạch trở về làn da a nói nàng đánh giá này nàng ba người liếc mắt một cái chu ngọc hân tự không cần phải nói nàng tự nhận là hai người điều kiện tương tự Quan hệ cũng thân cận, không cần thiết so đo, đinh ngư sinh ngũ quan thanh tú, nhưng màu da thiên hoàng, nhìn có điểm dinh dưỡng bất lương. Chỉ có cái kia trúc nhan, không khỏi. Bạch đến quá mức trói mắt chút. Nàng nhất thời lại nghĩ đến vừa mới trong bữa tiệc phát sinh sự, kỳ thật không ngừng cái kia họ cao, nàng dám khẳng định, mới vừa ăn cơm thời điểm, đại bộ phận người ánh mắt đều dừng ở trúc nhan trên người. Này nữ hải nhi liền phảng phất một cái thiên nhiên vật phát sáng, đi đến chỗ nào đều có thể hấp dẫn một đống tầm mắt. nàng cắn cắn môi thình lình đặt câu hỏi trúc nhan ngươi làn da như vậy bạch ngày thường đều dùng cái gì chống nắng a bốn người căng hai thanh rủ trúc nhan cùng đinh ngư sinh một khối hai người đang ở dù phía dưới thấp giọng trò chuyện cái gì đinh ngư sinh sớm đã bị nàng hống đến nín khóc mỉm cười đang ở truy vấn chuyện xưa kế tiếp sau đó đâu sau đó đâu nghe được lời này hai người đồng thời đình thanh trúc nhan a một tiếng nghiêng đầu tới thiếu nữ màu đen đồng tử ở dưới ánh mặt trời phiếm ra một chút cây cỏ kim sắc quan mang Mang theo thuần nhiên ý cười vọng lại đây liếc mắt một cái. Chính như có chút không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, nói, làm sao vậy? Không có gì. Thiếu nữ thông thả ung dung mà lắc đầu, nhăn lại cái mũi, tựa hồ có điểm buồn rầu bộ dáng, ta chỉ là suy nghĩ nên như thế nào trả lời ngươi. Chính như sắc mặt có điểm không quá đẹp, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngạnh bang bang mà nói câu, không nghĩ nói liền tính. Không. Trúc nhan chân tình thực lòng mà chiều nàng lắc lắc đầu. Nàng thanh âm lại thanh lại mềm. Như là cái gì hoàn toàn không thông tục thế tiểu tiên nữ, ta chỉ là không hiểu lắm này đó, quờ á, quờ. ta trước nay vô dụng quá đồ trang điểm nha. Trình Như sắc mặt cứng đờ. Thiếu nữ vươn trắng non cánh tay, ở nóng rực thái dương phía dưới quơ quơ, tiếp tục đứng lên nói chuyện không eo đau nói, chính như ngươi là gan đừng như vậy tiểu sao? Thái Dương phơi lên thực thoải mái, ngươi như thế nào cùng thấy quỷ dường như. Trình Như nàng nhịn xuống không làm chính mình mặt biến thành màu gan heo. Đinh Ngư Sinh ở kia đầu bung rủ, nghe xong này quen thuộc lời kịch cực lực nghẹn lại không cười ra tiếng chu ngọc hân cũng buồn cười nàng đỡ đỡ môi nhắc nhở nói kem chống nắng không tính đồ trang điểm giống nhau là đường mỹ phẩm dưỡng ra dùng phải không thiếu nữ kinh ngạc mà trường lớn đôi mắt ta thật đúng là không biết hay nàng buông tay không nhanh không chậm mà tung ra đáy lòng tiểu ác ma cuối cùng một chi độc tiễn tính tính mặc kệ lạc dù sao ta đều không dùng được không cần thiết biết cuối cùng mấy chữ nàng làm một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy một chữ so một chữ tăng thêm ngự khí nói ra giắc chính như mặt đều phải nứt ra. trúc nhan mỉm cười ân hử xuống muội muội khí bất tử ngươi cùng ngươi họ 63. phân biệt sau khi trở về đinh ngư sinh vẫn luôn tò mò mà nhìn chằm chằm trúc nhan mặt xem trúc nhan nghi hoặc mà sờ sờ mặt làm sao vậy ta trên mặt có dơ đổ vật sao đinh ngư sinh nói không có lại vẫn là tò mò mà nhìn nàng ánh mắt lượng lượng nhan nhan ta có thể sờ một chút người mà sao? a này, trúc nhan nháy mắt hồi tưởng khởi bị người niết mặt xoa tóc không thoải mái ký ức tới. nàng là cái gì bút bê bạ bị sao? mỗi người đều phải niết một chút là xương sao hồi bốn. dí tào. nhưng nhìn đinh ngư sinh nhút nhát sợ sệt bộ dáng, thiếu nữ suối khuôn mặt, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. ngươi sờ đi. đinh ngư sinh vì thế thật cẩn thận mà vươn tay, nhẹ nhàng mà chạm vào mặt nàng một chút, thực ngắn ngủi một chút. nàng thu hồi tay, quy quy củ củ chẳng hào Ánh mắt lại là càng sáng, nhan nhan ngươi mặt thật sự hảo hoạt, cùng lô sắc trứng gà giống nhau. Vô nghĩa, nhân ngư chính là có tiếng làn da hảo, ân. Thường xuyên cùng cách vách hung tàn giao nhân bạ tổ cái loại này. Trúc nhan nhìn nàng phía sau trên ban công kia mặt đột nhiên dừng lại thân ảnh, trong mắt xoay chuyển, đống nhiên rảo hoạt mà cười một cái, cố ý để cao thanh âm, kia cá sinh ngươi muốn biết làn da trở nên tốt như vậy bí quyết sao. Nói xong, không đợi nàng trả lời, lo chính mình lại nói tiếp, đó chính là A. mỗi ngày nhân công vận chuyển tuyết sơn đỉnh hòa tan tuyết thủy trở về cùng thiêu khai nước cất hỗn hợp lại dựa theo đặc chế tỷ lệ hướng bên trong dẫn vào số lượng vừa phải ít bài hoa hồng tinh dầu sau đó a ngày hôm sau lại dùng thuần sữa bò pha sữa bò tắm như vậy thay phiên tới kiên trì cái nửa năm là có thể nhìn đến hiệu quả lạc. đinh ngư sinh nghe được miệng trương thành trứng gà lớn nhỏ này cũng quá khoa trương đi hảo quý bộ dáng dừng một chút lại có chút nghĩ hoặc, nhan nhan ngươi mới vừa nói hoa hồng tinh dầu là cái gì thẻ bài tới ta không nghe rõ chính là ít nha thiếu nữ đúng lý hợp tình mà hồi phục đinh ngư sinh nàng ánh mắt dần dần mê mang rõ ràng tách ra tới nghe mỗi cái âm tiết đều nhận thức như thế nào hợp nhau tới chính là nghe không hiểu đâu người thỏ qua tới ta cùng ngươi nói Trúc nhan tới gần nàng ở nàng lỗ hai thấp giọng lặp lại một lần ta hạt vẻ hư đinh ngư sinh còn không có tới kịp kinh ngạc phanh bên ngoài trên ban công đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn hai người bao gồm đã nằm tới rồi trên giường Chu Ngọc Hân đồng thời đầu đi tầm mắt, chính như thất sách, theo bản năng dán qua đi kẹt cửa nghe đáp án, kết quả một chân dẫm không, nàng vội vàng bỏ dậy, ho khan một tiếng, ngựa ngùng mới vừa đứng ở ghế đầu thượng không dẫm ổn té ngã, không dọa đến các ngươi đi, không có đâu, nàng hận đến ngựa răng thiếu nữ đỉnh một trương phúc hậu và vô hại mặt, cười tủm tỉm quan tâm nói, bất quá, a như lần sau phải cẩn thận nha, chính như từ kẽ răng bài trừ tới hồi phục, sẽ. Cảm ơn nhan nhan quan tâm. Bất quá trải qua chuyện này, chính như cuối cùng đã biết, trúc nhan nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, nhưng người thật sự không phải dễ chọc, bên người nàng cái kia Đinh Ngư sinh tốt nhất cũng đừng nhúc nhích, từ đây vòng quanh các nàng đi rồi. Đinh Ngư sinh đem hết thể đều xem ở trong mắt, nội tâm không phải không cảm động. Cô nương này cũng giản dị, giáp mặt nói lời cảm tạ nàng có chút không có dũng khí, lại cảm thấy ứng dụng mạng xã hội thượng quá không thành ý, vì thế đi siêu thị chọn đẹp giấy viết thư. từng nét bút mà cấp trúc nhan viết phong nói lời cảm tạ tin lúc sau lại hoa hơn một tháng công phu cấp trúc nhan dệt điều khăn quàng cổ đương nhiên kia đều là lời phía sau trúc nhan thu được nói lời cảm tạ tin là thật sự có điểm thụ sủng nhược kinh nhưng mà nhìn gầy gầy nhược nhược nhút nhát thiếu nữ ánh mắt chờ mong mà nhìn nàng liền nói cái gì cũng nói không nên lời mới nhận thức mấy ngày muốn nói thực sự có nhiều thâm hậu cảm tình nói thật kỳ thật là không có nàng sở di đánh trả mà cũng không hoàn toàn là trùng quan nhất nộ vì đinh ngư sinh. Bao gồm chính như, nàng kỳ thật cũng không phản cảm nữ hài tử có biểu hiện dục tương phản, thực thích loại này chủ động xuất kích tính cách. Nhưng nàng không hy vọng thỏa mãn chính mình biểu hiện dục điểm này, là thông qua kéo giấm mặt khác vô tội nữ hài tử cùng châm ngòi thổi gió tới thực hiện. Nữ hài tử như vậy thiện lương mềm mại tiểu động vật, đương nhiên phải hảo hảo yêu quý vị. Phải biết rằng, nhân loại nữ hài tử có thể so các nàng nhân ngư vô hại nhiều. rốt cuộc trong tộc có rất nhiều đánh đá bá đạo một ngụm có thể cắn chết cá mập hổ bá vương mỹ nhân giống được các nhân ngư xà không kịp cũ này hai loại nàng loại nào đều thích nhưng hiển nhiên càng bất công nhu nhược nhân loại thiếu nữ bất quá kinh này một chuyện hai người quan hệ càng tốt nhưng thật ra thật sự đinh ngư sinh còn cố lấy quá dũng khí hỏi trúc nhan thế nào mới có thể trở nên cùng nàng giống nhau lợi hại trúc nhan lâm vào trầm tư phương diện kia lợi hại vũ lực giá trị sao không đinh ngư sinh thế nàng cấp ra đáp án ánh mắt tỏa sáng nói tựa như ngươi lần trước dối trịnh như như vậy trúc nhan hào bá nàng nhìn nữ hải thuần khiết ánh mắt yên lặng nói thanh tội ác sau đó cho nàng hạ một đống tám giờ đương cầu huyết kịch lại cho nàng an lợi một cái màu xanh lục tiểu thuyết áp tận tình đi thăm dò đi thiếu nữ thời gian kéo về chính trục thượng sáng sớm hôm sau mọi người thay quân huấn đặc chế áo ngụy trang đi trước sân bóng tham gia quân sự động viên đại hội từ kinh đại tá trưởng đối toàn thể đại một quân huấn tân sinh tiến hành rồi một phen ủng hộ cùng cổ vũ đại hội sau khi kết thúc cấp hai cái giờ thời gian sửa sang lại hành trang cùng ăn cơm theo sau tất cả tham gia quân huấn tân sinh bị an bài ngồi trên đi trước quân sự huấn luyện căn cư xe nên đón đến từ đại học trận đầu khảo nghiệm đạo viên trước đó là nói qua không thể mang di động nhưng ngăn không được các bạn học ngầm đều có chính mình động tác nhỏ nghe nói căn cứ bên kia tín hiệu kém hơn nữa vô pháp nạp điện trúc nhan do dự hạ Dứt khoát không mang theo, nói thật, nàng đối thủ cơ nhu cầu lượng không lớn. Thân là một con còn chỉ ở nhân loại thế giới ngây người đã hơn một năm nhân ngư thiếu nữ, nàng hoàn toàn không rõ vì cái gì có người có thể một ngày 24 tiếng đồng hồ ôm di động không buông tay. Trước khi rời đi, trúc nhan nghĩ nghĩ, bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Kinh thị, chu thị tập đoàn phân bộ. Kiểm duyệt đã tới rồi thời khắc mấu chốt, mới tới tổng tài thanh âm cũng không nghiêm khắc, thậm chí xương được với ôn hòa, người cũng như lãng nguyệt thanh phong. rất có nho thường thái độ, nhưng mà hắn câu câu chữ chữ chung để lộ ra nào đó khắc sâu lại tranh chua ý vị, cùng với tầng ra không ngừng hỏi lại Chung mánh liệt hỏi cật ngữ khí, vẫn làm cho phòng hội nghị lắng động lại nào đó cơ hồ có thể sưng được với áp suất thấp bầu không khí, nhất châm kiến huyết, từng câu từng chữ đều thẳng Chung yếu hại, mới vừa hội báo xong nhân sự bộ tổng giám cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, có một số việc rõ ràng nên là công ty bên trong tin tức, bọn họ chưa bao giờ để lộ ra đi qua. Nhưng vị này từ tổng bộ lại đây tân nhiệm trưởng môn nhân lại đối những cái đó điều điều khoản khoản rõ ràng, này không thể không làm cho bọn họ hoài nghi, công ty bên trong tồn tại nội quỷ. Tiếp theo cái muốn hội báo hành chính bộ tổng giám khóc không ra nước mắt mà nhìn mắt nhà mình lao đại liếc mắt một cái, được đến khẳng định ánh mắt sau, căng gia đầu đứng ra, đang chuẩn bị bắt đầu báo cáo. Đô đô đô, di động chính là ở ngay lúc này chấn động lên. Mọi người ở trước tiên đầu đi tâm mắt, muốn biết là cái nào xui xẻo quỷ mở họp di động không tình âm. Giám xúc đại ma vương mày. Sau đó bọn họ tầm mắt liền đối thượng tầm mắt của ấy, thủ vị thượng vị kia tuổi trẻ chu tổng. Mọi người! Yên lặng túi đầu, không dám nói lời nào. Cách một khoảng cách, mọi người xem không rõ vị này tuổi trẻ tổng tài trên mặt biểu tình, chỉ có thể nhìn thấy hắn tạm dừng trong chốc lát, làm như ở do dự hoặc là cân nhắc cái gì. Một lát sau, treo điện thoại, một lần nữa ngẩng đầu, thanh minh ánh mắt xem kỹ mà nhìn phía dưới mọi người. Tiếp tục! Mọi người mới vừa buông tâm lại lần nữa nhắc lên. Hành chính bộ tổng giám trái tim đều nhắc tới cổ học nhi, kết quả bị thình lình xảy ra một hồi điện thoại cấp đánh gãy. Nay còn không có thở phào nhẹ nhõm đâu, điện thoại lại bị cắt đứt, trái tim cũng một lần nữa điếu lên. Hắn vẻ mặt chết lặng mà tỏ vẻ, thật ông trời ngươi giết ta đi. Đương nhiên, báo cáo vẫn là đến báo cáo. Làm công người, làm công hồn, làm công người là nhân thượng nhân. Hắn lấy ra máy tính, đi ra phía trước bắt đầu truyền phát tin tờ tờ tờ. Máy chiếu thượng, trên máy tính thời gian chợt lóe mà qua, 11 mươi 41 phút phân. Chu Việt vân giữa mày nhảy nhảy. Phía sau dây ở bay nhanh chuyển động, ở mộ trong nháy mắt, phảng phất cùng hắn trái tim đạt thành cộng hưởng. Áp bách, vội vàng, sao động. Hắn nhắm mắt, đột nhiên đứng dậy. Từ lưu đặc trợ tiếp tục chủ trì hội nghị, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Đang chuẩn bị nói chuyện hành chính bộ tổng giám. thì đại đồng buôn, khắp trốn mừng vui. Đến nôi tiếp theo vị hội báo đồng sự. ngượng ngùng chết đạo hữu bất tử bần đạo ta hội báo xong quản ta phía sau hồng thủy ngập trời điện thoại bị cắt đứt trúc nhan có chút sững sở theo lý thuyết nàng là hẳn là tung khẩu khí rốt cuộc nàng gần nhất sắc thật loang thoáng ý thức được này phân huynh mọi quan hệ đã có điểm qua giới vì thế cũng từng nhiều lần chủ động cùng đại biến thái bảo trì khoảng cách nhưng trên thực tế nàng cũng không cảm thấy nhẹ nhàng tâm tình ngược lại càng thêm trầm trọng chút như là đè nặng nào đó không người biết quả cân tài chất không biết nơi phát ra không biết trọng lượng không biết, lại như có gọi người không thở nổi. Nàng theo bản năng đem tay dán trong lòng vị trí thượng, cảm thụ tung tăng nhảy nhót lại không hề quy luật tim đập, ở mỗi một khắc, nó tốc độ giống như biến chậm một cái trước mắt. Trái tim là nhân ngư mẫn cảm nhất cũng nhất trí mạng vị trí, nhân ngư sau khi thành niên, trái tim chỗ sẽ sinh ra một khối nghịch lần, đó là nhân ngư cả đời nhất quý giá cũng nhất vô pháp mất đi đồ vật, chỉ có thể ở thành thục kỳ đã đến sau, đưa cho quyết trí không thay đổi, sắp làm bạn cả đời bạn lữ. Nàng lần trước đưa cho Chu Việt Vân kia khối màu bạc lắc cắt, đó là nhân ngư ở thành Thục Kỳ đã đến trước, ngực tự nhiên bóc ra vẻ, cũng chính là nghịch lân đời trước. Không nghịch lân như vậy quan trọng, nhưng đồng dạng thực chân quý. Nàng cũng là đau mình hồi lâu, mới cắn răng đưa ra đi. Đinh ngư sinh ở bên ngoài kề, nhan nhan chúng ta nên xuất phát. Trúc nhan trở về thanh hảo, do dự một lát, túi đầu bắt đầu đang nói chuyện thiên trong khung đánh chữ. Kaka, ca, ca, ta đi tham gia quần huấn trong lúc sẽ không mang di động. khả năng vô pháp liên hệ ngươi cùng ba mẹ. Lời nói mới đánh tới một nửa, liên bị thình lình xảy ra điện thoại đánh gãy. Nàng chấp trước mắt, ấn xuống tiếp nghe kiện. Kia đầu vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân, qua một lát, như là đi tới một cái an tĩnh địa phương. Nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, làm sao vậy? Trúc nhan theo bản năng lắc đầu, sau đó mới nhớ tới hắn nhìn không thấy, vội vàng bổ sung câu, không có gì. Nàng thanh âm có chút thấp, chính là muốn đi căn cứ quân huấn, không chuẩn bị mang di động. đi phía trước cấp ca ngươi gọi điện thoại nói một tiếng. Chu Việt Vân Túc Hạ Mi quân huấn là 15 thiên đúng không? đồ vật đều chuẩn bị tốt. Lý Thúc cho ngươi đưa vài thứ kia mang lên không? Khai giảng trước, hắn cố ý hỏi một cái bộ đội bằng hữu hiểu biết một chút quân huấn nội dung cùng những việc cần chú ý. Sau đó chuẩn bị một ít tương quan đồ dùng làm Lý Thúc tặng qua đi. Ơn Ơn đều mang lên. Trúc Nhan gật đầu, nhìn thời gian mau tới không kịp, liền nói kia như vậy, ta muốn xuất phát. An tĩnh trong chốc lát. Nàng nói, kia, ca, tài kiến. Điện thoại cắt đứt, nàng đứng ở tại chỗ phát ngốc một lát. Sau đó bị Đinh Ngư sinh lại lần nữa đánh thức. Vội vàng cầm đồ vật cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Kia đầu, điện thoại cắt đứt sau, Chu Việt Vân vẫn chưa ở trước tiên phản hồi phòng họp. hắn tại chỗ đứng một lát, trầm ngâm mấy giây, một lần nữa bắt cái điện thoại đi ra ngoài. Mở miệng câu đầu tiên chính là, còn cần tài trợ sao? 64, ăn cơm. căn cứ quân sự sinh hoạt so trúc nhan trong tưởng tượng muốn nhẹ nhàng ở tới phía trước không ít người cùng nàng phổ cập khoa học quá nói quân huấn có bao nhiêu khổ có bao nhiêu mệt bên này sinh hoạt có bao nhiêu một mạc gian nan nhưng sự thật chứng minh còn hảo đặc biệt là thức ăn phương diện tuy rằng tới ngày đầu tiên ăn cơm tập thể hương vị giống nhau nhưng gần ở ngày hôm sau thức ăn liền nháy mắt thượng một cái cấp bậc ngẫu nhiên còn sẽ có chút trái cây điểm tâm ngọt linh tinh thêm cơm đối với trước một chút mặt khác đồng học tỏ vẻ không không không trúc nhan Đại khái chỉ có người như vậy cảm thấy. Quỷ biết nàng một cái thoạt nhìn yếu đuối mong manh tiểu cô nương thân thể tố chất vì cái gì tốt như vậy. Đặc biệt là, nàng cư nhiên một chút cũng phơi không hắc, á huy, này cũng quá làm người tranh đi. Đến nỗi sau một chút, đại gia nhưng thật ra tỏ vẻ nhận đồng, có biết nội tình tin tức người nhỏ giọng bắt quái nói, ta nghe qua năm học trưởng học tỷ nói, quân huấn thức ăn sắc thật thực bình thường tới, năm nay hình như là có người quên kết xù tài trợ phí, cấp cải thiện một chút, bất quá cũng chỉ là nghe nói à Khó giữ được thật. Cũng không biết là cái nào người tốt làm, ta đều tưởng cho hắn lập khối địa, lấy thân báo đắp cũng là có thể. Đi đi đi, nhân ra lại không phải vì ngươi tài trợ. Ha ha ha nói không chừng thật là vị nào đại lao số tiền lớn bác mỹ nhân cười đâu, tuyệt mỹ tình yêu ta có thể. Có người nói giỡn. Bị mọi người hồi lấy xem thường, nôn tình tiểu thuyết xem nhiều đi ngươi. Trúc Nhan cũng ở hi hi ha ha một viên. Trong căn cứ không có gì giải trí hạng mục. Đại gia ở ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian khổ chung mua vui, cũng thành lập càng thêm thâm hậu cách mạng hữu nghị. Cuối cùng một ngày là hội diễn, triển lãm mấy ngày qua quân huấn thành quả. Trúc nhan việc nhân đức không nhường ai mà bị đề cử thành cầm người tiên phong. mê ngông quần quận đội ngũ xếp thành Trường Long, ở sân thể dục thượng tiến hành thật huấn hội diễn. Sau khi kết thúc, đại gia lưu luyến không rời mà bái biệt huấn luyện viên, ngồi trên hồi kinh đại xe. Đại học sinh hoạt bình tĩnh không gọn sóng. Lịch sử hệ bài chuyên ngành so Trúc Nhan trong tưởng tượng tới càng buồn thẻ lại cũng càng kiên định một ít, các giáo sư đều là học thức phong phú học phú ngũ xa nổi danh học giả, giảng bài nội dung tỉ mỉ xác thực, trên nhiều khía cạnh có thể cho các nàng rất nhiều kiến nghị, Trúc Nhan được lợi rất nhiều. Kinh rất có quy định, sinh viên năm nhất trừ phi đặc thù tình huống, cần thiết ở tại trường học, bất quá cũng không biết Chu Việt Vân cùng đạo viên nói gì đó, cuối cùng, Trúc Nhan vẫn là có thể ở tại chính mình tiểu bình tầng chung cư. hai người trong khoảng thời gian này từng người vội vàng chính mình sự gặp mặt số lần nghiễm nhiên thiếu rất nhiều chu việt vân thái độ cũng xu hướng bình thường trúc nhan dần dần bắt đầu hoài nghi khởi chính mình phía trước phán đoán tới đặc biệt ở một lần lưu đặc trợ cho nàng tặng đồ đến chung cư trong lúc vô ý để lộ ra một sự thật sau trúc nhan này náy cảm xúc nháy mắt đạt tới đỉnh núi lưu đặc trợ tới cửa trước trước biểu đạt xin lỗi lao bản vốn dĩ tính toán tự mình lại đây tiểu thư ngươi bên này bất quá kinh thị bên này rốt cuộc không phải chúng ta sân nhà có một số việc thượng cường long không áp điệu đầu xà vừa lúc bộ môn liên quan lâm thời có cái đấu thầu sẽ thời gian cấp bách vô pháp vắng họp liền đành phải làm ta lại đây trúc nhan lý giải gật gật đầu loại sự tình này nàng đương nhiên sẽ không để ý hắn cùng mặt khác hai người cùng nhau đem đồ vật hướng trong dọn trúc nhan tùy tay phiên hạ thấy bên trong không ít ăn đều là nàng thích liền tò mò hỏi một câu lưu đặc trợ ngượng ngùng mà lắc đầu nay cũng không phải là ta công lao ta cũng là từ lần trước kia trương đơn tử tiếp tục tuyển lấy lại đây cái gì đơ tử trúc nhan mờ mịt ngẩng đầu lưu đặc trợ cũng nghi hoặc mà nhìn nàng qua một lát mới kinh ngạc nói tiểu thư ngươi không biết sao trúc nhan nàng nên biết cái gì lưu đặc trợ tựa hồ có chút buồn rầu bộ dáng không trả lời vấn đề này ngược lại hỏi kia tiểu thư quân huấn trong lúc thức ăn còn ăn đến quán sao lúc này khoảng cách quân huấn đã qua đi hơn một tháng trúc nhan tuy rằng có điểm kỳ quái nhưng vẫn là gật gật đầu cười nói thói quân a hương vị thật sự so với ta trong tưởng tượng hảo bên trong rất nhiều đồ ăn phẩm cùng điểm tâm ngọt, đều là nàng thích ăn lưu đặc trợ gật gật đầu nhẹ nhàng thở ra nói vậy là tốt rồi các ngươi quân huấn thức ăn chính là dựa theo kia đơn từ bên trên tuyển hậu kỳ tài trợ không đủ ta lại gọi người khác bổ một phần còn lo lắng bản thân tuyển xóa không hợp tiểu thư ngươi khẩu vị đâu trúc nhan nàng ngẩng đầu biểu tình càng đốc lưu đặc trợ so nàng càng kinh ngạc bộ dáng tiểu thư ngươi không biết sao Các ngươi quân huấn trong lúc thức ăn, là từ chúng ta tập đoàn kỳ hạ nhãn hiệu tài trợ A lao bản trước đó còn cố ý cho ta một phần đơn tử làm ta tuyển, phía trước nói cũng là cái này. Vì thế Trúc Nhan lúc này mới từ lưu đặc trợ nơi này biết được, nguyên lai. Like. Quân huấn trong lúc đại gia thảo luận thần bí đại lao tài trợ thức ăn cư nhiên là thật sự, hơn nữa, cái này trong truyền thuyết đại lao chính là đại biến thái bản nhân. Trúc Nhan trong lòng lại là ngoài ý muốn, lại có điểm không thể nói tới vui vẻ. nàng kiệt lực khống chế được khỏe miệng không ra bên ngoài kiểu nhỏ giọng nói lưu đặc trợ có thể hay không đem kia chương đơn tử cho ta xem một chút nha phi thường cảm tạ. lưu đặc trợ tự nhiên sẽ không cự tuyệt đám người đi rồi trúc nhan cờ lạch mở kia phân điện tử giấy tờ quả nhiên từ trên xuống dưới số linh tinh vụn vặt hơn trăm dạng đều là nàng thích ăn bên cạnh còn làm một ít đơn giản ghi chú đại khái là cái nào đồ ăn muốn như thế nào nấu tỉ như cá chép muốn thịt kho tàu không thể hấp chữ viết sắc bén từng nét bút giống như thiết họa ngân câu xác thật là nàng sở quen thuộc tự trong đầu tức khắc hiện lên khởi đêm khuya án thư đại biến thái một bên cau mày liệt danh sách một bên để bút hướng lên trên biên tiêu ghi chú bộ dáng trong lúc nhất thời lại nghĩ tới từ tới kinh thị tới nay hắn giống như vẫn luôn đều đối nàng thực chiếu cố trước nay từ trước đến nay lời ít mà ý nhiều người cũng sẽ cẩn thận dặn dò nàng ở trường học chiếu cố hảo tự mình lại giúp nàng chuẩn bị tốt quân huấn đồ dùng đối mặt nàng trói lọi tị hiểm cũng chỉ là ra vẻ không biết trầm mặc. Trúc Nhan trong lòng không thể nói tới cái gì tư vị nhi. Đặc biệt, Chu Việt Vân từ đầu tới đuôi cũng chưa cùng nàng lộ ra quá việc này, nếu không phải nàng trong lúc vô ý từ lưu đặc trợ nơi này đã biết nói. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có điểm quá mức. Trúc Nhan ấy nấy một buổi tối, ngày hôm sau, đỉnh hai cái đại đại quầng thâm mắt đi trường học, tan học sau tìm tới Đinh Ngư Sinh, thành khẩn thỉnh giáo, cá sinh, ngươi có thể dạy ta dạy khăn quảng cổ sao. Trúc Nhan tưởng cấp Chu Việt Vân nhận lỗi. nhưng vô luận mua cái gì lễ vật đều giống như không có gì thành ý bộ dáng. Rốt cuộc nàng tiền tiêu vật vẫn là hắn cùng chu phụ chu mẫu cấp. rút kinh nghiệm xương máu qua đi, nàng quyết định chính mình thân thủ làm điểm tiểu lễ vật. Hơn nữa lúc này đã tới rồi cuối mùa thu, kinh thị độ ấm hàng thật sự mau. nghe nói lại quá hơn một tháng phải đại biên độ hạ nhiệt độ, trúc nhan rồi dắm nửa ngày, cảm thấy khăn quàng cổ là cái không tồi lựa chọn. vì thế tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới đinh ngư sinh. Đinh Ngư sinh mấy ngày hôm trước mới cho nàng tặng một cái màu trắng khăn quàng cổ, dệt đến đẹp lại ấm áp, lúc này đối mặt Trúc Nhan thỉnh giáo tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tháng 11 sơ thời điểm, Trúc Nhan ngượng ngùng xoắn xít mà thỉnh Chu Việt Vân lại đây trong nhà ăn cơm. Lúc đó Chu Việt Vân đang ở cùng người đánh gôn. Nghe người nhặt bóng nói hắn di động vang lên, hắn trên mặt bất động thanh sắc mà cùng hợp tác đồng bọn nói xin lỗi. Tránh đi đám người tiếp điện thoại, ngữ khí nháy mắt nhu hỏa một chút. Chuyện gì? Trúc Nhan vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói lời nói như vậy ôn nu. Nói thực ra, có bị dọa đến. Nàng dùng sức mà ho khan một tiếng, tìm về quyền chủ động, ân. Không có gì, chính là nghĩ đến ta cùng ca ngươi đã lâu không gặp. Ân, cái kia. Thiếu nữ thanh âm nhỏ điểm, ngươi ngày mai muốn hay không lại đây ăn một bữa cơm. Cùng mỗi dường như dây túng. Chu Việt vân dừng một chút, thành khẩn tỏ vẻ, tìm ta có chuyện gì cứ việc nói thẳng, có thể giúp ta đều sẽ giúp. Liền kém không nói thẳng tiểu bạch nhã lang vô sự hiến ân cần muốn làm sao. Trúc nhan nháy mắt không vui, đồng thời cũng tìm về quen thuộc ở chung hình thức, nói năng hùng hồn đầy lý le nói, ai quy định nhất định đến có việc mới có thể tìm ngươi lạc. Ta liền tưởng thì ngươi ăn bữa cơm không được sao. Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Mời ta đi qua ăn cơm, sau đó ta làm ngươi ăn. Trúc nhan, nghĩ đến trước vài lần sự, nàng khó được thành công bị ngẹn lại, trột dạ nói, nào có. Ngươi đừng hạt bôi nhọ ta. Nàng trước nay không như vậy nghĩ tới được không? Tóm lại, ca ngươi tới hay không? Thiếu nữ thanh âm kéo dài quá điểm, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng vẫn là có thể nghe ra lời nói về điểm này che giấu không được chờ mong. Đối hắn trả lời chờ mong. Có trong nháy mắt, Chu Việt Vân Cơ Hồ muốn hỏi nàng, ngươi ở chờ mong cái gì? Bảo trì khoảng cách, chẳng lẽ không phải chính ngươi lựa chọn sao? Nhưng mà ý tưởng này quá mức cấu trĩ, cho dù là hắn 20 tuổi thời điểm. Cũng sẽ không dễ dàng đem loại này bất quá nào ý tưởng thoát ra khẩu. Vì thế hắn chỉ là chờ mặc. Không khí dần dần trở nên có chút bất an, kia đầu thiếu nữ hô hấp trở nên trầm trọng một chút, mũi chân câu được câu không địa điểm mà, tựa hồ ở lấy này hòa hoãn nào đó khẩn trương. Loáng thoáng gian, Chu Việt Vân giống như thấy được nàng hiện tại bộ dáng. Nhất định là chờ mong lại thấp thỏm ánh mắt sẽ giống mai con giống nhau, sáng lấp lánh, bên trong lại mang theo hoảng loạn cùng bất an sắc thái, sợ hãi mà nhìn người Làm người nhịn không được tâm sinh mềm mại. Hắn ấy lòng khẽ thở dài, rốt cuộc hoàn thanh mở miệng, khi nào? kia đầu thiếu nữ thanh âm nháy mắt trở nên kinh hỉ, liền ngày mai giữa trưa thế nào? Lại cấp hừng hực mà giải thích, không phải nói cơm chiều không được, nhưng buổi chiều cùng buổi tối ta đều có khóa. Bất quá nếu ca ngươi giữa trưa có việc nói, chúng ta cũng có thể lại thương lượng. Chu Việt vân hồi ước hạ ngày mai nhật trình, mắt cũng không chấp đem trong đó hạng nhất hoa rớt, sau đó gật đầu, không cần, vậy ngày mai giữa trưa đi. Dừng một chút hắn nói cơm nước xong ta đưa ngươi đi trường hảo ân ân hảo cảm ơn ca cắt đứt điện thoại trúc nhan vui vẻ đến một nhảy ba thước cao yes. nàng là ở toa led bên ngoài đánh điện thoại có nhận thức nàng người đi ngang qua thấy liền chế nhạo nói chúng ta chúc tiểu nhan đồng học đây là yêu đương lạc trúc nhan tính cách hoạt bát hiếu động lại bình dị gần gũi cho nên cùng cùng chuyên nghiệp mấy cái ban người quan hệ đều không tồi mấy ngày trước còn bị đạo viên ngạnh tắc cái tâm lý ủy viên chức vị Trêu chọc nói ai hầm hực hoặc là tâm tình điều tiết không khai đều không thể tới tìm Trúc Nhan, bảo đảm làm nàng thành công thu hoạch một đống lớn ấm áp, tức khác khiến cho toàn ban cười to. Lúc này đối mặt người này Trêu chọc, Trúc Nhan cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, ai nha không phải, các ngươi đừng dễ yêu cận ta được không, chính là người nhà. Nữ sinh cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi muốn thật yêu đương, ta hệ không biết trong tối ngoài sáng nhiều ít nam sinh đến tan nát cõi lòng đâu. Lại nhỏ giọng nhắc nhở nói, muốn yêu đương cũng lúc sau nói. Mọi người đang ở cho ngươi đầu cái kia giáo hoa bình chọn đâu, ngươi nhưng đừng bẩm tím bọn họ tính tích cực ha ha ha ha. Cái gì giáo hoa bình chọn? Trúc Nhan nhíu mày khó hiểu. Nữ sinh mở ra di động cho nàng xem, nhạc, liền cái này, kinh thị 10 đại cao giáo liên hợp bình chọn giáo hoa, có người đem ngươi cấp báo lên rồi. Trúc Nhan xếp hạng trước mắt còn không cao, đại khái ở 70 nhiều danh tả hữu, bởi vì lịch sử học hệ thật sự đánh không lại khác viện, càng đừng nói này 10 sở học giáo còn có đế đô học viện điện ảnh ở kia mới là chân chính mỹ nữ như mây địa phương. Bất quá chỉ dựa vào mượn một chương không lắm rõ ràng chụp lén chiếu cộng thêm hoang dại nước máy, liền có thể tới đệ bảy nhiều danh, cũng đã thực kinh người. Trúc nhan không quá để ý cái này, nàng tùy ý liếc mắt một cái, kết quả ánh mắt đột nhiên bị đứng hàng đệ nhị cái tên kia hấp dẫn trụ. Đế ảnh, Chu tịnh Nguyên tắc nữ tam. 65, bị phỏng. Đệ tam bài phía bên phải cái kia nữ đồng học, lên trả lời một chút vấn đề này. lao giáo thụ thanh âm đem trúc nhan ý thức đánh thức nàng ngầm đầu vừa lúc đối thượng giáo thụ phảng phất đã hiểu do hết thẻ ánh mắt trúc nhan áp xuống kia điểm chột dạ nhìn mắt màn hình đâu vào đấy mà trả lời lên lo dịp rõ ràng ngôn ngữ lưu loát trong quá trình giáo thụ liên tiếp gật đầu cuối cùng đề điểm nói đây là chúng ta chờ hạ muốn học tập nội dung có thể trước tiên chuẩn bị bài là chuyện tốt bất quá đi học thời điểm vẫn là đến nghe giảng bài mới được trúc nhan chột dạ thụ giáo tan học sau Đinh ngư sinh nhỏ giọng hỏi nàng làm sao vậy, cái này giáo thụ từ trước đến nay nghiêm khắc, Trúc Nhan phía trước kỳ thật là pha đến hắn thích cái loại này học sinh, chịu nghe rằng bài, còn có thể suy một ra ba, ai sợ cá cũng không tới phiên Trúc Nhan sờ cá. Trúc Nhan lắc đầu, nói không có việc gì. Kỳ thật nàng là nghĩ đến, nàng đã thật lâu không chú ý quá nguyên tắc cốt truyện, cũng không biết cốt truyện hiện tại đi đến nào. Lần này Chu Tịnh tên nháy mắt gọi trở về nàng lực chú ý. Chu Tịnh là nguyên tắc nữ tam. một cái nổi danh đại đạo nữ nhi đi học ở đế ảnh biên đạo hệ nhân đại học trong lúc kinh thị một lần giáo hoa bình chọn đệ nhất danh mà xông lên hot xẻ ấp lúc sau trước sau quay chụp một ít nhỏ bé nhanh nhẹn rồi lại ý vị thâm trường phim ngắn thâm đến này phụ chân truyền vong hưu sôi nổi trêu chọc nàng rõ ràng có thể dựa nhan giá trị cố tình muốn bằng trên thực lực hot xẻ ấp hiện tại xem ra đại khái chính là lần này bình chọn đối ứng cốt truyện hẳn là cũng đi tới nam nữ chủ cùng đóng phim kia đoạn mới là trong nguyên tắc Nữ chủ ở đoàn phim cùng nam chủ tiêu tan hiểm khích lúc trước, cùng lúc đó, nữ chủ ra ra bệnh phát, vì thế nữ chủ không thể không cùng nam chủ vay tiền, theo sát mà đến chính là hai người thế thân bao dưỡng hiệp nghị cùng các loại ngược luyến tình thâm trình diễn. Nghĩ vậy, nàng tâm thần căng thẳng, vội vàng cấp nữ chủ đại nhân gọi điện thoại. Tiếng chuông vang lên ba tiếng, bên kia truyền đến tô trầm doanh vui sướng thanh âm, nhan nhan. Nói đến cùng hai người giao thoa cũng không thâm, chúc nhan bận về việc học tập, tô trầm doanh lại vội vàng đóng phim Lại nói tiếp đã có hai tháng không trò chuyện qua, bất quá hai người đối lẫn nhau quan cảm đều thực hảo. Nghe được Trúc Nhan hỏi nàng gần nhất ở vội cái gì, Tô Trầm Doanh đúng sự thật đáp, người đại diện cho ta tiếp một bộ thanh cung diễn, nữ tam, lập tức muốn vào tổ quay chủ. Trúc Nhan nhớ rõ, nguyên tắc chung này bộ trong phim, nữ chủ diễn chính là một cái không biết tên tiểu nhân vật, còn bị mấy cái nữ nghệ sĩ làm khó dễ quá. Nàng cảm thấy vui mừng. Hai người hàn huyên trong chốc lát, sắp cắt đứt điện thoại phía trước. trúc nhan bùm bùm dặn dò do nói doanh doanh tỷ ngươi nếu có chuyện gì nói nhất định phải cùng ta nói nga ngàn vạn ngàn vạn không cần khách khí còn có a ngươi còn nhớ rõ lần trước cái kia cùng ngươi cùng nhau thượng tổng nghệ kia ai không Liên họ phó kia ai ai tô trầm doanh kinh ngạc nói phó kỳ năm hắn vừa lúc là ta muốn chụp này bộ thanh cung diễn nam chủ làm sao vậy trúc nhan mắt cũng không chớp nói chỉ là nói cho tỷ ngươi cách hắn xa một chút hắn tính tình nhưng kém nhưng kém nhà hắn cùng nhà ta nhận thức Lần trước tới nhà của ta tham gia hiến hội Liền ngươi lúc ấy cũng tới cái kia Đụng vào ta không xin lỗi Còn chả đũa bôi nhỏ ta đâm hắn Hại ta bị ta ca mắng ô, ô ô ô tức chết ta Doanh doanh tỷ ngươi ngàn vạn không cần cùng hắn liên lụy đến cùng nhau Đó chính là cái đại nhân cha Khu khu Tuy rằng đối sự thật có điểm khuyết đại thành phần Nhưng là nàng nói dối sao Không có Chỉ là đem lúc ấy phát sinh sự từ nàng góc độ giảng thuật một lần mà thôi Chính là như vậy đúng lý hợp tình Như vậy a. Tô Trầm Doanh thanh âm ngưng trọng một chút, ta hiểu được. Với lúc ta cũng không quá thích hắn, cảm giác. Lúc tổng nghệ thời điểm, hắn xem ta ánh mắt có điểm quái quái, hơn nữa tính tình tới không thể hiểu được. Một chút hảo một chút hư, ân nàng nguyện chuyển nói, ta còn là tương đối thích bình thường điểm đồng sự. Trúc nhan thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá nam chủ đại nhân, quả nhiên vẫn là vạn vật đều có thể thế thân A. Trên thực tế, phàm là gặp qua Tô Trầm Doanh cùng Bạch Nguyệt hai người, cơ bản sẽ không đem nàng hai hỗn. Tô trầm doanh gia cảnh nghèo khó, Thành Hương hoàn cảnh ác liệt, bề ngoài tuy rằng nhu nhược, nhưng đều có một cổ cứng cỏi thanh lãnh khí chất, phá lệ dẫn nhân chú mục. Bạch Nguyệt xuất thân âm nhạc thế ra bạch gia, từ nhỏ học tập ba lê, người cũng như tên, khí chất ôn nhu như nước, là chân chân chính chính sống trong nhung lùa danh viện. Cũng liền nam chủ, không chiếm được người sau liền liều mạng tra tấn người trước, chờ nữ chủ đại nhân tâm ý nguội lạnh, lại biết vậy chẳng làm, bắt đầu điên cuồng đi quá khứ Bạch Nguyệt quang. Cắt đứt điện thoại, Trúc Nhan nghĩ nghĩ Tự mình đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, nàng muốn thỉnh đại biến thái ăn cơm, đương nhiên không phải chờ hắn tới làm hắn làm, làm ra chính a Di làm tốt giống cũng không có gì thành ý bộ dáng suy tư luôn mãi sau, nàng quyết định chính mình xuống bếp. Đại biến thái phía trước đều khen quá nàng học tập năng lực cường hãn, cho nên, làm vài đạo đồ ăn mà thôi, hẳn là không khó. Đi. Trúc nhan ôm ấp mê muội chi tự tin chờ tới rồi ngày hôm sau. Nàng ở với ít thượng luôn mãi cường điệu, ca ngươi nhớ rõ 12 giờ lại đến. không được trước tiên đến chu việt vân nhìn đến này tin tức khi mới vừa làm lưu đặc trợ đẩy rất kế tiếp nhật trình hắn giữa mày nhảy nhảy đáy lòng có dự cảm bất hảo điểm này dự cảm bất hảo ở hắn đứng ở trước đại môn nghe được kia thanh trói thai hoàng lang thanh khi đạt tới đỉnh huyện thái dương thình thịch mà nhảy hắn nhìn mắt đồng hồ 11 một giờ bốn phút hắn trần chờ hạ tư lạc lại là một thanh em vang lên cùng với thiếu nữ hút không khí thanh chu việt vân ngực căng thẳng không hề do dự ấn vang chuông cửa qua một lát một con bao ướt rầm rề khăn lông móng vuốt dối ra tới nhẹ nhàng vặn ra môn trúc nhan vội vã cuốn quít tới mở cửa tay chỉ là thô giáp mà dùng khăn lông ướt bọc một chút lúc này đã đau đến sắc mặt và mẹo cố tình là nàng chính mình tạo nghiệt rất có một loại không thể bại lộ bên ngoài cảm thấy thẹn cảm cho nên cắn chặt khớp hàm cũng kiên quyết không cho chính mình khóc thành tiếng chỉ cưỡng bách chính mình lộ ra một cái cười tới ca ngươi đã đến, đến rồi chu việt vân không trả lời nàng Ánh mắt nặng nề mà dừng ở nàng cánh tay thượng, cảm căng thẳng, sắc mặt đã có chút khó coi. Du bắn trên tay đi. Ân. Trúc Nhan khổ hề hề mà cắn ngôi. Giọng nói còn không có rơi xuống, đã bị nam nhân túm tới rồi buồn rửa tay trước mặt, tiếp tục dùng nước lạnh xúc rửa. Nói hắn đem trên tay nàng khăn lông ướt vắt khô, đáp ở nàng thủ đoạn xương đỏ kia một khối bên trên, nâng nâng cầm, ngựa tốc bay nhanh nói, "Hồng thuốc ở đâu? Ta nhớ rõ bên trong giúp ngươi thả bị phòng dược." Trúc Nhan chỉ chỉ phòng khách phương hướng. Nhà ăn bên cạnh có một cái tiểu tủ lâm tường ở kia. Chu Việt Vân ba bước làm một bước bước qua đi, tìm được hòm thuốc mở ra, cầm tăm đông cùng thuốc mỡ ra tới. 20 phút sau, phòng khách sofa, nhẹ, tê, nhẹ điểm. Trúc Nhan một bên ngao ngao kêu thẳng thiết, một bên bị bắt rối thẳng tay, làm nam nhân cho nàng tự dược. Chu Việt Vân nửa ngồi xổm nàng bên cạnh người, tăm đông bọc thuốc mỡ ở nàng bị phỏng mấy khối làn da thượng mềm nhẹ mà mặt động. Nghe vậy ngẩng đầu, thanh âm đông lạnh đến giống khối băng. Lại động liền tăng thêm. Trúc nhan bị nghẹn lại, một tay bụng mặt bắt đầu ô ô ô, ô giả khóc. kata ta đau quá ô ô ô bị du bắn đến vì cái gì sẽ như vậy đau à. Ta cho rằng liền cùng thủy giống nhau, ta có thể hay không lưu xẻo anh anh anh. Chu Việt vân ngoài miệng uy hiếp đến hung, động tác lại là càng thêm mềm nhẹ. Một bên cưỡng chế tức giận, trấn an nàng nói, sẽ không lưu xẻo. Nhìn một chút, đổ dược thì tốt rồi. Nam nhân thanh âm trước sau như một trầm ổn hữu lực. Thừa dịp hắn ở sát dược. Trúc Nhan ngón tay khe sờ sờ mở một đạo phùng, lộ ra khe hở đi xem hắn. Như vậy góc độ chỉ có thể thấy hắn cốt tương ưu việt đầu, cùng với hợp quy tắc đến có điểm ngoan ngoan xoáy tóc. Ngoan ngoan, cái này tự cư nhiên sẽ ở có một ngày dùng đến trên người hắn. Trúc Nhan chớp chớp mắt, hơi có chút không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, nam nhân ngẩng đầu, đen nhánh ánh mắt thẳng tắp bắn lại đây. Nàng sợ tới mức vội vàng hợp khẩn năm ngón tay, tiếp tục ố ô, ô yết yết. Hảo. Qua một lát. Nam nhân đem tăm bông ném vào thùng rác, trầm giọng nói. Trúc nhan chớp chớp đôi mắt, nhưng ta còn là đau làm sao bây giờ. Tuy rằng đã chỉ có một chút điểm. Chu Việt Vân nhìn về phía nàng, ánh mắt thật sâu. Nàng cũng không cam lòng yếu thế xem trở về. Hai người ánh mắt ở không trung đối diện, lùi bước cùng thỏa hiệp lại không hề là nàng. Một lát sau, Chu Việt Vân rời đi ánh mắt, một lần nữa ngồi xổm xuống, nói, bàn tay ra tới. Hắn thanh âm quá mức bình tĩnh. thế cho nên trúc nhan cơ hồ không ý thức được lời này có cái gì mấu chốt chỗ theo bản năng liền làm nam nhân ấm áp to rộng bàn tay bao vây ở cổ tay của nàng thượng cơ hồ lệnh nàng có chút không được tự nhiên sau đó cái này nàng cơ hồ chưa bao giờ gặp qua hắn túi đầu nam nhân đầu chậm rãi thấp hèn, ở nàng miệng vết thương nhẹ nhàng thổi khí hơi lạnh phong rừng ở miệng vết thương giống nào đó băng băng lương lương khối băng nhẹ nhàng dừng ở cánh tay thượng trúc nhan đôi mắt chậm rãi trừng lớn một lát sau hắn mừng đầu cặp kia đen nhánh đôi mắt một lần nữa nhìn về phía nàng ánh mắt như nhau lúc trước chấn định không thấy chút nào chật vật hay là không được tự nhiên bên trong rõ ràng mà ảnh ngược ra hoảng loạn chính mình chu việt vân khỏe miệng giơ lên một đạo thực thiển tươi cười trong mắt ở trong nháy mắt trở nên thực thiển phảng phất thanh phong phất quá bờ đê mây đen đã tán vì thế nháy mắt trời cao khí thanh lãng nguyệt minh hưu. thùng thùng trúc nhan lại một lần nghe được tiếng tim đập lúc này đây nàng xác định đó là nàng chính mình tim đập hoặc là nói nhân ngư tim đập 66 cầu lương trừ bỏ đem du bắn tung tóe tại trên tay phong bếp càng là một đại thai nạn phía trước kia hoàng lang một thanh âm vang lên nện ở trên mặt đất chính là cái cái chảo bên trong trên đến một nửa trứng gà liên quan trứng dịch trên mặt đất hoa khai thật xa một cái khác trong nồi đen xỉ lì du còn tại bùn bùn mà nổ vang bị ném vào đi gầy thịt đã đốt thành than đen sắt rau trên cái thớt cà rốt ti cùng lớn nhỏ không đồng nhất khối trạng cà rốt liên quan tỏi cùng hành thái hôn tạp ở bên nhau bên cạnh còn có mới vừa thiết cá nhỏ dọn tơm máu đúng rồi thịt cá còn ở trong chén sinh nhìn ra được tới trúc nhan là thật sự nỗ lực bên cạnh còn có tam bàn làm tốt đồ ăn một đĩa thủy tinh trưng sủi cảo cùng xíu mại một mâm thủy trưng trứng một mâm cả tím xào bán tương đều cũng không tệ lắm tuy rằng sau hai người có điểm tiêu chu việt vân đứng ở phòng bếp cửa trầm mặc ước chừng 10 giây thật vất vả bình phục tâm tình đều thiếu chút nữa khí cười có thể cùng ta chia sẻ một chút, ngươi từ đâu ra dũng khí đồng thời khai hai cái nổi sao. Thiếu nữ dầu dĩ thanh âm từ phòng khách chuyển đến, khóc chít chít giải thích nói, này không phải thời gian dự đánh giá sai lầm, mau 12 giờ sau, ta liền nghĩ nhanh lên làm xong. Trên thực tế, phòng bếp tuy rằng rối loạn điểm, nhưng đối với tay mới tới nói còn tính bình thường, trúc nhan chủ nghệ cũng không như vậy không xong, nếu không phải nàng qua phiêu, đồng thời khởi động hai cái nổi cùng nhau xào rau nói, đại khái suất sẽ không lật xe đến thảm thiết như vậy. chu việt vân đẻ đẻ giữa mày đem cổ tay háo chiếc khởi bước vào đi được rồi ta tới thu thập vì phòng ngừa nàng lại chạy tới thêm thiền hắn nhàn nhạt nói ngoan ngoãn ngồi xong dưng một chút nhắc nhở nói cẩn thận một chút đừng đụng tới cánh tay nga nga trúc nhan vội không ngừng gật đầu trong phòng lần thứ hai khôi phục can tĩnh chỉ có trong phòng bếp ngẫu nhiên chuyển đến tiếng nước cùng nam nhân rửa sạch hỗn độn thanh âm mang theo cùng nàng hoàn toàn bất đồng chấn định cùng thong dong trúc nhan ngồi ở trên sofa Che lại cánh tay xuất thần Hắn hiện tại sẽ là đang làm gì Là vứt lên tay háo Thông thả ung dung mà ở xoát nổi Vẫn là vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn trầm chầm, chầm Trên mặt đất dầu mỡ cùng chứng dịch Cũng hoặc là quang minh chính đại mà nhấm nháp Nàng làm tốt kia mấy mâm đồ ăn Sau đó kiệt lực nghẹn lại không nổ ra Cho nên Nàng muốn hay không qua đi hỗ trợ Khu khu thuận tiện giám sát từng cái Trúc nhan lâm vào chân chờ, Nàng lại nghĩ tới đại biến thái Vừa mới cái kia tươi cười tới Vì thế nào đó thật vất vả áp xuống đi cảm xúc lần thứ hai tăng trở lại. Nếu nói thiên lương vương phá là ngôn tình tiểu thuyết vai ác chuẩn bị tu dưỡng, thường thấy đến nàng thậm chí cảm thấy theo lý thường hẳn là, kia dấu ở âm tình bất định biểu tượng hạ tinh tế cùng ô Nhu, không thể nghi ngờ là để cho người ngoài ý muốn thậm chí là kinh ngạc thất ngữ. Như thế nào sẽ có người? Tốt như vậy đâu. Đúng vậy, chuyện tới hiện giờ, nàng không thể không thừa nhận, tuy rằng nàng luôn chửi thầm hắn biến thái, nhưng hắn thực hào, thật sự thực hào. Không phải tất cả mọi người có thể làm được ở giữa muội chỉ ủy khuất thời điểm thế nàng lấy lại công đạo. Việc học thượng thế nàng giải đáp nghi nan, trong sinh hoạt quan tâm nàng các mặt, còn cho nàng nấu cơm, cho nàng thượng dược, hống nàng vui vẻ, giúp nàng thu thập tàng cụ. Thậm chí có thể nói, chưa từng có người đối nàng tốt như vậy quá. Trúc nhan hít hít cái mũi, nghĩ thầm, nếu có toàn thế giới tốt nhất ca, ca này một giải thưởng, nàng nhất định cái thứ nhất đầu cho hắn. Nhưng trừ cái này ra đâu? Trong lòng lộn xộn một mảnh. Như là có vô số chương đĩa nhạc ở mỗi nhất thời khắc đồng thời bằng đại âm lượng phóng nổi lên ca, âm phủ mãn thế giới mà tán loạn, vì thế đại não cũng đi theo vượng thành kính văn hoa. Nàng như toàn tìm được trong đó đầu sợi, lại chỉ có một ít xa lạ mà làm người sợ hãi cảm xúc, ở lấy nào đó không thể phán đoán không thể lượng hóa tốc độ lan tràn, làm nàng nguy cơ ra đa nhảy đến càng lúc càng nhanh. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Cuối cùng này bữa cơm lấy hai người điểm cơm hộp chấm dứt. Trước khi đi... Trúc nhan mắt trông mong mà đưa đến lâu phía dưới. Chu Việt vân trầm mặc trong chốc lát, xoa xoa nàng đầu, nói, không cần cảm thấy xin lỗi, ba mẹ không ở bên này, chiếu cấu ngươi chính là trách nhiệm của ta. Nam nhân ánh mắt thanh minh, ôn hòa, cũng không hàm chút nào khác ý vị. Hai người thân thể vẫn chưa tương gián, cách một khoảng cách, lại ngược lại có loại thân nhân gian lẫn nhau rửa sát vào nhau cảm giác. Trúc nhan bị động mà đứng, đột nhiên có điểm vì chính mình phía trước ý tưởng cảm thấy hổ thẹn. Đích xác. Quá mức thân cận chính là nàng, đột nhiên rời xa cũng là nàng, nói muốn mời khách chính là nàng, cuối cùng yêu cầu hắn thu thập tàn cục vẫn là nàng. Hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ là tại hành xử huynh trưởng trách nhiệm mà thôi. Chẳng lẽ thật là nàng chính mình bằng vào một bên tình nguyện não bổ quá mức? Kia chẳng phải là thực xấu hổ. Trúc nhan tự do tầm mắt vô mục tiêu mà đảo qua hắn cả vạn, sau đó mới như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ca ngươi chờ hạ. Chờ ta một chút lập tức đi lấy, ta có một cái đồ vật quên cho ngươi. Vài phút sau, nàng thở hồng hộc mà chạy xuống lâu Đưa cho hắn một cái thủ công hộ Lễ vật, Như là nóng lòng bồi thường hắn giống nhau Không chờ hắn hỏi nàng liền bay nhanh nói Ta hoa hơn một tháng thời gian mới dệt xong Mới vừa vội vàng phòng bếp sự đã quên Ngươi về nhà sau nhìn xem có thích hay không nha Chu Việt Vân tò mò Khăn quang cổ, vẫn là bao tay Trúc Nhan lại không chịu nói nữa Ngươi nhìn liền biết rồi Nói, nàng nghiêm túc mà chiều hắn xin lỗi Thực xin lỗi tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, lại như là đột nhiên thoát khỏi cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ, thiếu nữ cả người đều khôi phục đã từng sức sống, đôi mắt cũng lượng lượng, bên trong như là đựng đầy ngôi sao, ta ngộ ta thật sự ngộ. Trong khoảng thời gian này ca ngươi coi như ta động kinh hảo, về sau chúng ta hòa hảo trở lại được không? Cuối cùng một câu thời điểm, nàng kéo dài quá âm cuối, là từ trước nhất quán tư thái. Chu Việt Vân chậm rãi cười. Đúng lúc nếu gió mát trăng thanh, cười đắng hồn. Hắn nói, hảo. Tây trang dày ra sạch sẽ ngăn nắp mà đến, lại đỉnh một thân khói dầu vị trở về. Theo lý mà nói, này tuyệt không phải cái gì có thể làm nhân tâm tình vui sướng chuyện tốt. Bất quá lao bản tâm tình lại là ngoài ý muốn thực tốt bộ dáng. Hàng phía trước lưu đặc trợ tỏ vẻ, hắn không dám nói, cũng không dám hỏi. Chu Việt vân tâm tình đương nhiên thực hảo. Bị đánh mất hoài nghi sau, chim nhỏ đã thành công nhập ung. Kế tiếp, chỉ cần nước gấm nấu hết xanh liền hảo. Hắn không đổi. Hắn mở ra hồi qua. Bên trong quả nhiên an tĩnh mà nằm một cái màu xám khăn quần cổ, nội chắc dùng chỉ vàng theo ZII 3 chữ mẫu. Chu Việt Vân an tĩnh mà vớt ve trong chốc lát, mới như là nhớ tới cái gì, giống như lơ đãng mà đem cuối cùng một cái II chết hởi, chỉ lộ ra phía trước hai chữ mẫu. Sau đó, chụp ảnh, gửi đi. Giờ này khắc này, Thái Bình Dương, mỗ tiểu đảo. Chu mẫu về phòng thời điểm, chu phụ trầm mặc mà ngồi ở cửa sổ xe trước, tay gian kẹp một mặt màu đỏ tươi. trước bản gô đặc khắc hoa gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc thấy chu mẫu trở về chu phụ lập tức ấn diệt tàn thuốc mở cửa sổ thông gió cười nói hôm nay như thế nào trở về đến sớm như vậy chu mẫu trên mặt tươi cười đạm xuống dưới lo lắng nói làm sao vậy phát sinh chuyện gì cung dương vài thập niên nàng không đến mức liền trưởng phu miễn cưỡng cười vui đều nhìn không ra tới chu phụ trầm mặc trong chốc lát hỏi nàng ngươi nghĩ tới muốn một cái như thế nào con dâu sao chu mẫu ngoài ý muốn như thế nào đột nhiên liều khởi cái này nói nàng thật đúng là tự hỏi khởi vấn đề này tới càng vân đứa nhỏ này nhìn như đạm bạc ít ham muốn nhưng ta sinh hải tử ta tự nhận là vẫn là hiểu biết vài phần cùng ngươi một mạch tương thừa bá đạo quá cường thế nữ hải tử sợ là thích không nổi ta cũng lo lắng hai vợ chồng lẫn nhau véo thành kẻ thù quá ôn nhu cũng không được chị không được hắn đại khái cũng vô pháp làm hắn quan tâm đến lúc đó chính là bạch bạch thai họa nhà người khác nữ hải nhi ta nghĩ nghĩ Tốt nhất vẫn là muốn hoạt bát thiên chân điểm, sẽ náo sẽ làm nũng, nháo đến hắn lỗ thai đau, cũng muốn có thể chịu thua, hai vợ chồng lẫn nhau nhường điểm. tiêu khí một chút cũng không quan hệ, ta nhi tử nuôi nổi. Chú phụ, hắn yên lặng che che ngực. Nghĩ thầm ngươi thật đúng là hiểu biết ngươi nhi tử, nên nói hiểu con không ai bằng mẹ sao. Thật là lao chu ra đời trước tạo người ta. Nếu hắn thử thăm dò nói, ta là nói nếu, thật ấn ngươi nói như vậy, này tiểu cô nương vào cửa. Cùng nhan nhan tính cách có phải hay không có điểm đồng tính tương mắng. Chú mẫu, nàng mê mang một cái trước mắt, phát hiện giống như xác thật là như thế này. Tính tính, con cháu đều có con cháu phúc, không nghĩ. Chú mẫu từ bỏ tự hỏi, nàng nghĩ đến thực hai, càng vân tính tình này, 30 tuổi đều còn chưa tất có thích người, không nội. Bị bắt thế lao bà gánh vác đầy người phở lạt chu phụ. Càng tạo nghiệt, còn có cái kia tiểu tử túi, tú ân ái tú đến hắn thân cha nơi này, quả thực không lo người tử. hắn lấy ra di động cười mở miệng lao bà quay đầu lại giắc ảnh chụp dừng hình ảnh màn ảnh chu mẫu nửa nghiêng đầu hướng tới màn ảnh mỉm cười phía sau là đầy đất ấm áp ánh mặt trời chu phụ ngón tay hoa giật mình do dự mấy giây đem ảnh chụp phát tới rồi bốn người tiểu trong đàn xứng tự là một đóa hoa hồng một lát sau con dòng chính phát đi đi học trúc nhan vì cái gì ba mẹ đột nhiên tắt ta một miệng cầu lương 67. tương tự con cháu đều có con cháu phúc Chu phụ ở trầm trọng mà tự hỏi mấy cái giờ sau, rốt cuộc từ bỏ muốn can thiệp ý tưởng. Lần trước hắn cùng tiểu tử thúi liêu quá, cũng đã cảnh cáo, nề hà tiểu tử này hiện giờ cánh chim tiệm phong, bên ngoài thượng cùng cung kính kính các loại nói tốt, sau lưng vẫn là động tác nhỏ không ngừng, cũng liền ỉ vào mẹ nó cùng Trúc Nhan hai cái cơ thể sống ngốc bạch ngọt nhìn không thấy. Nói chuyện cuối cùng, hắn lựa chọn kích tướng, hỏi hắn nhưng có nghĩ tới Trúc Nhan biết được việc này về sau cảm thụ. vẫn luôn tôn kính ngưỡng mộ dưỡng huynh kỳ thật sau lưng mưu đồ suy nghĩ biến thành nàng bạn trai ngươi liền xác định nàng nhất định cũng thích ngươi chính là như vậy một câu đem người cấp hỏi kẹt hắn lúc này mới an tâm bao lâu tiểu tử thúi liền cho hắn phát tới khăn quàng cổ ảnh chụp vào mặt hắn còn chưa tới có mắt như mù tuổi tác mặt trên như vậy cái một cái rét ý viết tắt sẽ không nhìn không thấy này khăn quàng cổ đại khái suất chính là chúc nhan đưa chẳng lẽ nhan nhan thật sự cũng đối tên tiểu tử thúi này cố ý chu phụ lâm vào trầm mặc hai bên đều cố ý nói cái này liền không hảo đồng đánh uy lương chu phụ dối rắm luôn mãi lựa chọn từ bỏ can thiệp đương cái có mắt như mù tính tính hắn già rồi người trẻ tuổi sự hắn xem không hiểu trúc nhan đối những việc này hồn nhiên không biết nàng đưa xong lễ nói xin lỗi xong sau cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhất thời lại nghĩ đến chính mình giải quyết một cọc trong lòng hoa lớn tức khắc càng thêm vui vẻ buổi chiều lên lớp xong sau dứt khoát hẹn thẩm hy ra tới ăn cơm thẩm hy chính như nàng mong muốn như vậy Tiến vào tê đại máy tính hệ, hai sở đại học ly đến không xa, hai người thường xuyên ra tới một khối đi dạo phố, phía trước còn cùng đi qua cố cung. Bởi vì trúc nhan trên tay có bị phòng duyên cớ, có chút đồ vật yêu cầu ăn kiêng, cho nên hai người chỉ tùy ý ăn điểm ôn hòa vô kích thích đồ vật, liền đi một nhà nổi danh rừng rậm hệ phòng sách uống xong ngọ trà. Thầm hy hi hiện giờ là càng ngày càng nổi, khai giảng mấy tháng, nàng biểu hiện xuất sắc liền khiến cho rất nhiều người chú ý, nghe nói nàng gia nhập một cái đại tam học trưởng tổ kiến nghiên cứu tiểu tổ. mấy người đầu báo đại sang hạng mục hiện giờ đang ở nghiên cứu một cái tri thức xây dựng cùng chia sẻ xã khu lý niệm lúc này tới phòng sách cũng là một lát không ngừng nghỉ trúc nhan nhìn đến trên máy tính kia nhất xuyên xuyến số hiệu liền đau đầu tìm cái lấy cơ trộm lưu chạy tới kệ sách bên kia cầm mấy quyển lịch sử làm phạm nhìn nhìn nhìn bất chi bất giác liền có chút mê mẩn so sánh thọ mệnh đã lâu nhân ngư nhân loại nhất tộc có văn bản rõ ràng ghi lại tồn tại lịch sử còn thực ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ xuất sắc Đây cũng là nàng lựa chọn lịch sử chuyên nghiệp nguyên nhân trí nhất. Trúc Nhan từ trước ở trong tộc yêu nhất phiên cũng là này đó thư tịch, chẳng qua rất nhiều vỏ sò so thượng tự đều đã phai màu thấy không rõ. Sau lại nàng cũng từng làm cô cô cho nàng mang quá một ít nhân loại thoại bản chuyện xưa, nhưng bình thường thư tịch ở trong nước rất khó bảo tồn, cần đặc dụng đặc chế trang giấy sao chép mới được. Cho nên nàng chỉ có thể ở không người đêm khuya, một đám lưu đi yên tĩnh mặt biển, thừa ánh trăng, lén lút xem. Ngẫu nhiên có đánh cá thuyền thổi qua, còn phải trốn tránh Để ngừa dọa đến bọn họ, mọi người thường nói yêu thích lấy tiếng ca bắt được nhân tâm chính là giao nhân, mà các nàng nhân ngư từ trước đến nay áp dụng chỉ lo thân mình tị thế thái độ, trốn còn không kịp đâu. Trúc Nhan mỗi lần nghe người khác nói đến đều đầy đầu hát tuyến, tuy rằng tại thế tục truyền thuyết nhân ngư cùng giao nhân hình thái tiếp cận, nhưng trên thực tế, các nàng lý niệm hoàn toàn không nhất trí, thường xuyên vung tay đánh nhau. Ngươi ném ta một cái đôi cá tôm, ta tạp ngươi mãn đầu hải tảo cái loại này. Nghe tộc trường nói. nhân ngư cùng giao nhân trước kia từng có cộng đồng tổ tiên hai bên huy hoàng nhất một thế hệ tộc trưởng còn từng ký kết quá liền cảnh bất quá ai biết được người đang xem mê mẩn thời điểm là rất khó bị người quấy dày đến đủ có thể thấy đương trúc nhan bị ngoại giới thanh âm bừng tỉnh bị bắt từ thư trung thoát ly khi này động tĩnh là có bao nhiêu đại toàn bộ phòng sách người đều bị hấp dẫn đi lực chú ý người hốn đảng, đem tràn đầy một ly nhiệt cà phê ngã vào nhân thân thượng sau nữ sinh căm giận mà ném xuống lời này Vừa chạy vừa khóc xoay người rời đi. Tại chỗ tức khắc chỉ còn lại có hình dung chật vật, bị đổ một thân cà phê hoa hoa mặt thanh niên, cùng một cái giống như đứng ngoài cuộc sinh đẹp nữ sinh. Tình cảnh này rất khó không cho người suy nghĩ bậy bạn. Chào gian hiện trường. Có nhân tâm nói, an dưa tâm ngao nghệ dục dịch. Trúc nhan để ý không phải cái này, nàng nhìn đương sự kia trường quen thuộc qua hoa, hoa mặt, biểu tình là cái dạng này. Này không phải các nàng đạo viên chu minh chiều sao. Trách không được lúc trước manh manh nói cho nàng Loại này diện mạo vừa thấy liền phong lưu nợ một đống, quả nhiên có đạo lý. Trúc nhan thư cũng không nhìn, buổi chiều trà cũng không uống, xoay người kéo thẩm hi muốn đi, nàng hoài nghi tốc độ lại chậm một chút, chính mình phải bị giết người diệt khẩu. Ai biết mới vừa đi đến phòng sách cửa tính tiền, nên diện liền đụng phải cũng chuẩn bị rời đi hai người. Trúc nhan. Nàng yên lặng nâng lên móng đốt nhỏ, có thần đạo, đạo viên hảo. Anh. Chu Minh Triều còn một thân chật vật, bất quá thần thái nhưng thật ra thực tự nhiên. Thậm chí còn chiều nàng cười cười, Trúc Nhan đồng học buổi chiều hảo, ngươi cũng tại đây mua thư. Ân. Trúc Nhan xấu hổ mà nhéo nhéo tóc. Nếu vừa vặn đụng phải, ta thỉnh Trúc Nhan đồng học cùng bên cạnh ngươi cái này bằng hưu ăn một bữa cơm như thế nào. Chu Minh Triều tươi cười hạch thiện. Trúc Nhan, "Gak." Nàng yên lặng tự bế, tốt, cảm ơn đạo viên. Vốn tưởng rằng là Hồng Môn Yến, ai biết, đi mới phát hiện Chu Minh Triều cũng không có ý tứ này. bên cạnh hắn cái kia vẫn luôn an an tĩnh tĩnh xinh đẹp nữ sinh chủ động giới thiệu nói các ngươi hảo ta kêu chu tịnh là hắn chất nữ khu khu chúc nhan thiếu chút nữa không bị sập đến lại nói tiếp hai người xác thật đều họ chu nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn này nữ sinh liếc mắt một cái mới phát hiện cùng lần trước bình chọn cái kia ảnh chụp đích xác có chút giống nhau ngươi là đế ảnh chu tịnh sao đúng vậy chu tịnh bất đắc dĩ nói ta hôm nay lại đây là có việc tưởng cầu ta nhị thuốc hỗ trợ vừa mới cái kia là hắn mới vừa chia tay bạn gái cũ đối phương hiểu lầm một bên chu minh triều cười tủm tỉm bổ sung trúc nhan đồng học từ trước đến nay thông thuệ, vài vị giáo thụ đều cùng ta khen quá nàng thông minh lại hiếu học nghĩ đến hẳn là sẽ không hiểu lầm trúc nhan yên lặng che mặt ta sai rồi ta thực xin lỗi các giáo sư tín nhiệm anh chu tịnh bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình nhị thúc liếc mắt một cái chu gừng càng già càng cay minh triều mặt không đổi sắc tâm không nhảy xem hắn làm gì hắn lại không làm gì Khen khen người cũng không được. Hai bên lại lẫn nhau giao lưu một chút, biên gọi món ăn. Trên đường Chu Tịnh ngẩng đầu nhìn Trúc Nhan nhiều lần. Trúc Nhan sờ sờ trên mặt không có dơ đồ vật, liền hỏi, làm sao vậy? Chu Tịnh lắc đầu nói không có gì, qua một lát, lại thình lình đặt câu hỏi, Trúc Nhan ngươi không ăn hành sao? Trúc Nhan điên cuồng lắc đầu, lấy biểu tình biểu đạt chính mình ghét bỏ, lại tân lại xú, ai thích ăn? Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện không ngừng nàng một người thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Chu Minh Triều. Hai người đều có chút ngoài ý muốn. Điểm đến hải sản thời điểm, hai bên đều ăn ý mà nhảy vọt qua. Chu Tịnh giải thích nói, ta nhị thuốc ra di truyền hải sản dị ứng, ăn không được thứ này, ngượng ngùng. Ai chúc nhan ngốc một chút, thấy mọi người xem ra, nàng có chút ngượng ngùng mà vào đầu, hào xảo, ta giống như cũng hải sản dị ứng tới. Việc này vẫn là nàng thi đại học sau mới biết được. Lần đó nàng đi Đông Nam Á chơi, đi theo đồng học ăn điểm hải sản sushi. Chỉ là một tiểu khối mà thôi, cũng ngày thân thể liền đã phát điểm đỏ điểm. Nguyên manh manh lại là lo lắng lại là trách cứ, hỏi nàng trước kia cũng chưa phát hiện sao. Trúc nhan hồi tưởng một chút, phát hiện trong nhà giống như sắc thật vẫn luôn không như thế nào đã làm hải sản, nàng bình thường cũng không như thế nào lưu tâm, không nhớ rõ chính mình ăn không ăn qua, liền làm nũng làm nịu mà hôn đi qua. Lúc sau mới bắt đầu lưu tâm phương diện này sự. Sắc thật hảo xảo. Chu tịnh thần sắc có chút kỳ dị. Chu Minh Triều nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, ở trong mắt hắn, thích ăn hành mới là dị loại. Đến nỗi hải sản dị ứng, ở sở hữu dị ứng vật, này xác thật thuộc về tương đối thường thấy chủ loại, không có gì hảo kỳ quái. Cơm nước xong, hai đầu tách ra. Chu Tịnh sau khi trở về còn tại hoàn Thần. Nàng sau lại lại lưu tâm quan sát một chút, phát hiện hai người không chỉ có cấm kỵ tương tự, liền thích ăn đồ ăn cũng tương tự. Nàng biết nàng như vậy có điểm dình coi tư thế, không tốt. nhưng luôn là khống chế không được mà đi quan sát gương mặt kia hơn nữa mấy cái tiểu đam mê nói là trùng hợp nàng thật sự không tin suy nghĩ luôn mãi sau nàng tìm tới nàng phụ thân Bà, người có hay không từng mãi mãi tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp chu minh kinh trong khoảng thời gian này ở nhà nghỉ ngơi nghe vậy hỏi người muốn ngươi từng mãi mãi ảnh chụp làm gì tuy là nói như vậy lại vẫn là đi cho nàng tìm chu minh kinh cha mẹ mất sớm khi còn nhỏ là bị không cùng chi nhị ra, ra mang đại bởi vậy cha con hai nói từng mãi mãi cũng không phải chỉ thân sinh vị kia mà là vị này nhị gia gia phối ngẫu chu gia gia đại nghiệp đại nhưng nhị gia gia kia một mạch mới là chủ mạch cũng là vì điểm này tình cảm hai bên mới đáp thượng quan hệ chu tịnh xương chu minh triều một tiếng tiểu thúc hắc bạch ảnh chụp lấy tới chu minh kinh biểu tình có chút hoài niệm chỉ vào trên ảnh chụp tuổi trẻ nữ tử nói đây là ngươi từng ngãi mãi bên cạnh hai cái tiểu hải tử là ngươi minh triều thúc thúc ba ba còn có ta chu minh kinh số tuổi đại luận bối phận lại cùng năm ấy 28 mươi chu minh triều cùng thế hệ phía dưới còn có cái cùng hắn nữ nhi cùng tuổi đường đệ chu tịnh khi còn nhỏ không hiểu lớn tự nhiên cũng xấu hổ nhưng vẫn là đến căng da đầu kêu thúc thúc giờ phút này nàng ánh mắt đầu hướng từng mãi mãi ảnh chụp mắt hạnh trứng nước mặt chắt bánh quay trèo biện hướng tới màn ảnh ôn nhu mà cười cho dù hắc bạch ảnh chụp có chút hổ như cũng có thể nhìn ra tuổi trẻ khi mỹ mạo nếu nói tương tự tự nhiên là có nhất định tương tự đều là mỹ nhân nhưng muốn nói rất giống, đảo cũng không hẳn vậy. Chẳng lẽ thật là nàng nhớ lầm? Chu tịnh có chút chần chờ Cũng là, đại gia gia cùng nhị gia gia đều là cố gia người, không có khả năng ở bên ngoài lưu có mặt khác con nối dõi Nhị thúc chu minh chiều nhìn cười tủm tịm, người nhưng không dễ trọc, nhị gia gia dám ở bên ngoài có người, hắn không đem người sống sở sở chỉnh chết mới là lạ. Đến nỗi đại gia gia bên kia, càng không cần phải nói. Quyền cao chức trọng giả, mới càng yêu quý thanh danh. Hùng chi đại gia ra cùng đại nãi nãi kiêm điệp tình thâm, lẫn nhau kính trọng, từ trước đến nay làm người khen. Chu tịnh từ bỏ lại tưởng chuyện này, trong lòng lại trước sau để lại cái nghi ngờ ở. Lúc này, nàng nghĩ tới một người. Nàng tiểu thúc, cùng nàng cùng tuổi Chu Minh xa. 68, đầu y Trúc Nhan cũng không có đem này cọc sự để ở trong lòng. Sau khi trở về, nàng liền một lần nữa đầu nhập vào học tập giữa, bất quá so sánh phía trước, nàng cùng Chu Minh chiều quan hệ thân cận một ít. chu minh triều còn nói dỡn hỏi nàng muốn hay không đi cho hắn đương trợ thủ sợ tới mức chúc nhan liều mạng lắc đầu đạo viên trợ thủ nhưng không dễ làm các nàng cách vách ký túc xá liền có một cái cả ngày bận rộn câu thông đạo viên cùng đồng học còn phải cho hệ các loại chạy chân hạ đạt tin tức phân phát cùng thu thập tư liệu thường xuyên vội đến chân không chạm đất còn muốn thời thời khắc khắc duy trì một trường gương mặt tươi cười đương nhiên ưu điểm là có thể trở thành một phần ưu tú lịch duyệt ở bình thường bình ưu thượng cũng là thêm phân hạng Trúc Nhan cảm thấy chính mình rất cá mặn, này công tác không thích hợp nàng. Nàng hiện tại trong lòng lớn nhất một cọc phiền lòng sự cũng giải quyết, mỗi ngày chỉ cần hảo hảo học tập cộng thêm thích hợp thả lỏng liền hảo. Chu Việt Vân bên kia, hai người hiện giờ đã hòa hảo như lúc ban đầu, thậm chí quan hệ còn càng vào một bước. Từ lần đó giải hòa về sau, Chu Việt Vân có lẽ là bởi vì đối nàng Chu Nghệ quá không yên tâm, có lẽ là sợ cái khác đồ ăn không hợp nàng khẩu vị, mỗi ngày đều sẽ kêu một cái sinh hoạt trợ lý tới cấp nàng đưa tiện lợi Gió mặc gió, mưa mặc mưa Trúc Nhan lần đầu tiên ở phòng học cửa nhận được tiện lợi khi Còn hấp dẫn không ít người lực chú ý Mọi người xem Tây Trang dày ra một thân tinh anh phạm trợ lý Sôi nổi nói kinh ngạc cảm thán ảo Nhìn Trúc Nhan ánh mắt cũng thay đổi phảng phất đang xem cái gì thiền kim đại tiểu thư dường như Làm cho Trúc Nhan cả người không được tự nhiên Sau khi trở về liền tính toán cấp chu Việt vân gọi điện thoại Đại biến thai tắc phong khi nào trở nên như vậy phù hoa cỡ lắc mở tiện lợi phía trước Trúc Nhan còn tưởng rằng là hắn điểm quán ăn cơm hoặc là kêu đầu bếp làm, ăn hai ngụm mới phát hiện, cùng lần trước hắn tự mình xuống bếp làm đồ ăn hương vị giống nhau như lúc. Trúc Nhan tâm tình tức khắc phức tạp lên, cảm động đến nước mắt lương trọng. Ca ngươi thật sự thật tốt quá ô ô ô. Thu được với ít giọng nói tin tức thời điểm Chu Việt Vân còn ở công tác. Hắn như cũ không thói quen công tác thời gian dùng tư nhân vợ ít, nhưng Trúc Nhan là ngoại lệ, hắn cố ý thiết trí chuyên môn nhắc nhở âm. Cho nên Trúc Nhan mỗi lần cảm giác được Hắn hồi tin tức thực mau hồi thật sự mau điểm này cũng không phải ảo giác. Chu Việt vân nghe xong về sau bất động thanh sắc mà một lần nữa cờ lật mở rộng nói điều. Lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn ánh mắt hơi ám. Một lát sau, hồi bắt cái điện thoại trở về vang lên ba tiếng về sau bên kia tiếp. Uy, ca thiếu nữ thanh thúy mà tràn ngập sức sống thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên, Ngữ khí có chút tiểu kinh hỉ hỏi hắn. Tiện lợi là chính ngươi làm nha, ca ngươi không cần công tác sao? xem nhẹ dứt bàn làm việc thượng xếp thành sơn văn kiện chu việt vân hoảng giải đến mặt không đổi sắc gần nhất công tác đã đi vào quỹ đạo không giống phía trước bận rộn như vậy hắn ngữ khí nhàn nhạt công ty cơm ta ăn không quá quán liền đi công nhân nhà ăn kia mượn cái hỏa thuận tiện cho ngươi nhiều làm một phần Nga nga như vậy a cái này lý do thực đầy đủ trúc nhan không hề hoài nghi mà tiếp nhận rồi bất quá nàng vẫn là thực vui vẻ bị mỹ thực đầu y đương nhiên vui vẻ lạc bất quá nàng dây rủa luôn mãi vẫn là ngượng ngùng xoắn xít mà mở miệng, kia. Cái kia, lúc sau còn vẫn luôn muốn đưa nói, có thể đưa đến cổng trường hoặc là khác địa phương nào sao, ta qua đi lấy là được, không cần phiền toái nhân ra lại đây. Chu Việt Vân thanh âm trầm điểm, tựa hồ có điểm kinh ngạc, đưa đến phòng học. Đúng vậy. Trúc nhan nhỏ giọng lầm bẩm, đồng học xem ta ánh mắt đều không đúng rồi, thật sự hào xấu hổ. Chu Việt Vân nói đã biết, giải thích nói, tiểu lý hẳn là cũng là không nghĩ nhiều, ta lúc sau nhắc nhở hắn. phiền toái ca ca. cũng thay ta cảm ơn lý trợ lý nha cắt đứt điện thoại chu việt vân đem người kêu tiến bảo hắn cái gì cũng không hỏi tiểu lý đã phi thường tự giác mà hội báo bảo đảm khí thế làm được cước chừng vừa không sẽ làm đại gia hiểu lầm đại tiểu thư kim tôn ngọc quý người sống chớ gần cũng sẽ không làm đám kia người trẻ tuổi quá mức làm cản ân chu việt vân ứng thanh đầu cũng không nâng tháng này tiền thưởng lại thêm 5 cái điểm từ ta tiền lương khấu lúc sau bình thường đưa đến cổng trường là được đây là vừa lòng Này tiền thưởng cũng quá hảo kiếm lời đi. Tiểu lý ôm tử trên trời ráng xuống tiền thưởng, vượng vượng hồ hồ mà rời đi. Đám người đi rồi, chu Việt vân mới vừa rồi cờ lạc mở hồng thư. Bên trong có một phần danh sách, đều là trong khoảng thời gian này lục tục cấp Trúc Nhan trong tối ngoại sáng biểu quá tâm ý người. Hắn vô tình ảnh hưởng Trúc Nhan giao hữu. Nhưng là, nếu chính bọn họ ước lượng qua đi lựa chọn từ bỏ, vậy không liên quan chuyện của hắn. Nam nhân khỏe miệng hơi hơi dơ lên. quanh thân hơi thở mắt thường có thể thấy được mà sung sướng rất nhiều cái này cách làm sát thật rất hữu dụng việc này truyền khai về sau trúc nhan bên người hong bướm thiếu hơn phân nửa mọi người đều là có tự mình hiểu lấy không nghĩ cũng không dám trêu chọc loại này rõ ràng lai lịch không nhỏ nhân vật trúc nhan vốn dĩ đã vì việc này bối rối đã lâu cái này vô tâm cắm liều liều lên xanh một chút cấp giải quyết trong lòng cũng vui vẻ không thấy được phía trước vẫn luôn mãng tới mãng đi đánh thẳng cầu cao vũ văn gần nhất đều không thế nào tìm nàng đáp lời sao lý trợ lý nờ bờ. Trừ cái này ra, nàng còn phát hiện một kiện rất ngoài ý muốn sự, lần trước cái kia nữ đồng học để qua giáo hoa bình chọn, mấy ngày này nhiệt độ cư nhiên còn rất cao, giống như trong một đêm, đại gia liền đều đã biết giống nhau. Trúc Nhan cũng là ở trong ban đồng học nhiều lần nói đến sau mới hậu chi hậu giác phát hiện. Bởi vì là kinh thị 10 đại cao giáo liên hợp bình chọn, bên trong bao quát mỹ nữ như mây đế ảnh, cũng có quan ngoại giao nôi chi xưng đế ngoại, cộng thêm hai sở tốt hai. thậm chí mặt khác mấy chỗ nổi danh cao giáo, loại này bao quát cao bằng cấp cao nhan giá trị cộng thêm giải trí bắt quái bình chọn, nháy mắt kích phát rồi quảng đại cư dân mạng nhiệt tình. Trừ bỏ 10 sở cao giáo tương quan học sinh cùng sinh viên tốt nghiệp bên ngoài, không ít nghe tin mà đến cư dân mạng cũng tham dự tiến vào, nhiệt độ ở ngắn ngủn một vòng có đại biên độ đề cao. Bên trong nhất nổi danh chính là đế ảnh kia mấy cái ngôi sao nhí xuất thân nữ nghệ sĩ, phép nơi nơi buôn tẩu kéo phiếu, hơn nữa không tuổi người qua đường duyên. Không ít không quen biết này, nàng người người qua đường cũng đều đầu các nàng. Sau đó mới là các đại cao giáo học sinh chính mình để cử người được chọn. Kinh đại học tử trung nổi tiếng nhất là tiếng trung hệ một cái thư hương khí mười phần tài nữ, lớn lên tao nhã tú lệ, nghe nói người rất có tài văn chương phát biểu quá không ít văn chương thực phù hợp ngoại giới đối kinh đại ấn tượng, trước mắt xếp hạng đã đi tới thứ 9. Trúc nhan trước mắt xếp hạng ở đệ tứ mười mấy, không trước không sau, ở kinh đại nội bộ cũng coi như được với một quả tiểu nữ thần bất quá gặp qua nàng chân nhân đồng học sôi nổi tỏ vẻ cái này xếp hạng không xứng với nàng nhan giá trị còn có người chạy tới cho nàng cổ vũ nói sẽ kêu gọi sở hữu bạn bè thân thích cho nàng đổi phiếu làm nàng cố lên nỗ lực đăng đỉnh trúc nhan nghe được có thần những người khác nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kia trương chụp lén ảnh chụp căn bản không có thể thể hiện mỹ mạo của ngươi góc độ ánh sáng đều không đúng liền một cái sao màn ảnh sườn mặt có thể nhìn ra cái gì phía trước đại bộ phận người đều dùng tự chụp cùng nghệ thuật chiếu được không Liền này đều có thể bài đến hơn 40, cũng đủ thuyết minh đại gia nhiều thích ngươi. Trúc nhan đồng học ngươi nhất định không thể từ bỏ. Ngươi chính là chúng ta lịch sử hệ bề mặt đảm đương. Ngay cả mấy cái tuổi trẻ lão sư tới đi học đều phải trêu chọc vài câu. Đem Trúc nhan trêu chọc đến mặt đều mau bức khói. Tuy rằng là dân gian tổ chức, vẫn chưa được đến phía chính phủ tán thành, nhưng cái này mười giáo liên hợp bình chọn giáo hoa mánh lưới vẫn là thực hấp dẫn người. Mấy cái ngôi sao nhí fans dốc hết sức lực tưởng cấp nhà mình muội muội Idol bác một hồi đệ nhất. Trước năm giảm duy nhất một cái không hợp nhau chính là Chu Tịnh. Bất quá nàng phụ thân Chu Minh Kinh là quốc tế nổi danh đạo diễn, người cũng sinh đến xinh đẹp, luận đứng dậy phân nhân mạch cùng tài nguyên tới này, nàng ngôi sao nhí còn so ra kém nàng, bởi vậy rất là hấp dẫn một đám mộ cường phèn. Mấy phương nhân mã lẫn nhau véo đến lợi hại, có mấy lần còn bước lên hot xệ Trúc Nhan đi theo ăn Dưa còn chúng cùng nhau ha ha ha, không hề chính mình cũng là trong đó một viên tự giác. nay nàng người giận này không tranh. nàng chính mình nhưng thật ra bình thường tâm chu thị tập đoàn kỳ hạ cũng có chính mình vui chơi giải trí khối tinh tủ vui chơi giải trí mấy năm nay ở tiểu chu tổng dẫn rất hạ dần dần hướng về giới giải trí phát triển trước mắt đã có chút thành tiệu còn chụp quá mấy bộ cho điểm không tồi tiểu chế tác tinh phẩm kịch những người này tự nhiên là biết chúc nhan tồn tại lần trước gớt mộng giải trí sự vẫn là tinh tủ người xử lý đâu vì thế biết được việc này sau lập tức liên hệ chu việt vân chu việt vân trầm ngâm trong chốc lát cùng ngày chủ động tới cửa Hỏi Trúc Nhan chính mình nghĩ như thế nào? Điện thoại kia đầu, tinh tủ vui chơi giải trí người chụp bả vai tỏ vẻ, tiểu thư ngươi nếu là nghĩ đến đệ nhất nói, chúng ta cũng có chính mình vận tắc phương thức. Nói đến cùng, bọn họ đại tiểu thư luận nhan giá trị cũng không thua này nàng người, thua chỉ là nhân khí cùng cho hấp thụ ánh sáng mà thôi, có điểm này là đủ rồi. Trúc Nhan lắc đầu, nhan cái mũi tỏ vẻ nàng mới không cần. Ta lại không tiến giới giải trí, hôn cái gì hôn. Nguyên tắc chung, nguyên chủ là vào giới giải trí. Thậm chí còn dựa vào này gương mặt đẹp xuôi gió xuôi nước một đoạn nhật tử, bất quá nguyên chủ tiến giới giải trí là vì càng tốt mà theo đuổi phó kỳ năm. Trúc nhan lại không cần. Nói thực ra, trải qua cao tam lần đó vong bạo sự kiện sau, nàng phát hiện chính mình cũng không thích loại này nói phong chính là vũ internet sinh thái, càng đừng nói, nàng đối nhất cử nhất động đều cho hấp thụ ánh sáng ở đèn tụ quang hạ sinh hoạt không hề hứng thú. Thay đổi không được, rời xa còn không được sao. Vì thế chuyện này liền như vậy từ bỏ. Trên đường Chu Việt Vân vẫn luôn trầm mặc, chờ Trúc Nhan từ chối tinh tủ vui chơi giải trí bên kia người phụ trách, hai bên đã cắt đứt điện thoại về sau, hắn mới ngẩng đầu, nhìn Trúc Nhan liếc mắt một cái. Trúc Nhan có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Chu Việt Vân thần thái cũng đã khôi phục tự nhiên, không có gì. Hắn đứng dậy, muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Trúc Nhan nháy mắt bị rời đi lực chú ý, từng bước từng bước lay ra tới báo đồ ăn dành, ta muốn ăn cánh gà trên coca, còn có bún thịt. Thâm thịt bò. thêm cái thức ăn chay nam nhân đầu cũng không quay lại nhắc nhở nói ăn thịt động vật trúc tiểu nhan nhíu nhíu mày minh tư khổ tưởng đã lâu hào đi kia lại đến một cái bông cải xanh xào lát thịt cuối cùng ba chữ bị nàng tăng thêm âm nam nhân quay đầu lại nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái trúc nhan chột dạ, ngẩng đầu dưỡng ngực đúng lý hợp tinh bức bức ta còn ở trường thân thể sao ăn nhiều một chút thịt bổ sung rổ tê in lại cho hắn làm nũng, ca ca ngươi tốt nhất mua Nam nhân trầm mặt trong chốc lát. Thỏa hiệp. Tại chỗ thiếu nữ tức khắc lộ ra một cái thực hiện được cười. Hắc hắc, ăn thịt sử ta vui sướng. Loại này mỗi ngày trợn mắt đều có người đầu huy nhặt tử, thật là quá tuyệt vời. 69. Ngòi nổ. Việc học thuận lợi, sinh hoạt vô yêu, một ngày tam cơm còn có người đầu huy, trúc nhan cảm thấy chính mình có điểm vui đến quên cả trời đất. Mãi cho đến ngày nọ sáng sớm lên nhìn đến thể trọng cân thượng con số khi, nàng mới hít sâu một ngụm khí lạnh. cả người lâm vào ngậm bức cùng bi phân giữa. Trong điện thoại, Chu Việt Vân trong thanh âm hàm chứa điểm ý cười, thật sự không cần lại tạo. Không cần. Trúc Nhan Liều Mạng lắc đầu, ta muốn rèn luyện, ta muốn giảm béo cỡ à? Người mới nhiều trọng. Chu Việt Vân cũng không tán thành, 96 cân mà thôi, tương đối với ngươi thân cao tới nói thuộc về bình thường thể trọng. Ngắm lại ngươi cánh gà chiên coca hương tô xương sườn cá hương cà tím. Trúc Nhan thẹn quá thành giận, im miệng. Nàng thiếu chút nữa hoa một tiếng khóc ra tới. Khó trách ta phía trước mua váy đều xuyên không được, một tháng, béo bảy cân, đây là cái gì khủng bố chuyện xưa ô ô ô. Ngươi không được lại rụ hoặc ta. Ta muốn đi rèn luyện. Ném xuống lời này, Trúc Nhan thật sự chạy tới rèn luyện. Tiêu đầu, Chu Việt Vân An tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên lấy tay để ngạch, thấp thấp cười ra tiếng. Tiểu khu dưới lầu liền có phòng tập thể thao cùng hồ bơi, Trúc Nhan ở phía dưới làm tạm, sau đó liền ở huấn luyện viên chỉ đạo hạ bắt đầu rèn luyện lên. Mỗi ngày sớm muộn gì các một giờ các Nữ huấn luyện viên vốn dĩ xem nàng tiểu kiều nhược nhược, còn có điểm lo lắng, ai biết tiểu cô nương nhìn gầy yếu, thể lực lại không kém, đại bộ phận vận động đều cùng được với tới, tự chủ ở nàng toàn bộ học viên cũng là tốt nhất một đám. Thời gian lâu rồi, Trúc Nhan ngược lại yêu rèn luyện. Mà thực xảo chính là, Chu Tịnh cư nhiên cũng ở tại cái này tiểu khu. Chu Tịnh vốn chính là tập thể hình cao nhân, ngày thường không có việc gì cũng sẽ chạy phòng tập thể thao bên này, Trúc Nhan có đôi khi còn sẽ hướng nàng tỉnh giáo, thời gian lâu rồi. hai người quan hệ tự nhiên mà vậy mà thân cận rất nhiều chu tịnh cũng từng nói bóng nói gió hỏi qua trúc nhan ra cảnh tình huống trúc nhan cũng không cảm thấy có cái gì yêu cầu dầu dếm chín về sau liền thoải mái hảo phong nói xuất thân viện phúc lợi cô nhi bị một đôi tính cách hiền lành xuất thân giàu có vợ chồng nhận nuôi lớn lên chu tịnh đối chính mình suy đoán lại khẳng định bài phần nhưng lại chậm chạp tìm không thấy đột phá khẩu nàng lần trước vốn định trực tiếp liên hệ tiểu thúc chu minh sa nhưng lại đột nhiên nhớ tới Dạ như cái này nữ hải thật là chu gia con cái, kia hậu quả sẽ là cái gì? Nàng không nghe nói qua chu gia có đánh rơi bên ngoài con nối roi, vậy chỉ có thể là tư sinh tử nữ. Nàng muốn dám đem một cái tư sinh nữ tiến cử chu gia, dẫn tới nhân gia gia đình không mục không nói chu gia những người khác, nàng ba là có thể đánh gãy nàng chân, cho nên chu tịnh chân chờ. Nhưng mấy ngày này cùng trúc nhan ở chung, lại làm nàng chân chính đối cái này nữ hải có chút thưởng thức. Mỹ lệ lại không thế tục thiên chân mà không ngu dốt. ngược lại có cổ linh động ngây thơ cảm rất nhiều lần nhìn đến nàng ở chạy bộ cơ thượng rơi mồ hôi bộ dáng nàng đều có tự mình vì này nữ hải trưởng kính quay chụp một bộ phim ngắn xúc động đây là đối mỹ nhân nhất nguyên thủy thưởng thức cũng là khắc vào nàng trong xương cốt nghệ thuật gen chu tịnh rối dám thật nhiều thiên mới thử đối trúc nhan phát ra lần đầu tiên mời ta có thể chụp ngươi sao nàng giải thích nói chính là chụp hình ngươi vận động thời điểm bộ dáng trên thực tế ở ngươi phía trước ta còn chụp không ít người đều là bắt giữ nữ tính vận động khi nguyên thủy chi mỹ, lúc sau khả năng sẽ cắt nối biên tập thành một cái tiểu phim ngắn đặt ở giải bồ thượng, có thể chứ. Đang ở luyện tập sống động xe đạp thiếu nữ nghiêng đầu tới, đôi ngựa tùy theo ném động, nàng động tác tiêu chuẩn lưu sướng, chút nào không thấy cố hết sức, chiều nàng lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười, đương nhiên có thể. Zắc. Hình ảnh dừng hình ảnh. Chu Tịnh phim ngắn chế tác đến so trúc nhan trong tưởng tượng còn nhanh. Gần là ở 3 ngày sau, Chu Tịnh liền cho nàng phát tới thành phẩm. Lại hỏi nàng có bầy bù không, muốn hay không nàng một chút. Trúc Nhan lúc này mới nhớ tới chính mình còn có cái trường thảo bầy bù. Nàng kia ấy bù cũng liền phía trước nghỉ hè đi du lịch thời điểm dùng quá một đoạn thời gian, chia sẻ quá không ít ảnh chụp, dính này nàng người quang, còn hấp dẫn một năm phèn Chúc Nhan trột dạ mà bước lên đi, quả này bằng không, bình luận cùng tin nhắn đã bị ngao ngao kêu fans nhét đầy, còn có nàng những cái đó cao trung đồng học, lúc sau lại đi địa phương nào chơi, cũng không có việc gì đều phải nàng một hồi. Trúc nhan phía trước không tưởng nhiều như vậy, có người khen nàng lớn lên đẹp hoặc là khen nàng chụp ảnh kỹ thuật hảo, nàng liền lễ phép mà hồi cảm ơn mặt dễ thương, hai bên là bình thường giao lưu quan hệ, cho nên lúc này phát hiện chính mình nhiều như vậy tin tức không hồi, nàng thật sự có điểm ra đầu tê dại. Nghĩ nghĩ, liền đồng ý chu tịnh bên kia, lại chuyển phát một chút nàng cái kia với bù, xứng với một cái gương mặt tươi cười, cộng thêm một chút văn tự. Thân là đế đô tiếng nước ngoài lao học tỷ. Vương nhẹ du gần nhất đang ở phi thường vui sướng mà truy tân ra thần tượng luyện tập sinh tiết mục, một bên vui sướng vây xem mười giáo giáo hoa bình chọn mỹ vị đại dưa. Không thấy mấy cái ngôi sao nhí đều đã bắt đầu cho nhau kéo dấm phóng hắc liêu sao, kích thích. Ký túc xá này nàng mấy người thấy vậy, đối nàng giận này không tranh, nhẹ du ngươi cái phản đồ. Chẳng lẽ hiện tại không nên là cho chúng ta nhẹ như tiểu học mỗi đầu phiếu rất tốt thời cơ sao, hai người tốt xấu tên đều có một cái nhẹ tự, nói không chừng 500 năm trước là một nhà đâu. Năm nhất nhẹ như tiểu học muội, đúng là lần này giáo hoa bình chọn giữa các nàng trường học thứ tự tối cao một vị, trước mắt bài đệ bảy, so kinh đại cùng tê đại kia hai vị còn cao điểm, có thể thấy được đế ngoại mỹ nữ nhiều lời này không giả. Không chứng màn thầu tranh khẩu khí, chuyện này truyền khai sau mọi người đều tưởng đem cái này tiểu học muội cấp đầu đi lên, cho các nàng đế ngoại tranh cái thể diện. Chỉ có vương nhẹ du mỗi lần đều khinh phiêu phiêu có lệ qua đi. Lần này cũng không ngoại lệ. lão bánh quẩy vương nhẹ du vẫn là vẻ mặt ta không nghe ta không nghe, một bên thuần thục địa điểm khai với bù, chuẩn bị cho chính mình gần nhất tân phấn thượng Mỹ mạo luyện tập sinh đánh cái bảng. Từ từ, nàng ánh mắt một ngưng. Xem nàng phát hiện cái gì, trang đầu mới nhất phát bác cái này phi heo ra tiểu tiên nữ còn không phải là nàng nửa năm trước chú ý cái kia thần nhan bác chủ sao. Mệt nàng ở bác chủ thấy bù phía dưới làm lũng lăn lộn mấy tháng cũng không gặp người tái xuất hiện. Vì thế Nhan Khống buồn khống nàng không thể không nhịn đau đầu xuống phía dưới một vị mạo mỹ tiểu tỷ tỷ, từ đây lại trước sau đối lúc trước cái kia bạch nguyệt quang thương nhớ đêm ngày, vì thế ở nào đó đêm khuya ảm đạm mà đem nàng bỏ vào đặc biệt chú ý, lòng tràn đầy chờ đợi nàng trở về ngày đó. Nói nhiều như vậy như vậy làm ra vẻ, chỉ nghĩ biểu đạt một sự kiện. Cái này ma quỷ nàng rốt cuộc nhớ tới chúng ta ô ô ô. Nàng điểm tiến người bù, quả nhiên vẫn là bác chủ nhất quán phong cách. Phi leo ra tiểu tiên nữ, mặt dễ thương ta đã về rồi. Bình luận liền không đồng nhất một hồi lạp, thực cảm tạ đại gia thích, so tiểu tâm tâm, chuyển phát tuổi bù. Hừ, nàng không chút khách khí địa điểm tiến cái kia chuyển phát tuổi bù. Nàng đảo muốn nhìn là cái nào tiểu yêu tinh hấp dẫn nàng lực chú ý. Đây là một cái toàn bộ hành trình chỉ có hai phân nửa tiểu phim ngắn. Sắp điệu hiện ra một loại ôn nhu điệu thấp mổ dạng đi sắc, phối nhạc lại là một khoản tiết tấu phi thường nổ mạnh bờ gm mờ, cực có tương phản, bởi vậy từ lúc bắt đầu liền thập phần hấp dẫn trong mắt. bên trong quay chụp đều là phòng tập thể thao cùng ao hồ công viên chờ mà đang ở vận động nữ tính từ tiểu hài đến thiếu nữ đến nữ bạch lĩnh lại đến mụ mụ bối cùng mãi mãi bối người đều xuất hiện ở phim ngắn mà đều không ngoại lệ các nàng đều ở vận động hoặc chạy hoặc nhảy hoặc bơi lội hoặc nhảy dây chạy chạy chạy động động động rõ ràng là đồng dạng một chương không hề đặc sắc mặt đặt ở sinh hoạt hàng ngày chung khả năng chỉ là vội vàng gặp thoáng qua người thường chính như nó sắc điệu giống nhau nhưng ở màn ảnh Lại bày biện ra một cổ mánh liệt sức sống cùng gia tính, nho nhỏ thân hình hạ phẳng phất bao vây lấy thật lớn năng lượng, người xem nhịn không được đi theo tâm huyết sôi trào, tưởng lập tức động lên, đi chạy bộ, đi vận động, Mỹ hưởng thụ. Vương nhẹ du nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Lại xem lần thứ hai thời điểm, nàng mới chú ý tới, bên trong cái kia làm thiếu nữ hình tượng đại biểu giả, đúng là nàng thích cái này bắt chủ. Không phải nói nàng ở màn ảnh khó coi, mà là nơi này nàng sinh cơ bừng bừng. Cả người tràn ngập khỏe mạnh vận động hơi thở, thậm chí có chút giá tính, cùng dĩ vãng mảnh mai tinh xảo bộ dáng đều hoàn toàn bất đồng, thiếu chút nữa làm nàng có điểm nhận không ra. Lại tâm ngứa mà soát lần thứ ba, Vương Nhẹ Du lúc này mới có tâm tư tới xem mặt khác. Trước xem cái này phim ngắn tuyên bố bác chủ. Ai, Chu tịnh Tên này như thế nào có điểm quen mắt? Này không phải cái kia mấy cái ngôi sao nhí đoàn đội cũng không dám kéo dẫm đại đạo nữa như sao? phải biết rằng nàng phía trước an bài pi dưa thời điểm thiếu chút nữa không cười đau xốc hông chỉ vì mặc kệ này mấy cái ngôi sao nhí đoàn đội như thế nào lẫn nhau dẫm lăng là không một thiên bài pi dám nói chu tịnh một câu không tốt nhiều lắm tới câu các cụ đặc sắc mỹ đến phong cách bất đồng cười chết rõ ràng chu tịnh mới là các nàng đang đỉnh lớn nhất chặn đường thạch được không nay nàng người đều dám ám chọc chọc đi đến thiên đại đạo nữ nhi liền nháy mắt thành rùa đen rút đầu vương nhẹ du vốn dĩ đối cái này tinh nhị đại không có gì cái nhìn Lúc này nhìn Chu Tịnh quay chuộc phim ngắn, nhưng thật ra có chút tán thành thực lực của nàng. Hồ Phụ vô quyền nữ. Lại xem bình luận khu, quả nhiên cũng là một thủy khen ngợi. Còn có không ít người khen bên trong cái kia tiểu tỷ tỷ đẹp. Thật tinh mắt. Vương nhẹ du Mỹ tư tư mà từng cái điểm tán. Liên ở nàng chuẩn bị quan di động thời điểm. Đột nhiên, một cái tân bình luận xuất ra tới. Từ từ, không ai cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ cùng giáo hoa bình chọn thứ 43 danh cái kia tiểu tỷ tỷ lớn lên rất giống sao. Ai? Vương Nhẹ Du nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt Trúc Nhan, người xếp hạng lên tới 23 Tan học sau, trong ban đồng học hương phấn mà báo cho Trúc Nhan chuyện này Vì thế Trúc Nhan vẻ mặt ngốc mà bị phổ cập khoa học một đồng lớn Nguyên nhân gây ra là có người từ Chu Tịnh Phát cái kia vận động tiểu phim ngắn bên trong bái ra Trúc Nhan thân phận Ngay sau đó lại bị mấy cái nàng cùng nhiệt truy phủng giả mạnh mẽ phổ cập khoa học một đồng lớn Cái gì ảnh chụp căn bản không có thể thể hiện chân nhân một phần mười mỹ mạo lạc cái gì bản nhân tính cách đặc biệt rộng rãi thiện lương lạp làm người nỗ lực thành tích cũng hảo giáo thụ đều thích nàng lạp thổi đến trúc nhan đều mặt đỏ che mặt nói các ngươi ở nói bữa cái gì a đồng học đỡ đỡ đôi mắt tỏ vẻ này không phải trọng điểm trọng điểm là đại gia rốt cuộc khai quật ra ngươi này viên bảo tàng cho nên ngươi hiện tại xếp hạng huệ huệ mà đi lên trên lạp phía trước rất nhiều người chỉ biết tiếng trung hệ cái kia tiểu tỷ tỷ căn bản không biết có ngươi hiện tại đã biết liền có không ít người ngược lại cho ngươi đầu phiếu Có thể thấy được, tuyên truyền cùng cho hấp thụ ánh sáng vẫn là rất hữu dụng Bị thẹn quá thành giận trúc nhan đẩy cưỡng chế di rời. Tinh thủ vui chơi giải trí người phụ trách là trước hết chú ý tới này khối người. Người phụ trách lúc này có chút do dự, không biết có nên hay không quản. Quản đi, lần trước tiểu chu tổng hòa tiểu thư mới nói quá không cần phải xem vào, hắn nếu là lúc này nhúng tay, khó tránh khỏi có chút vẽ rắn thêm chân hương vị. Mặc kệ đi, lại sợ lúc sau hướng gió không chịu không chế, dư luận đi hướng đối tiểu thư bất lợi Tự hỏi luôn mãi, hắn vẫn là lấy hết can đảm lại liên hệ Tiểu Chu Tổng một lần. Bên kia làm hắn đem kỹ càng tỉ mỉ số liệu cùng lợi và hại châu viết thành báo cáo, gửi bản sao đến Tiểu Chu Tổng công tác hồng thư. Người phụ trách theo lời làm theo. Chu Việt Vân nhìn đến này phân báo cáo đã là buổi chiều năm điểm. Mấy ngày nay Trúc Nhan Kiên quyết cự tuyệt lại làm hắn đầu uy, hắn còn hơi có chút tiếng nối. cỡ lắc mở báo cáo phía trước, cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Cho đến hắn xem xong rồi toàn bộ nội dung. Chu Việt Vân ánh mắt hơi trầm xuống, mặt bộ đường cong hơi hơi căng thẳng. Nói thực ra, bên trong viết đều thực bình thường sự, Trúc nhan lớn lên đẹp đây là tất cả mọi người công nhận sự, rất nhiều minh tinh nghệ sĩ cũng xa không bằng rồi, Huống chi nàng còn không chỉ có bề ngoài, nội tại cũng đồng dạng ưu tú, cho nên nàng bị tuyển thượng giáo hoa, có được chính mình ủng độn giả, thậm chí bị cư dân mạng thổi phồng, đều là thực bình thường sự. Lý trí nói cho hắn, này hết thể đều là hợp tình hợp lý. nhưng hắn cảm xúc thượng vẫn cứ có vi diệu không vui. Tựa như lần trước đối mặt tinh tủ vui chơi giải trí người phụ trách dò hỏi hắn lựa chọn trầm mặc, đem lựa chọn quyền giao cho trúc nhan giống nhau. Trầm mặc cũng không đại biểu duy trì. Tương phản là vì che giấu những cái đó mặt trái phản cảm cảm xúc. Hắn không hy vọng trúc nhan tiến giới giải trí, không hy vọng nàng bị bên ngoài nơi phồn hoa mê mắt. nay sẽ làm hắn hồi tưởng khởi đời trước không thoải mái ký ức, giống như một viên thứ tập ở trong cổ họng, thượng không được, hạ không được. Do đó đem hết thể hảo tâm tình phá hư đến sạch sẽ. Mà lúc này Trúc Nhan, lại như cũ đâm chìm ở thình lình xẻ ra hoa tươi cùng vỗ tay không biết làm sao, đối dưỡng huynh cảm xúc, hoàn toàn không biết gì cả. 70. Dư luận Trúc Nhan không phải không có bị người khen quá. Từ trước ở trong tộc liền có người nói quá, nàng là mẹ sinh đến xinh đẹp nhất nữ nhi, là cả nhà kiêu ngạo. Cũng chỉ có bị sủng ái cùng dung túng tới lớn lên nữ hài, mới có thể dưỡng thành như vậy kiểu khí bừa bãi tính cách. nhưng những người đó là chân thật tồn tại có thể chạm đến nhiệt độ cơ thể là làm đến nơi đến chốn yêu thích cùng duy trì mà không giống internet thượng như vậy phù phiếm cách vong tuyến ai cũng không quen biết ai giống như một tòa đặt tại không trung tinh mỹ lầu các nhìn như xa hoa lộng lẫy kỳ thật bất quá công dã tràng lại không chú ý này đó người ở mỗi ngày thu được đến từ bốn phương tám hướng đồng học cùng bằng hữu oanh tạc thức tẩy não hạ, cũng sẽ nhịn không được bắt đầu để ý chuyện này Mà trước nay không thừa nhận quá nhiều như vậy khen cùng tán dương chi từ nhân ngư thiếu nữ hiển nhiên càng không kinh nghiệm, mặc dù khắc chế lại khắc chế, vẫn là sẽ nhịn không được ở không có một bóng người đêm khuya, tránh ở trong chăn hoa những cái đó nói thích nàng bình luận, vui vẻ đến tưởng mạo phao phao, thằng đem chính mình lăn thành gọi cuốn Chu Việt Vân rất nhiều lần cho nàng gọi điện thoại hay là phát tin tức, cũng chưa người hồi. Thường thường là chờ đến mấy cái giờ đi qua, nàng mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình quên hồi phục, ngao ngao một tiếng. sau đó vội vàng bỏ dậy đi hồi tin tức chu việt vân cũng từng nói bóng nói gió hỏi qua nàng đối chuyện này cái nhìn thiếu nữ ý tưởng như cũ thực kiên định tiến giới giải trí có ý tứ gì nha ta mới không đi cũng không tính toán đương võng hồng nàng đôi tay trong cảm đôi mắt sáng lấp lánh bất quá ca bị người thích cảm giác thật sự hào đồng siêu cấp vui vẻ chu việt vân nghe vậy chưa nói cái gì mày lại là túc đến càng sâu chúc nhan đẩy bù fans càng ngày càng nhiều thực mau đột phá sáu vạn Bình chọn chung thứ tự cũng càng ngày càng cao, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế giết đến đệ 13, hơn nữa số phiếu tốc độ tăng còn ở bay lên, cùng chi tương đối, là tiền 10 danh số phiếu tốc độ tăng dần dần xu với ổn định. Trúc Nhan fans, đại bộ phận là từ chu tỉnh chỗ đó dẫn lưu tới, hai người còn từng nhiều lần ở bình luận khu hô động quá, ngự khí thân mật. Hai nhà fans cũng là một nhà thân, vui vui sướng sướng khái khuê mật tình, không khí đặc biệt xa điều hài hòa. Nhưng theo Trúc Nhan thứ tự tiến vào tiền 10. bộ phận người lại cười không nổi. Chu Thịnh fans nhạy bén mà người được nguy cơ cảm. Mọi việc vật cực tất phản, thịnh sau tất suy. Không biết từ khi nào khởi, những cái đó khen chúc nhan bình luận phía dưới, dần dần xuất hiện bất đồng thậm chí là phản cảm thanh âm. Có nói nàng bạch nhã lang, có nói nàng vong ân phụ nghĩa hút xong huyết liền chạy, còn có cảm kích giả trộm tin nóng, nói chúc nhan bản nhân tính cách lương ngạnh lại trà xanh, đi học làm việc riêng bị giáo thụ đương trường phê bình, còn cùng với nàng không hề ân oán bạn cùng phòng xe bức Không thích nhân già nam sinh lại không cự tuyệt, vẫn luôn treo làm nhân ra cho nàng mua lễ vật. hoàn toàn không phải trên mạng kia phó hoặc bắt đáng yêu tiểu tiên nữ bộ dáng. Dư luận như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nhưng lại thay đổi không được Trúc Nhan hát vang tiến mạnh thế, cùng càng ngày càng nhiều người ủng hộ. Rốt cuộc, 12 đầu tháng, bình chọn kết thúc 3 ngày trước. Trúc Nhan số phiếu dấm tuyến áp xuống đế ảnh một cái ngôi sao nhí, tiến vào tiền tam. Cùng lúc đó, lời đồn hoàn toàn bùng nổ. Lực áp một chúng tiểu hoa. đâm sau lưng đại đạo nữ nhi thành công thượng vị nàng rốt cuộc là ai một thiên dùng từ nhìn như cực kỳ chân tình thật cảm mềm văn ngang trời xuất thế bị vô số chú ý quá mười giáo giáo hoa liên hợp bình chọn đại vê bác chủ liên hợp truyền pháp chuyện này phát sinh ở đêm khuya có chúc nhan phèn khó thở nói chuyện muốn chú ý chứng cứ không có chứng cứ các ngươi tại đây hạt bịa đặt cái dám a lại nói châu châu cùng chu tịnh tiểu tỷ tỷ quan hệ vốn dĩ liền rất hảo vậy bộ thượng hô động biến thiếu chẳng khác nào quan hệ xa cách bạch nhãn lang sao Ngươi lại không ở hai cái tiểu tỷ tỷ trong nhà an kính quan sát, ngươi như thế nào biết nhân ra ngầm ở chung không tốt. Châu Châu là một defense đối chúc nhan nít nạm. Lấy tài liệu với phi heo ra tiểu tiên nữ cái này nít nạm cùng chúc cái này họ. Heo heo có điểm không phù hợp hình tượng, chúc chúc lại quá khó đánh, mỗi lần đều có người đánh sai thành Châu Châu, sau lại dứt khoát liền thống nhất kêu Châu Châu. Tin nóng người còn chưa nói lời nói, mặt khác nhận đồng ta người đã sôi nổi xuống tới. Vậy ngươi lại an theo dõi biết nàng hai quan hệ hảo. Bác chủ có thể nói như vậy khẳng định ngầm nhận thức chính chủ bái, vừa thấy chính là cảm kích nhân sĩ, chứng cứ bày ra tới làm gì. Làm nhà ngươi tỷ tỷ tì tìm hiểu nguồn gốc ngầm đi trả thù. Nghe nói nhà ngươi tỷ tỷ là cái lai lịch không nhỏ phú nhị đại, chúng ta sợ hòa nga an dưa. Mỗi ngày lăng xê cái không để yên, còn bái nhân ra hút máu, liền ỉ vào nhân tâm ngực chống trải đại khí bái, thật đương không ai biết nàng lòng ngông giả thú. Thời buổi này như thế nào là cái nữ đều tưởng hướng giới giải trí toàn Này nàng duy trì trúc nhan người đi theo phản bác vài câu Đại ý là trúc nhan căn bản không cần thiết lang xê Vừa mới bắt đầu thứ tự cũng xác thật rất thấp Tiểu tỷ tỷ người cũng điệu thấp Là sau lại bảo tàng bị đại gia phát hiện Thứ tự mới đi lên Người lại đã biết Nói không chừng là phía trước quá hồ tưởng Lăng xê cũng chưa người phản ứng đâu lăng xê quái bị chết mau Nói ta vẫn luôn cảm thấy nàng cầm quái quái Không quá thích hiện tại xem ra ta còn là rất có dự kiến trước không chừng đi đâu ra bệnh viện chỉnh dung đâu có người nhìn chằm chằm một cái nói chu tịnh cũng hôn giới giải trí như thế nào không nói nàng cố tình phải đối căn bản chưa nói muốn vào giới giải trí chúc nhan ác ý phỏng đoán ngôn luận hồi phục chu tịnh cùng nàng nhưng không giống nhau ít nhất nhân ra có bối cảnh có thực lực tương lai liền tính không lo đạo diễn chạy tới đương diễn viên chúng ta cũng vui cổ động không cần vượt cấp an vạ được không như là như vậy một đoạn bình thường bình luận khu phía dưới ngôn luận Bất quá là toàn bộ dư luận hệ thống hạ ảnh thu nhỏ, thậm chí còn này vẫn là lấy ra ra tới dùng từ tương đối văn minh. Phùng cao dâm thấp, nơi nơi dẫn chiến. Không ai biết sau lưng là người hay quỷ. Mặc kệ là dư luận thao tác giả, vẫn là mã hậu pháo đám ô hợp, đều bày biện ra một loại tà ác hỗn loạn vô tự trạng thái. Sau lưng mỗi người, mỗi điều ngôn luận, mỗi cái ác niệm cùng thiên niệm đều ở vào chân thật cùng vô căn cứ chi gian, gọi người xem không rõ ràng. Trúc Nhan hôm nay buổi sáng khó được không có tiết học. Một giấc ngủ đến 12 giờ, thần thanh khí sảng. Tỉnh lại sau nhìn đến bốn điều cuộc gọi nhỡ, ngay mắt chột dạng. Uy, ca. Thiếu nữ một bên rửa mặt, một bên hồi bát, thuận tay khai cái ngoại phóng. kia đầu, Chu Việt Vân có chút trầm thấp thanh âm chuyển tới. Mới vừa rời giường. Trúc Nhan. Ân, làm sao vậy? Không có việc gì. Nam nhân ngữ khí tự nhiên, chỉ là nhắc nhở một câu, lần sau không cần khởi đã trễ thế này, đối thân thể không tốt. Trúc Nhan chiều gương thẻ lưới Ngữ khí nhưng thật ra ngoan ngoãn, ơn ơn. Biết rồi. Đúng rồi. Chu Việt vân thần sắc bất biến, đột nhiên hỏi, ngươi buổi chiều là mãn khóa đúng không? Đối, bất quá đều là công cộng chọn học, không phải bài chuyên ngành. Làm sao vậy? Nam nhân ngữ khí tựa hồ có chút chân trở, thực mau khôi phục tự nhiên. Không có gì. Trúc nhan nhạy bén mà đã nhận ra, liền hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nàng thái độ ngoan cố, kiên trì dò hỏi tới cùng, cuối cùng. Chu Việt Vân như là bại hạ trở tới, thở dài, nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là buổi chiều có cái thương hội, yêu cầu có bạn nữ cùng đi vào bàn. Bất quá ta quen thuộc nữ tính không nhiều lắm, thả phần lớn từng người có bạn nữ, nghĩ đến là không muốn cùng đi ta cùng nhau vào bàn. Hắn tạm dừng một chút, nói, ta liền nghĩ tới ngươi. Bất quá vốn dĩ chính là không ôm hy vọng hỏi hỏi, nếu ngươi có khóa, kia vẫn là lấy việc học là chủ. Trong điện thoại, hắn thanh âm có chút bất đắc dĩ. Nghe tôi có điểm đáng thương, bất quá đại biến thái thảm như vậy sao? Nói trong nguyên tắc hắn giống như xác thật không có gì khác phái duyên, vẫn luôn cô đơn chiếc bóng tới. Trúc Nhan miên man suy nghĩ một trận, lại xem hắn bên kia đã an tính một hồi lâu, nháy mắt não bổ đại biến thái một mình một người cô đơn cô đơn bộ dáng, mặc danh có chút không đành lòng. Nàng do dự hạ, dứt khoát nói, ta xin nghỉ bồi ngươi đi được không? Câu đầu tiên đã buột miệng tốt ra, kế tiếp nói cũng liền không như vậy khó khăn, thiếu nữ nhanh chóng bổ sung nói. Vốn dĩ cũng không phải cái gì quan trọng hóa, thỉnh hạ giả không có quan hệ. Như là vì phòng ngừa hắn ấy nấy hoặc là cự tuyệt, thiếu nữ phi thường lạc quan mà an ủi hắn. Đến lúc đó ta lớp học thượng tích cực điểm trả lời vấn đề, đem điểm này ngày thường phân bổ trở về liền được rồi. Các lao sư đều siêu thích ta đơ. Bên kia trầm mặc trong chốc lát. Lại mở miệng, thanh âm bỗng nhiên có chút mất tiếng. ân hảo, vậy như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, 10 phút sau trợ lý đến dưới lầu tới đón ngươi đúng rồi hắn bổ sung bởi vì đề cập tư mật quy định tham dự hội nghị giả không thể mang theo di động chờ sản phẩm điện tử nhanh như vậy trúc nhan bị dọa đến di động cũng không dám lại nhìn vội vàng chạy tới thay quần áo cắt đứt điện thoại chu việt vân trầm mặc một cái trước mắt nam nhân ngồi ngay ngắn với bàn làm việc trước dáng người thẳng tự phụ thông dong tuấn giật ngũ quan phảng phất thượng đế tỉ mỉ điều khác, mang theo không giống nhân gian tiên khí lãnh đạm cường thế không dung nhìn trộm nhưng lúc này Lại mặc danh giống lâm vào cái gì cảm xúc, có cái gì giấu ở chỗ sâu trong ý hiếp thần ẩn rụng hiện. Hạ quảng thâm cúi đầu, không dám lại nhiều xem. Một lát sau, tòa thượng nam nhân một lần nữa khôi phục bình tĩnh cường đại một mặt, mở miệng, tiếp tục. Thương hội 6 giờ kết thúc, ta không hy vọng khi đó còn thấy có cùng loại báo đạo. Vạch chân ngày thường ôn hòa lãng chính biểu tượng, nam nhân trong giọng nói để lộ ra một cổ tử hiếm thấy tàn nhẫn, thậm chí là túc sát, nên cáo đều cho ta đi cáo, nói cho bọn họ. chu thị không thiếu về điểm này luật sư phí tốt nhất bẩm báo bọn họ trong lòng lấy máu lại không dám phạm hạ quảng thâm tâm thần dùng mình lập tức nói đúng vậy hắn là hôm nay buổi sáng 8 giờ bị têu lên tới tinh thủ vui chơi giải trí tổng bộ liền ở kinh thị hắn gần nhất mới vừa bị triệu hồi tổng bộ vốn dĩ ẩn ẩn có bị đối địch phe phái bên cạnh hóa nguy hiểm ai biết trời dáng cơ hội vừa lúc làm hắn nhận được nhiệm vụ này người khác ngại loại này thêm vào nhiệm vụ phiền hắn một chút cũng không tương phản hắn thực thích loại này năm quyền có thể đầy đủ điều động tầm mắt nội sở hữu tài nguyên cảm giác người đối quyền lực là sẽ nghiện trên thực tế này cũng không phải hắn lần đầu tiên vì lao bản mội mội xử lý loại sự tình này lần trước sầm tuyết nha ớt mộng giải trí sự kiện đó là từ hắn tới phụ trách cuối cùng ớt mộng giải trí liên tiếp mấy bộ kịch bị tét hồ tài chính quay vòng không linh còn bởi vì một ít nói ra cách cũng không đến mức nói không quá phận nhưng lại xác thật có điểm gần cầu màu xám mảnh đất sự kiện liên tiếp bị thỉnh đi uống trà. Cuối cùng ất mộng giải trí lao bản bản thân chịu không nổi, trực tiếp bán công ty trốn chạy. Chuyện này, làm cho cả trong nghề vì này phát lệnh. Ban đầu không thế nào để ý tinh tủ vui chơi giải trí cái này. Người ngoài nghề chỉ đạo giải trí công ty người, cũng không thể không để ý khởi nhà này công ty tới. Mà Hạ Quảng Thâm, cũng bước đầu đánh ra chính mình danh khí. Chỉ tiếp, luôn có chút tự cho là đúng kẻ ngu rốt, treo chọc không nên treo chọc người. Hạ Quảng Thâm đẩy đẩy mắt kính, hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì. Một đốn chị không hết liền hai đốn. Hai đốn chị không hết. Ngượng ngùng, thành thành thật thật tuyển cái cách chết đi. 71, lựa chọn. Nói 10 phút thật đúng là 10 phút. Chờ Trúc Nhan đổi hảo quần áo sơ song tóc xuống dưới. Trợ lý đã ở dưới lầu đợi. Nàng rất là ngượng ngùng, thực xin lỗi thực xin lỗi. Ta lần sau nhất định nhanh lên. Trợ lý thành thành thật thật lắc đầu. Nói, không cần thực xin lỗi. Trên thực tế ta cũng vừa mới đến một phút. Tiểu thư thỉnh lên xe. Ta bên này trước tiếp ngươi đi x lao bản ở kia chờ ngươi. Tốt cảm ơn, phiền toái ngươi. Trúc Nhan đoan đoan chính chính ngồi xong. Tuy rằng trong khoảng thời gian này xoát di động xoát đến có điểm nhiều, nhưng Trúc Nhan kỳ thật không có gì vắng nghiện. Chu Việt Vân nếu nói không thể mang điện tử thiết bị, nàng liền không mang. Lúc này cũng chỉ là cách cửa sổ xe, tò mò mà xem bên ngoài phong cảnh. Cũng bởi vậy, nàng cũng không biết, cách một tầng vong tuyến thế giới giả thuyết, giờ phút này xuất lên một hồi bao lớn gió lốc. Chu Tịnh là sớm nhất biết được chuyện này. Nàng sáng tinh mơ liền làm sáng tỏ việc này, nhưng căn bản không vài người tin nàng, bộ phận fans còn tưởng rằng nàng chịu uy hiếp, cổ vũ nàng, Tỷ tỷ đừng sợ, lấy hết can đảm nói ra trận tướng, chúng ta sẽ cho người trong lưng. Chu Tịnh! Tức chết, này nhóm người nghe không hiểu tiếng người sao. Tính, nhân ra muốn trang hạt nàng có biện pháp nào. Mặt khác bác quay bác chủ cũng không cho là đúng, chỉ có số ít mấy nhà vì cọ nhiệt độ bổ công trạng mà kết tinh cầm cái này đương tiêu đề đảng, lại thu hoạch một đám rau hẹ lưu lượng. Ít nhất, những cái đó thu tiền bắt chủ, ở thu được đến từ đại danh đỉnh đỉnh chu thị tập đoàn luật sư hàm phía trước, là tuyệt đối không có nghĩ tới. Bọn họ bất quá là giống thường lui tới giống nhau chuyển phát một ít tiểu đạo tin tức mang cái tiết ấu, liền sẽ trả giá như thế thảm thống đại giới. Muốn chỉ là luật sư hàm còn hảo, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên thu được tới minh tinh, vong hồng phòng làm việc luật sư hàm, con giận nhiều không lo. Cố tình chu thị tập đoàn kỳ hạ luật sư một cái so một cái cay độc xảo quyệt. Hơn nữa có cái biết rõ giới giải trí cùng dư luận chiến hạ Quảng Thâm ở phía sau biên chỉ đạo, càng là chỉ chỗ nào đánh nào, chỉ hướng nhất đau địa phương trọc. Không vài cái, những người này liền kêu cha gọi mẹ mà ra tới xin lỗi. Đối mặt phía dưới duy trì bọn họ phèn chất vấn, những người này hoặc là giả chết, hoặc là đứng ra bác đồng tình, nói chính mình cũng là bị người lợi dụng, ám chọc chọc chỉ hướng chuyện này chân chính phía sau màn đẩy tay. Số ít mấy cái đầu thiết, cũng thực mau lấy tuyên bố không thật tin tức vì từ bị phong hào. Mấy năm tích lũy hủy trong một sớm. Dư luận gió lốc, ẩn ẩn hướng về người khởi sướng, tiền tam, trừ bỏ trúc nhan cùng chu tịnh, cây còn lại quả to vị kia không không sao tiểu hoa. Mà lúc này, khoảng cách dư luận bùng nổ, cũng không đến 12 giờ. Tinh thủ vui chơi giải trí nguy cơ xã giao, lại lần nữa được đến trong nghề độ cao tán thành. Hạ quảng thâm khách khách khí khí mà từ chối nhà khác công ty tưởng đào người biểu kiện, hơi hơi mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh. Thời gian đảo trở lại giữa trưa. Trúc Nhan bị nhận được xạ lòn về sau, liền bị mấy cái chuyên viên trang điểm tạo hình sư vây quanh, bắt đầu thương lượng khởi tạo hình tới. Nàng cũng không phải lần đầu tiên tới loại địa phương này làm tạo hình, bởi vậy cũng không hoảng loạn, còn có nhàn tâm đông xem tây xem. Chu Việt Vân ở nơi xa trên sofa xem tài chính báo chí. Trúc Nhan bên cạnh cách đó không xa, một vị nữ sĩ đang ở làm trang trước bảo dưỡng, trên mặt bọc một tầng thật dày màu lục đậm mặt nạ, biết được hai người muốn đi chính là cùng chàng thương hội, liền nghiêng đầu. Nhỏ giọng cùng Trúc Nhan nói chuyện với nhau lên. Trúc Nhan lặng lẽ nói cho nàng, kỳ thật ta là bởi vì ta ca tìm không thấy bạn nữ, mới bị hắn trảo lại đây cho đủ số. Nữ sĩ nhìn cách đó không xa chu Việt Vân liếc mắt một cái, cười. Đó là ca ca ngươi. Các ngươi là thân huynh ngội sao, nhìn không rất giống. Trúc Nhan kinh ngạc, này đều có thể nhìn ra được tới sao. Lại là không phủ nhận nàng vấn đề. Nhìn vẻ mặt thiên chân thiếu nữ. lại nhìn về phía cách đó không xa rõ ràng như thế nào cũng sẽ không thiếu người truy thanh niên tài tuấn nữ sĩ trầm mặc nên như thế nào nói cho cái này đứa nhõng gốc ngươi bị ngươi cái gọi là ca ca kịch bản đâu tính không phải nhà mình chuyện này vẫn là chớ chọc một thân canh mặc kệ nàng xem này nữ hải sắc thật hợp ý nữ sĩ cười cười chiều cách đó không xa đang ở chờ đợi trợ lý vây tay rút ra một chương danh thiếp nói đây là ta danh thiếp về sau có việc có thể tìm ta trúc nhan nói cảm ơn Tiếp nhận nhìn mắt. Bên trên chỉ viết hai cái chữ to. Minh Trúc. Phía dưới là số điện thoại. Ngắn gọn đại khí lại ưu nhã. Trúc nhan trước mắt sáng ngời. Rất êm hai tên. Nàng nói, như là nghĩ tới cái gì. Ánh mắt đột nhiên có chút hoài niệm. Hảo xảo, đột nhiên nhớ tới ta có một cái cô cô. Tên nàng cùng tên của ngài vừa lúc trái lại. Gọi là Trúc Mẫn. Nữ sĩ nhúng mày, kia sắc thật thực xảo. Đang nói, hóa trang trợ lý chạy tới. Nói đã đến đến giờ. Phải cho nàng tá mặt nạ, chuẩn bị bắt đầu thượng trang. Nữ sĩ vì thế đứng dậy, ta đây đi trước, tiểu bằng hữu có duyên chờ hạ tài kiến. Tài kiến. Trúc nhan có chút đáng tiếc, mai cho đến tách ra, nàng cũng chưa nhìn thấy đối phương bộ dáng. Bất quá, nhìn tựa như cái loại này ưu nhã đại khí độc lập nữ tính, siêu tác. Lúc sau Trúc nhan hỏi Chu Việt Vân, có nhận thức hay không minh Trúc người này. Chu Việt Vân trầm ngâm trong chốc lát, nói, biết. Nhận thức liền nhận thức, không quen biết liền không quen biết. biết là có ý tứ gì trúc nhan nghĩ hoặc chu việt vân giải thích nói minh gia đi chính là công nghiệp quân sự chiêu số từ trước đến nay bất hòa chúng ta cùng đường minh trúc xem như minh gia này một thế hệ gia chủ trúc nhan nháy mắt mắt lấp lánh cái này tỷ tỷ thoạt nhìn thực tuổi trẻ ai thật là lợi hại chu việt vân dừng một chút trong lòng vi diệu có điểm khó chịu hắn thần sắc tự nhiên mà bổ sung ta nhớ không lầm nói minh tổng đã mau đến tuổi chi mệnh nàng thời trẻ cùng chu gia nhị công tử kết hôn Chu gia vị kia tương đương với ở rể việc này năm đó nháo đến khá lớn. Nghe nói Minh tổng dưới gối cùng sở hữu nhị tử, tiểu nhân cái kia, hiện giờ số tuổi hẳn là cùng người tương đương. Như vậy a? Thiếu nữ đôi mắt thoáng chốc càng sáng, nói như vậy lên lợi hại hơn ai, ta rất thích nàng. Chu Việt Vân Tiếc nuối chính là, tuy rằng Trúc Nhan rất muốn tái kiến thấy vị này Minh nữ sĩ, nhưng lúc sau ở thương hội thượng, hai người lại chưa lại đụng vào thấy. Trúc Nhan toàn bộ hành trình đảm đương hoàn mỹ bình hoa nhân vật. Chờ nhiệm vụ một kết thúc, liền một người chạy tới điểm tâm ngọt khu ăn cái gì. Đến nỗi trường học bên kia, giả nàng là trực tiếp cùng đạo viên Chu Minh Triều Thỉnh, lại làm đinh ngư sinh cùng hai vị giảng bài lão sư nói việc này, lần sau đi đi học thời điểm bổ thượng giấy xin phép nghỉ liền hảo. Bận bận rộn rộn cả ngày, mãi cho đến buổi tối về nhà sau chúc nhan mới có nhàn tâm xem di động. Mới một giải khóa, di động khấu khấu cùng vơ ít tin tức cũng đã qua 99, chấn đến nàng thiếu chút nữa tạc đốn. Trúc Nhan còn tưởng rằng phát sinh cái gì đâu, ở một ít nhiệt tâm đồng học phổ cập khoa học hạ mới hiểu được hôm nay ban ngày đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc lúc này nàng lại đi lục soát, những cái đó tìm từ không tốt lắm nghe bài TA cùng lời đồn cơ bản đã xóa hết. Bình luận khu phía dưới cũng có rất nhiều fan biến ảo tí lại chuyển phấn hoặc là sai tin lời đồn người qua đường ở xin lỗi, chỉ để lại vụn vặt linh tinh nôn luận còn ở ngoan cường mà đi nàng. Bất quá cùng bên cạnh kia mãn bình xin lỗi tin cùng các loại năm tháng tính hảo cầu vòng thí đối lập lên. Cơ hồ làm nhân tâm đế sinh không dậy nổi cái gì gần sóng, ngược lại có điểm muốn cười. Trúc nhan mại kiên nhẫn tâm xem xong rồi, lại cùng Chu tịnh bên kia đặt thành giải hòa, tâm tình từ đầu tới đuôi bình tĩnh như nước. Nói tóm lại, không hề chân thật cảm. Có lẽ xong mọi người về sau, nàng tài đến giường lớn, thật dài mà thở dài. Đột nhiên cảm giác trong khoảng thời gian này phát sinh hết thể đều trở nên có điểm không chân thật, như ảo ảnh trong mơ. Qua một lát, Trúc nhan một lần nữa ngồi dậy, cấp Chu Việt Vân gọi điện thoại. lúc này đã là buổi tối 9 giờ, bóng đêm mênh mông, bốn phía cư dân phòng phần lớn đã sáng lên đèn. Chu Việt vân lại mới vừa tan tầm, Trúc Nhan không thể không nghi ngờ khởi hắn phía trước lý do thoái thác tới. Ca, ngươi trong khoảng thời gian này thật sự không đổi sao? Điện thoại kia đầu, Chu Việt vân đè đè giữa mày. Nguyên lai mỏi mệnh thể sắc và tinh thần ở nhận được này một hồi điện thoại khi, giống như thanh tuyền rót vào, nháy mắt được đến giảm bớt. Hắn thần sắc hơi hoán, đối mặt nàng nghi ngờ lại là mặt không đổi sắc, chỉ là hôm nay mà thôi. Vì tham gia thương hội, công ty trồng chất một đống sự vụ ở. hắn ngữ khí nhàn nhạt, ta không thói quen đem sự đẩy đến ngày hôm sau làm. Trúc rất nhỏ kéo dài chứng người bệnh nha yên lặng trọt dạng, nháy mắt không dám nhắc lại cái này để tài, hảo đi. An tĩnh trong chốc lát, nàng lại tiểu tiểu thanh hỏi, ca, kia hôm nay sự, có phải hay không ngươi làm nha? Chu Việt Vân không nói chuyện. Qua một lát hỏi nàng, như bây giờ vui vẻ sao? hắn ngữ khí thực đạm, lại mang theo cường đại tự tin mà mang đến chắc chắn. Ngươi thích nói, lúc sau như vậy sự, ta đều có thể vì ngươi xử lý. Trúc nhan trầm mặc. Hảo sau một lúc lâu, thiếu nữ thanh em mới một lần nữa vang lên, mang theo điểm buồn, còn có chút tự mình hoài nghi. Ta như vậy. Có phải hay không rất không biết tốt xấu nha, ta vừa mới bắt đầu thật sự cho rằng không có gì, tự cho là chính mình thực thanh tỉnh. Nhưng kết quả chính là, cục diện rối rắm đều phải ngươi tới giúp ta xử lý. Tự cho là đúng, bị nơi phồn hoa mê mắt mà không tự biết. Nàng cố tự hạ phán đoán. lại hít hít cái mũi những người đó căn bản không hiểu biết ta cách vong tuyến chúng ta cũng không có khả năng hiểu biết lẫn nhau vì thế bảo sao hay vậy đi theo người khác khen lại đi theo người khác mắng đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười điện thoại kia đầu chu việt vân thanh tuyến ôn hòa điểm là ngươi còn quá tiểu lịch duyệt quá thiển từ từ tới thì tốt rồi không nóng nảy. hắn nói cho nàng thế giới này vẫn là người tốt chiếm đa số bảo trì tích cực lạc quan tâm thái cũng không sai vong tuyến kia đầu cũng có thể là người tốt Càng có rất nhiều chung dung phạm nhân, nhưng chính như ngươi theo như lời như vậy, ta nhóm cũng không hiểu biết chân thật ngươi, cho nên chỉ có thể căn cứ về điểm này bắt quái giật nghe tới phán đoán. Phiêu phiêu dục tiên ca ngợi, sau lưng cũng có thể tồn tại thành lần phản phệ, lợi và hại cùng sinh bạn tới. kia đầu, mới vừa trải qua xong thi đại học không bao lâu thiếu nữ nhẹ giọng oán giận, ca ngươi giống như ở viết nghị luận văn. Chu Việt Vân cười một cái, sau đó nhẹ giọng hỏi nàng, cho nên, ngươi thích như vậy sinh hoạt sao? hắn đã từng là phi thường kiên quyết mà phản đối nàng đời này lại tiến giới giải trí nhưng ở nhìn đến nàng bởi vì fans yêu thích mà hai mục tỏa sáng nỗ lực khảo càng cao phân thậm chí bắt đầu xú thí học hóa trang phối hợp nói muốn xứng đôi các nàng thích ghi nhìn đến nàng bởi vì hắn lời nói cô ý vô tình bác đồng tình vụng về mà tưởng an ủi hắn thời điểm hắn đông nhiên có chút chần trở nàng thật sự sẽ bị thế giới này thay đổi sao không hẳn vậy hắn cảm thấy cuối cùng kết quả có thể là thế giới này bị nàng thay đổi Đây là một loại gần như mù quáng tự tin. Đổi lại Di Vãng, hắn tuyệt không sẽ gần bởi vì trực giác liền làm ra phán đoán, nhưng lần này, hắn chần chờ. Vì thế, hắn đem lựa chọn quyền một lần nữa trả lại đến trên tay nàng. Điện thoại kia đầu, thiếu nữ thanh âm ra ngoài người dự kiến kiên định. Nó đích xác thực hấp dẫn người, nhưng ta không thích. Chu Việt Vân hỏi nàng, kia lúc sau lại nhìn đến này, nàng nữ sinh phát quang phát lượng bị đại chúng bị thời đại sủng ái, ngươi sẽ tiếc nuối sẽ hối hận sao? Nàng nghiêm túc tự hỏi một chút. Trả lời, khả năng sẽ tiếp nối đi, nhưng ta tin tưởng, tương lai ta sẽ không hối hận cái này lựa chọn. Chu Việt Vân vì thế lộ ra một cái chân tình thực lòng tươi cười tới. Một lời đã ra. Tứ mã nan truy. Trúc Nhan nằm ở trên giường lớn, đối với mịt rổ phồn nhẹ giọng nói, ca, cảm ơn. Bởi vì có ngươi ở, ta mỗi một cái lựa chọn, mới có thể như thế có nắm chắc. Vì thế từ hôm nay khởi, trên mạng sở hữu cùng Trúc Nhan tương quan tin tức, vô luận tốt xấu, đều bắt đầu hạ lưu. Truyền thông bị cảnh cáo phong miệng, nay nàng giải trí công ty cũng biết vị này thân phận, không dám lại xúc người rủi ro. Phật phát ra tiếng dò hỏi, lại không người hồi phục, dần dần, cũng liền quên mất. Bình chọn kết quả đã ra, Chu Tịnh chính như nguyên tắc chung như vậy, thành công được tuyển đệ nhất, Phật cũng đối lúc trước sự an ý không để cập tới. Cho đến tiếp theo chàng nhiệt điểm rung đến, đám người lại lần nữa giống người được mùi máu tươi nhi cá mập giống nhau thấu đi lên, trừ bỏ vấy bồ tài khoản phía dưới còn còn sót lại một chút Phật. lại không người nhớ rõ lúc trước sự đảo mắt trời đông già rét đã biết trúc nhan cũng đi theo đại chúng thay thu yề lúc trước nhiệt chiều bình phục xuống dưới trong trường học cũng không ai lại chú ý việc này nàng có thể thành công điệu thấp xuống dưới an tâm học tập một tháng trung tuần trường học nghỉ trúc nhan chạy tới anh quốc cùng nguyên manh manh chơi mấy ngày tới gần cửa hải cuối năm thời điểm cắt theo thường lệ đi theo chu phụ chu mẫu trở về chu gia nhà cũ bất đồng với năm trước năm nay tới thời điểm mọi người đều nhận thức nàng biết được nàng bằng thực lực thi đậu kinh đại càng là nhiều có khen hoàn thanh thiếu ngữ tự không cần đề 72. mươi ân oán trúc nhan ở chu gia quá đến nhàn nhã tự tại mà xa ở kinh thị chu gia lúc này không khí lại có chút cứng đờ gần mấy năm qua chu lão gia tử thân thể trạng thái sớm đã không bằng từ trước năm trước thanh minh về quê thành phố xê tế tổ thời điểm càng là đã xảy ra ngắn ngủi tính cơn sốt hiện tượng tuy rằng nằm viện sau bị bác sĩ chẩn đoán chính xác thân thể tạm không quá đáng ngại nhưng chu gia người cũng kiên định quyết tâm đó chính là vô luận lao gia tử lại như thế nào phản đối cần thiết đưa hắn ra ngoại quốc xem bệnh hài tương rằng coi hồi lâu cuối cùng thỏa hiệp vẫn là lao gia tử liên quan năm trước tết âm lịch cũng ở nước ngoài vượt qua năm nay mắt thấy thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp lao gia tử liền có về nước ăn tết tính toán mặc cho ai khuyên đều là một bộ ta không nghe ta không nghe thái độ lao tiểu hài lao tiểu hải càng lao tính tình càng giống cái tiểu hài tử mọi người lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ Chỉ phải ước pháp tâm trường, sau đó đem người đón trở về, liên quan cùng đi trưởng tôn chu Minh Trí cũng đi theo trở về kinh thị. Lần này, liền đụng phải tới cửa Minh Trúc. Vì thế, không khí nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Minh Trúc trên mặt ý cười ngâm ngâm, nàng trước mặt ngoại nhân cũng không sẽ lạc nhà mình vị này công công mặt mũi. Lao gia tử miệng trương lại hợp, cuối cùng cũng không có thể nói xuất đạo khiếm nói. Lao gia tử cả đời chỉ có một vị thế tử, cũng chính là hắn nguyên phối, hai vợ chồng dục có hai tử. Lao gia tử tuổi trẻ thời điểm đó là cực kỳ ngoan cố bảo thủ nhân vật, sau lại theo thê tử qua đời, hai đứa nhỏ lớn lên, dần dần, đảo cũng xem phai nhạt rất nhiều. Nhưng kia tuyệt không bao gồm cho phép bản thân tiểu nhi tử ra mặt dày giả nghèo hòa ra, chạy tới nhà người khác ở rể. Bọn họ lao chu ra thiếu chút tiền đấy sao? A, đáng tiếc Minh Trúc là Minh ra đời trước gia chủ khâm định người thừa kế, tuyệt đối không thể ngoại gả, kia còn tưởng ở bên nhau làm sao bây giờ? Hán gái kia luyến ái não nhi tử ở phương diện này nhưng thật ra quỷ linh tinh, suốt đêm cho chính mình sửa lại tân thân phận, liền tên đều sửa lại, ngụy Trang thành nghèo kiết hủ lậu họa ra bị Minh Trúc bao dưỡng, cuối cùng vừa lừa lại gạt mà vào Minh ra môn. Hơn 20 năm trước, chuyện này nháo đến mưa gió mãn thành, sợ ngây người không ít người cảm. Hai người trưởng tử Minh Triều sinh ra thời điểm, trong giới người đều đang xem Chu ra chê cười. Luôn luôn nhìn chúng thanh danh láo ra tử tức giận đến thiếu chút nữa đương trưởng chảy máu não. Hắn như thế nào sẽ sinh ra loại này thượng đội vàng ở rể nhi tử cuối cùng vẫn là từ minh người nhà làm chủ đem vị này minh ra trưởng tử một lần nữa sửa lại chú họ lúc này mới được lao ra tử tán thành hai nhà người trùng tu với hảo nhưng minh trúc cũng lại không đăng quá chu gia môn nàng vốn chính là bản tính cực kỳ cao ngạo người mục vô hạ trần nếu không phải trưởng phu tuổi trẻ khi sắc thật mạo mỹ văn nhã càng kiêm tài hoa hơn người nàng căn bản sẽ không coi trọng hắn. Chẳng sợ hắn sau lưng đại biểu một cái quái vật khổng lồ cũng giống nhau. Năm đó minh người nhà vì từ nàng trong tay đoạt quyền, ngầm xử không ít việc xấu xa thủ đoạn, làm hai tử sửa họ cũng là một trong số đó, mục đích chính là vì làm nàng vô hậu, về sau quyền to một lần nữa giao hồi con cháu trong tay. Mà lao ra tử đem hết thể xem ở trong mắt, lại bởi vì tư tâm lựa chọn không rên một tiếng. Công công đương nhiên không có giúp con dâu nghĩa vụ. kia con dâu cũng có thể lựa chọn bất hiếu kính công công. Nhiều năm như vậy qua đi Những cái đó đã từng mơ ước gia nghiệp Minh người nhà sớm đã lạnh gấu, hai tử đã lớn lên, cái thứ hai Hải tử Minh Sa cũng đã sinh ra, ấu Tôn Minh Sa sinh ra thời điểm, có lẽ là thời đại đã biến hóa không khí cũng ở đi phía trước xem, có lẽ là lao ra tử tuổi đại mềm lòng, liền lấy trầm mặc biểu đạt ngầm đồng ý, lúc sau Minh Sa tới cửa cũng là bình thường đối đãi. Nhưng thật ra Chu Gia Chi thứ người, như là Chu Tịnh Trở, xuất phát từ kiến kỵ, đó là Minh Sa, Chu Minh Sa hốt e. Quá vãng ân đoán cùng tuổi trẻ khí phách đã tan đi, mấy năm nay Minh Trúc cũng là có chút tưởng giảm bớt hai người quan hệ, chỉ là không có thể tìm được cơ hội. Năm nay cũng là nghe nói Lao Gia Tử sẽ không trở về, mới tìm thời cơ thượng Chu Gia Môn. Ai biết, vừa vặn liền đụng phải. Cũng nói không chừng, Minh Trúc nước mắt, tà mắt bên cạnh hai cái nhi tử. Chu Minh Triều ngẩng đầu nhìn bầu trời, Minh xa túi đầu xem mà. Nàng tức giận mà hừ cười thanh, xoay đầu, ngự khí nhưng thật ra đứng đắn không ít, Lao Gia Tử. Cũng là vừa vặn, Minh Trúc tại đây cho ngày chúc Tết. Chu lão gia tử biểu tình cứng đờ, Hảo sau một lúc lâu, mới hòa hoãn biểu tình, nói, Hảo, Hảo, tới liền tại đây trụ hai ngày đi. Chu gia đại tẩu cũng cười nói, A Trúc nếu tới, chúng ta chị em dâu hai cũng bất thời giờ Hảo Hảo tâm sự, đỡ phải theo chân bọn họ một đám đại nam nhân, không đến liêu. Minh Trúc cân nhắc hạ, gật đầu. Vì thế Minh Sa lập tức tung ta tung tăng mà gọi điện thoại cấp trong nhà di, gọi người thu thập quần áo đưa lại đây. Nghiêm khắc tới nói, hai người tính nết là có chút tương tự. So sánh đương họa ra tiểu nhi tử Chu phương hẫn, con dâu Minh Trúc tính cách càng giống Chu lao gia tử, cương nạnh, cường thế, liền mạnh miệng mềm lòng cũng là giống nhau, bằng không cũng không đến mức nhiều năm như vậy đều vẫn luôn cương. Cũng bởi vậy, một sớm phá băng, hai người nói đến lời nói tới, đều đối lẫn nhau cùng chính mình tương tự quan điểm mà cảm thấy vừa lòng. Minh Trúc ở Chu gia ở mấy ngày, thực mau tới rồi cửa ải cuối năm. chu ra một ít chi thứ thân thích sôi nổi tới cửa bái phòng trong đó liền có chu minh kinh chu tịnh cha con hơn 20 năm trước chuyện xưa các đại nhân đều là giữ kín như bưng. cũng bởi vậy chu tịnh cũng không hiểu biết vị này nhị mãi mãi hai người từ trước cũng chưa từng gặp qua nàng nhìn đến minh trúc đều là làm sự nghiệp nữ cường nhân hình tượng xuất hiện ở một ít đỉnh cấp thương khăn thượng trong hình nữ tính mặt mày sắc bén yêu nhã cường đại cùng trước mắt cái này khí chất thậm chí có chút ôn hòa ở nhà nữ nhân hoàn toàn bất đồng kia trong nháy mắt Trong đầu điện quang thạch hỏa, nàng đột nhiên nhớ tới trúc nhan giống ai. Nàng từng vì cái này vấn đề hoang mang hồi lâu, thấy từng mãi mãi ảnh chụp cũng hoàn toàn không cảm thấy hai người có bao nhiêu giống, thậm chí một lần hoài nghi là chính mình suy nghĩ nhiều. thằng đến nàng chính mắt nhìn thấy minh trúc. Hai người khí chất không phải đều giống nhau, ngũ quan cũng có bất đồng chỗ, nhưng chính là cho nàng một loại thiên nhiên rất giống cảm giác. Đây là một cái hàng năm thưởng thức màn ảnh người cơ bản nhất sức phán đoán, có lẽ cũng có thể quy tội một nữ nhân giác quan thứ sáu Nhị thúc Chu Minh Triều tự nhiên cũng là gặp qua Trúc Nhan, nhưng hắn cùng hắn nương hơn 20 năm qua ngày ngày ở chung, sớm đã đối hắn mụ mụ mặt quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhìn thấy Trúc Nhan, ánh mắt sẽ tự nhiên mà vậy mà bắt bẻ hai người ngũ quan bất đồng địa phương, cũng không sẽ cảm thấy như thế nào tương tự. Nàng lại là lần đầu tiên thấy Minh Trúc. Cũng bởi vậy, ở trong mắt nàng, hai người ngũ quan có rất nhiều tương tự chỗ. Chu Tịnh trái tim nhảy đến bay nhanh, nàng luôn luôn là cái tâm tính kiên định thả nhận định một phương hướng liền tuyệt không chết đi người. không bao lâu liền đánh bạo thử một hồi minh trúc khen nàng tính cách trầm ổn, làm nàng không có việc gì nhiều cùng minh xa bọn họ đi chơi cũng sửa sửa nàng tiểu thúc khiêu thoát tính tình nàng liền cười đoán giận nói tiểu thúc bọn họ đi chơi thời điểm từ trước đến nay không mang theo nữ hài tử chỉ tiếc chu gia cùng thế hệ tuổi trẻ nữ hài rất ít ta mỗi lần tới cũng luôn là một người cũng chưa người có thể nói chuyện hiếm may mắn nhị mãi mãi ngươi đã đến, đến rồi không biết nghe được cái gì minh trúc ánh mắt hơi ám biểu tình đảo như cũng là mỉm cười minh gia trẻ tuổi nữ hại nhưng thật ra không ít chỉ tiếc ngươi không sinh ở minh gia cũng là chúng ta minh gia không cái này phúc khí tích thủy không lộ chu tịnh không có thể từ nàng này thám thính đến bất cứ khẩu phong không khỏi liền có chút bắt cấp đến nỗi chu minh chiều hai huynh đệ càng đừng nói nữa gia nhân này một cái tái một cái nhân tình, ngươi lời nói nhiều mang ra một chút ít bên ý tứ đều có thể bị bọn họ nhận thấy được chu tịnh có chút ủ rũ mỗi trong nháy mắt thậm chí sinh ra quá trực tiếp nói thẳng ra ý tưởng đến cuối cùng vẫn là từ bỏ nàng từ trước đến nay là cái theo đuổi hành sự ổn thỏa người bằng không cũng sẽ không như vậy thận trọng từng bước không có tất nhiên nắm chắc phía trước một ít việc nàng sẽ không đi làm nàng âm thầm hạ quyết tâm nếm thử lúc sau chính mình trong lén lút triển khai điều tra trúc nhan ở chu ra qua một cái nhàn nhã tân yên hai thằng đế liền không thể không bái biệt chu phụ chu mẫu đi trước kinh thị trước khi đi tuyết cầu miêu ôm mà dính ở trên người nàng, một đôi mắt rầm rề mắt to đáng thương hề hề mà nhìn trúc nhan. Trúc nhan thành công bại hạ chợt tới, nhưng lúc này lại chuẩn bị không vận đã không còn kịp rồi, vì thế chỉ có thể đáp ứng nó, quá đoạn thời gian tiếp nó lại đây. Meo con rốt cuộc vừa lòng, mở to một đôi xinh đẹp mắt to, lười biếng mà dối người, sau đó vươn gì ổ gì ổ dẫm dẫm nhà mình sạn phân con mặt, làm khen thưởng. Chu Việt Vân bởi vì công tác bận rộn, về kinh thị hồi đến so trúc nhan còn sớm. bất quá hai người hàng ngày thông cái điện thoại, ngẫu nhiên cùng nhau ăn một bữa cơm vẫn là không thành vấn đề. Chu phụ hiện giờ đã hoàn toàn phật, phóng nhãn xem qua đi. tả nửa bên mặt viết ngã phật từ bi, hữu nửa bên mặt viết phổ độ chúng sinh. Tân học kỳ, Trúc Nhan ở một vị giáo sư chỉ điểm hạ, gia nhập một cái quy mô trọng đại đoàn đội thực tiễn hạng ngục, nghiên cứu nội dung là cổ đại các triều đại nữ tử trang dung, từ vương công quý tộc đến bình dân ba cánh. Trúc Nhan cùng mặt khác hai nữ sinh cùng nhau phụ trách thu thập minh thanh hai triều tư liệu. Chu Tịnh biết được việc này sau, chủ động liên hệ Trúc Nhan, nói chính mình ở một nhà thành cung kịch đoàn phim thực tập, cái này hạng mục đầu tư rất lớn, đoàn phim cố ý thỉnh một vị nổi danh quốc bảo cấp chuyên viên trang điểm làm trang dung chỉ đạo, hỏi nàng muốn hay không lại đây tham khảo một chút. Trúc Nhan lòng có sợ cảm, hỏi tên, quả nhiên, đúng là nữ chủ tô trầm doanh tham diễn kia bộ kịch. Nghĩ đến nữ chủ trong nhà hẳn là cũng không sai biệt lắm là lúc này xảy ra chuyện, Trúc Nhan có chút lo lắng, liền mượn sườn núi hạ lửa đáp ứng rồi xuống dưới. đoàn phim ở hoành điếm quay chụp vì thế trúc nhan cố ý tìm cái kỳ nghỉ lại thỉnh mấy ngày giả sau đó đính đi chết tỉnh vé máy bay lúc này tuyết cầu đã bị không vận lại đây tân miêu món đồ chơi miêu và cũng lấy lòng chu việt vân biết được sau chủ động đem miêu nhận lấy sau đó nói cho nàng trong nhà ở kia phủ cận có một căn biệt thự chỉ là đã rất nhiều năm không ai chủ qua ta an bài người đi quét tước một chút trúc nhan có điểm kinh ngạc bên này cũng mua phòng ở sao chu việt vân trong thanh âm mang theo điểm ý cười này ngươi phải hỏi ta mẹ nguyên lai like, chu mẫu tuổi trẻ thời điểm cũng là truy tinh một phen hào thủ vì có thể nhiều thấy thần tượng vài lần đã từng nhiều lần chạy tới hoành điếm chu phụ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể bóp mũi mua căn biệt thự ở kia bồi nàng lúc sau chu mẫu thần tượng tranh bóng nàng đối hoành điếm hứng thú liền cũng liền phai nhạt, phong ở nhưng thật ra vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại làm như nhớ tới cái gì chu việt vân bổ sung nói biệt thự có một cái nhiệt độ ổn định bể bơi ta nhớ rõ ngươi giống như rất thích bơi lội ngày thường có thể đi du du coi như nghỉ phép ta sẽ an bài người xử lý bể bơi độc thuộc về nàng một người bể bơi trúc nhan ánh mắt sáng lên tốt cảm ơn ca ca cắt đứt điện thoại dưới chân tuyết cầu miêu ôm một tiếng nhẹ nhàng mà tún chặt hắn ống quần chu việt vân biểu tình nhu hòa một chút đứng dậy đem miêu ôm ở trong lòng ngực sau đó đi cho nó chuẩn bị miêu lương 73. mươi độ biến từ công tác bắt đầu công việc lùi bù lên về sau Chu Việt Vân liền như phía trước ở thành phố C giống nhau, đem công ty đỉnh tầng tiến hành rồi một phen mở rộng sức chứa chúng tu, làm chính mình tân chỗ ở. Liên quan Tuyết Cầu cũng dưỡng ở công ty, hắn công tác thời điểm, Tuyết Cầu liền chính mình nằm ở trên sofa hoặc là cửa sổ sắt đất trước thảm thượng chơi miêu món đồ chơi, thường thường cho chính mình liếm cái mao, ngẫu nhiên cũng sẽ chuẩn em ra văn phòng, đi thăm dò tân thế giới. Vì thế công ty trên dưới thực mau biết được tổng tài Tân Dưỡng chỉ miêu sự, Tuyết Cầu là chỉ mỹ mà bút bê vài thiếu nữ miêu. Lông tóc tuyết trắng, đồng tử là xinh đẹp xanh lam sắc, tính cách lại ngoan lại kiểu, không ít nữ viên trước bị manh đến tầm căng run trộm cho nó uy không ít tan. Rốt cuộc vẫn là biết đúng mực, không ai dám tùy tiện cấp tuyết cầu ăn chút cái gì, đều là cố ý hỏi qua, mèo dạ đổn, có tiếng pha lê dạ dày, muốn thật là ăn sai đồ vật xẻ ra chuyện, đến lúc đó, bọn họ công tác có thể hay không giữ được liền rất khó nói. Dù vậy, Chu Việt Vân ở lại một lần bế lên tuyết cầu thời điểm, vẫn là có chút đau đầu. Tuyết Cầu ngoan ngoãn mà miêu miêu, hướng về Tân Niệm Sạn Phân Quan tỏ vẻ miêu miêu là vô tội. Trúc Nhan đánh video lại đây thời điểm cũng phát hiện, nàng vẻ mặt khiếp sợ. Ca, Tuyết Cầu như thế nào béo nhiều như vậy? Chu Việt Vân không nói chuyện, lãnh bạch sắc tuyển tú dung nhan thượng, lông mi khẽ run. đang nằm ở Tân Niệm Sạn Phân Quan trong lòng ngực Tuyết Cầu nghe vậy cũng trợn to một đôi bích sắc đôi mắt, cùng khoản khiếp sợ mặt mà nhìn nhà mình đang ở nơi khác cũ Sạn Phân Quan, tựa hồ ở vì nàng nghi ngờ chính mình cảm thấy thương tâm. Miêu ô. Một lớn một nhỏ, biểu tình thế nhưng kỳ dị mà để lộ ra một cổ tương tự vô tội cảm. Trúc nhan, hành bá. Nàng đỡ chán, tóm lại, ca ngươi ngày thường khống chế một chút tuyết cầu ẩm thực. Miêu mễ quá nặng đối thân thể khí quan phụ tải sẽ thực trọng, nhiễm bệnh nguy hiểm cũng sẽ biến đại. Chu Việt Vân gật gật đầu, thấy nàng phía sau bối cảnh là một mảnh cung tường, liền hỏi nàng, hai ngày này tiến triển còn thuận lợi sao? Trúc nhan trần chờ hạ, gật đầu, hẳn là tính thuận lợi đi. Chu Tịnh có thể tới cái này, đoàn phim thực tập là nàng ba tìm quan hệ, hai vị đạo diễn là bạn cũ, yêu ai yêu cả đường đi, liên quan đối nàng cũng thập phần quan tâm. Hơn nữa có Tô Trầm Doanh ở, Tô Trầm Doanh tại đây bộ trong phim diễn nữ tam, có nàng chiếu cố, chúc nhan nhật tử quá đến, kỳ thật cũng không tệ lắm. Chu Việt vân ánh mắt hiếp lại, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ là nói, thuận lợi liền hảo, biệt thự bên kia chủ đến còn thói quan sao. Nhà này khu biệt thự sáng lập chi sơ đó là vì chiếu cố một ít đặc thù khách nhân sinh ý, tỉ như đại bài mình tinh đạo diễn trở, bởi vậy ly hoành điếm không tính xa, ngoại khu không ít biệt thự đàn đều thực hành thuê chế độ. Đương nhiên, quý cũng là thật quý, tuyệt đại đa số người đều sẽ không đi trụ. Cũng bởi vậy, ở có chút người cố ý vô tình để lộ ra chút nhan trụ chỗ đó về sau, ban đầu dám sai xử nàng người cũng không dám sai xử, tự nhiên, lời nói việc làm chung cũng nhiều ngăn cách. Bất quá Trúc Nhan cảm thấy đây là chính mình sự, không cần thiết nói, bởi vậy chỉ đơn nói biệt thự thể nghiệm, mẹ Thẩm Mỹ thật sự rất tuyệt, ta liếc mắt một cái liền thích thượng bên trong thiết kế, vàng nhà sắc, tươi mát lại thiếu nữ. Bất quá bể bơi cư nhiên là tâm hình. Thiếu nữ vẻ mặt trầm trọng, ta hoài nghi ta bị tú vẻ mặt tân ái. Chu mẫu biết được nàng đi hoành điếm về sau, còn cố ý gọi điện thoại lại đây, Hoài Niệm nói, biệt thự bên trong lưu có không ít nàng thần tượng vật kỷ niệm, còn có nàng cùng Chu phủ cùng nhau dạo hoành điếm ảnh chụp. làm trúc nhan chọn chút nàng cảm thấy cũng không tệ lắm đến lúc đó mang về đang nói hình ảnh bên ngoài đột nhiên có người hô thành cái gì trúc nhan vội vàng treo kia ca ta đi trước kia đầu chu việt vân an tĩnh trong chốc lát tuyết cầu như là đã nhận ra cái gì phấn nộn nộn thịt lót chần chờ mà nâng lên ấn ở tân nhiệm sạn phân quan trên tay nam nhân ngước mắt nhìn nó liếc mắt một cái ánh mắt thực thiển tuyết cầu lại như là bị cái gì kinh hách giống nhau dùng sức miêu ô một tiếng Quay đầu bay nhanh bỏ trở về trên sofa, chiết khởi một đôi lỗ thai, trợn tròn đôi mắt khẽ meo meo xem hắn. Cùng nó chủ nhân giống nhau như lúc. Nam nhân cười khẽ thành, một lần nữa cho nó đổ miêu lương cùng miêu mãi. Bất quá chỉ có phía trước bốn phần năm nhiều một chút bộ dáng. Miêu. Tuyết cầu tặc bao. Nàng nói ngươi méo. Nam nhân tự hỏi một chút, cười rộ lên, lập tức giảm thực không khỏe mạnh, vậy từ từ tới. Miêu. Tuyết cầu hoàn toàn bị phẫn. Chẳng lẽ không nên là hai cái sạn phân quan cho nhau tranh đoạt bổn miêu sủng ái sao, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chu Việt Vân lại không lại xem nó, đứng dậy, bắt cái điện thoại đi ra ngoài. kia đầu không biết nói gì đó, hắn nhẹ điểm cảm tiếp tục. Phó Minh Kỳ. Cắt đứt điện thoại, hắn mặc niệm hạ tên này. Nhanh. Lúc này, xa ở chiết tỉnh hoành điếm. Trúc Nhan cũng đồng dạng gặp phải tên này mang đến bối rối. Phó Kỳ năm là này, bộ kịch nam chính, đây là Trúc Nhan đã sớm biết đến sự. Nhưng tới phía trước, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này, nàng có thể như vậy lòng dạ hẹp hòi Không, hoặc là không thể nói kêu lòng dạ hẹp hòi chỉ có thể nói bình thường lại tự tin. Nguyên chủ thích hắn đều là nào năm hoàng lịch. Truy hắn thời điểm 16 tuổi có sao? Có thể đem một cái 16 tuổi không đến tiểu nữ hài bày tỏ tình yêu làm như tự thân mị lực chứng minh, cũng kiên trì cho rằng nàng lớn lên về sau còn thích ngươi, tham gia nhà mình yến hội ngẫu nhiên gặp được là vì ngươi, tiến đoàn phim thực tập cũng là vì ngươi. Ngươi cũng là hảo đồng Đồng Nga. A a a a nguyên nam chủ vì cái gì sẽ là như vậy cái xa xíu. Phía trước Trúc Nhan trụ biệt thự tin tức chính là hắn trợ lý vô tình trung để lộ ra tới, khi đó Trúc Nhan vì có thể tiếp tục thực tập đi xuống, lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Kết quả nàng vừa qua khỏi đi lãnh cơ hộ, liền có mấy cái diễn viên quần chúng ở kia bắt quái. Nghe nói là cái đại tiểu thư Nga, khó trách như vậy tiểu khí, đôi tay kia nổ đến, vừa thấy liền không dính quá Dương Xuân Thủy. Cũng là chúng ta phó lao sư Mỹ lực đại, nghe nói là từ thành phố C truy lại đây đâu, còn cố ý thuê biệt thự mỗi ngày hướng bên này chạy, tấm tắc. Ta xem nàng lớn lên cũng khá xinh đẹp A lại là bạch phú Mỹ, phó lao sư như thế nào không để ý tới lý nhân ra. Phó lao sư chính mình ra cũng là hào môn lạc, có điều kiện làm gì không cưới cái hiền huệ điểm. Từ đầu nghe được đuôi chúc nhan thiếu chút nữa khí tạc Nàng thích hắn cái cầu cầu A, hắn có nàng ca một nửa xoáy một nửa săn sóc sao. Mỗi ngày banh trương mặt lệnh chơi khốc, xem ai đều là không coi ai ra gì một bộ ta cao quý nhất bộ dáng, sẽ không thực sự có người cho rằng đây là xoáy đi. Có này nhàn tâm, nàng đi yêu thầm đại biến thái không hương sao, tốt xấu nhân gia thượng có thể quản lý tập đoàn, hạ có thể nấu ăn mang miêu, còn tự mang thịnh thế Mỹ Nhan, so với hắn cường không biết nhiều ít lần. Từ từ, Trúc Nhan đột nhiên bình tĩnh lại. Đây là cái gì đáng sợ ma quỷ ý tưởng? Xoa rớt xoa rớt. cố tình cho nàng phân cơm hộp tiểu tỷ tỷ cũng nói giỡn, muốn hay không đem phó lao sư kia phân cũng mang qua đi bạch phú mỹ cùng người bình thường đãi nộ cũng là bất đồng mọi người đều cam chịu hai người là một cái giai cấp xuất thân thanh mai trúc mã thế giao vương tử cùng công chúa chuyện xưa bằng không một cái bình thường nữ hài yêu thầm nghệ sĩ nổi tiếng đoàn phim người chỉ biết mắng nàng ý nghĩ kỳ lạ mà thôi trúc nhan miễn cưỡng duy trì được nụ cười ngọt ngào, tỷ tỷ ngươi này tin tức từ nào nghe tới nha ta không thích hắn tiểu tỷ tỷ cười một cái Không nói chuyện, cho nàng chỉ chỉ phó Minh Kỳ lều trại phương hướng, cho nàng làm cái khẩu hình. Trợ lý, lại là hắn. Mà mọi người đều biết, trợ lý y tứ giống nhau đại biểu đương sự bản nhân y tứ. Trúc nhan lửa giận giá trị nháy mắt từ 3 viên tinh tiêu đến 5 viên tinh. Tô Trầm Doanh cũng biết việc này, biết được sự tình trải qua sau. Nàng mày nhăn chặt muốn chết, liên quan mấy ngày này cộng sự hạ đối phó Minh Kỳ sinh ra tới hảo cảm cũng thế đáy cốc. Như thế nào như vậy? Phó Minh Kỳ lúc trước là rút quá nàng, nàng cũng từng có tương đương trường một đoạn thời gian đem người này coi là nàng đi tới phương hướng, nghĩ về sau nhất định phải báo đáp hắn. Thẳng đến nàng nhận thức trúc nhan, thoát khỏi từ trước người đại diện mang đến bóng đẻ, sau đó có tân lão bản, tân người đại diện, cùng thưởng thức nàng đạo diễn cùng tiền bối diễn viên, thậm chí là thích nàng fans. Nàng thế giới càng lúc càng lớn, nhận chi cũng càng ngày càng quảng, bắt đầu minh bạch, Phó Minh Kỳ cùng nàng không phải một cái thế giới người. cũng không cần mạnh mẽ đi đến một cái thế giới. Nàng đem lúc trước ân tình nói cho người đại diện Cao Tỷ, Cao Tỷ quyết đoán đem nhân tình còn trở về, từ nay về sau, hai người liền lại vô giao thoa. Lại lần nữa gặp mặt chính là lần trước Tổng nghệ, sau đó là lần này trong phim hợp tác, nàng đã có thể làm được lấy một loại bình thường tâm thái tới đối mặt người này. Lúc này không có ân nhân lự kính, lại xem phó Minh Kỳ, nàng trong lòng nháy mắt liền có chút nhíu mày Thằng Nam ung thư, phổ lại tin, tính cách thác liệt, không tôn trọng nữ hải tử thanh danh, lại có một gương mặt đẹp, cũng một lời khó nói hết. Đoàn phim, Trúc Nhan là sẽ không ở bên ngoài đối phó Minh Kỳ làm gì đó, dù sao cũng là nam chính, lại không thích hắn, cũng yêu cầu tôn trọng toàn bộ đoàn phim thành quả, huống chi không xem nhân phẩm, hắn đối đại diễn kịch kỳ thật thực nghiêm túc, dù sao cũng là nguyên tắc nam chủ, loang loáng điểm vẫn phải có. Nhưng đoàn phim ngoại, Trúc Nhan liền không khách khí, muốn chọc liền chọc người chỗ đau, nàng trực tiếp đem điện thoại đánh cho Bạch Nguyệt cáo trạng. Trúc Nhan cùng Bạch Nguyệt không tính thân cận, nhưng tốt xấu từng có vài lần chi duyên. Bạch Nguyệt hiện giờ trên danh nghĩa vẫn là Phó Minh Kỳ mất sớm đại ca vị hôn thê. Đương nhiên, này thân phận có điểm lúng ta lung túng, kỳ thật quản không đến Phó Minh Kỳ trên người tới. Nhưng ai làm Phó Minh Kỳ đối nàng ôm có ai cũng không biết bí ẩn tiểu tâm tư đâu. Cho nên Bạch Nguyệt nói cái gì hắn đều sẽ nghe. Đương sự hung tận mà trừng mắt nhìn Trúc Nhan liếc mắt một cái. Ngày hôm sau đoàn phim lời đồn liền tan. ở hắn trong miệng lanh mồm lanh miệng chi thất trợ lý bị hắn phạt mấy tháng tiền lương trúc nhan trở lại biệt thự thời điểm gia chính a di nói cho nàng có vị họ phó tiên sinh cho nàng tặng lễ vật nói là vì phía trước sự xin lỗi về sau đường ai nấy đi sẽ không lại quấy dày nàng cũng thỉnh nàng đừng lại dây dưa hắn nữ hải tử phải học được tự trọng nói lời này khi gia chính a di vẻ mặt xấu hổ trúc nhan thật là mười phần tự tin đâu cũng may trừ bỏ phó minh kỳ trúc nhan ở những mặt khác hết thể tiến triển thuận lợi có quan hệ thanh triều trang dung sự cũng học được rất nhiều. Vị kia quốc bảo cấp chuyên viên trang điểm có rất nhiều bên trong tài nguyên, có thể bắt được không ít người thường đời này cũng vô pháp tìm được sách ký lục. Vài thập niên hóa trang kinh nghiệm càng là làm nàng đối những việc này thuộc như lòng bàn tay, Trúc Nhan đi theo bên người nàng học được không ít đồ vật. Mắt thấy Trúc Nhan thực tập thời gian liền mau tới rồi, nữ chủ đại nhân ra kêu kiện đại sự rốt cuộc đã xảy ra. Nàng ra ra bệnh đã phát. Đây là nguyên tắc mấu chốt nhất tiết điểm trí nhất cũng là nữ chủ bị nam chủ bao dưỡng mở ra thế thân ngược luyến cưỡng chế ái cơ hội tuy rằng biết tô trầm doanh đời này đại khái suất sẽ không lại tìm tới phó minh kỳ cái kia thẳng nam ung thư trúc nhan vẫn là khẩn trương đến không được tô trầm doanh nguyên bản tâm tình trầm trọng nhìn thấy thiếu nữ so nàng còn khẩn trương bộ dáng ngược lại có chút bị trọc cười không có việc gì nàng biểu tình có chút ngẩn ngơ lại có chút rốt cuộc nghị thông suốt thoải mái có người đã giúp ta ký tên đưa ra ra đi giải phẫu trúc nhan ai nàng thật cẩn thận hỏi ai nha tô trầm doanh chiều nàng cười rộ lên trên mặt nhiều ti thẹn thùng phía trước cùng ngươi đã nói trúc nhan nhanh chóng tìm tòi hạ ký ức đến ra một cái tên ôn cẩn nhiên nàng đôi mắt chừng đến lưu viên các ngươi thật sự ở bên nhau tô trầm doanh tới gần một chút thấp giọng nói hư nói nhỏ thôi cho nên nguyên tắc ôn nhuận ảnh đế nam tam thượng vị thành công trúc nhan giải ra ở nàng không biết thời điểm nguyên tắc cốt chuyện đến tuột cùng đã xảy ra cái gì 74. Giám định, tô trầm doanh không nói chính là, trên thực tế, nàng vừa mới mới hạ quyết tâm chân chính tiếp thu ôn cẩn nhiên. Không thể nghi ngờ, nàng đối ôn cẩn nhiên là có hảo cảm. Nhưng về điểm này hảo cảm cũng không đủ để cho nàng từ bỏ phát triển không ngừng sự nghiệp, trở thành ảnh đế đang nổi ngầm bạn gái, nguy hiểm quá lớn. Nàng cùng ôn cẩn nhiên giả vị kém đến cũng quá lớn. Hai người nhận thức cũng mau mãn một năm, tiến tổ trước, ôn cẩn nhiên từng nghiêm túc tới cửa hỏi qua nàng, có thể hay không cho hắn một cái cơ hội. Tô Trầm Doanh Trần chờ hạ, nói, có thể thử một lần. Vừa lúc tương lai nửa năm nàng đều sẽ ngốc tại đoàn phim, cũng có thể lấy này khảo nghiệm một chút, đoạn cảm tình này rốt cuộc trường không trường cửu. Vì thế này đoạn thời gian hai người vẫn luôn duy trì loại này thử một lần trạng thái, hàm xúc cái muội, tế thủy trường lưu ngọt, nàng có chút tâm động, lại vẫn là trần chờ. Mãi cho đến hôm nay, Ôn Cẩn Nhiên so nàng sớm hơn biết được ra ra bệnh tình tái phát tin tức, cũng ở trước tiên ổn định tình thế chuyển biến xấu, lúc sau mới liên hệ nàng. ngữ địa ôn nhu tinh tế nơi trốn vì nàng suy xét trong nháy mắt kia tô trầm doanh đột nhiên có điểm tưởng rơi lệ giống như nhiều năm như vậy một người đi tới rốt cuộc cũng có một người sẽ đứng ở nàng phía trước thế nàng che đậy một ít mưa gió chẳng sợ chỉ là rất nhỏ một ít cũng đủ làm nàng xúc động mà làm ra một lần quyết định nàng thích hắn không thể cãi lại tô trầm doanh tâm lộ lịch trình không người biết được trúc nhăn cũng chỉ ở mới vừa biết được tin tức này sau kinh ngạc một chút lúc sau liền lý giải xác thật So với huyên khốc bá tún lưu lượng nam chủ, phong lưu lãng tử nam nhị, nam tam loại này ở nhà hình ôn hòa ấm nam mới là trong đời sống hiện thực tuyệt đại đa số người lựa chọn. Tô Trầm Doanh lựa chọn rất đúng. Đột nhiên, Trúc Nhan thân thể đột nhiên lung lay hạ. Tô Trầm Doanh vội vàng đỡ lấy nàng, ở một bên tiểu ghế gấp ngồi hạ, hỏi, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao. Trúc Nhan ánh mắt có điểm mờ mịt, chi độn hồi lâu, mới vừa rồi lắc đầu nói, không có việc gì, khả năng. Có điểm bị cảm nắng Vậy ngươi muốn hay không xin nghỉ trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Tô trầm doanh trầm ngâm một lát, nói, vừa lúc ta cũng muốn thỉnh hai ngày giả hồi thành phố c, ta giúp ngươi cùng đi nói đi, làm tiểu an đưa ngươi về nhà như thế nào? Tiểu an là tô trầm doanh trợ lý, nữ tính, xe lái xe. Tuất cảm ơn doanh doanh tỉ. Trúc nhan đầu góc vẫn là có điểm vượng vựng. Nàng hoài nghi chính mình khả năng thật sự có điểm bị cảm nắng. Mãi cho đến trở lại biệt thự, Trúc nhan đại não vẫn là hồ nháo một mảnh. Tiểu An đưa xong nàng liền đi trở về, nàng còn muốn giúp nhà mình nghệ sĩ thu thập hành lý chuẩn bị ước xe công việc. Trúc Nhan ở trên sofa lại gần một lát, xoay người trở về phòng, chui vào trong ổ chăn. Ngủ một lát tỉnh lại, đầu vẫn là vự. Nàng chưa từng có như vậy ngất xỉu, phảng phất vừa mới từ cực hạn tàu lượn siêu tốc trên giới tới, trái tim đều đi theo tễ thành một đoàn, lại giống như bị như là 502 keo nước gì đó che lại đầu, vì thế thế giới đều ở trước mắt mông lung thành một mảnh. Nàng nằm trong ổ chăn ô ô yết yết trong chốc lát, vươn tay, ở gối đầu bên cạnh lay một trận, mơ mơ màng màng ấn cái kiện đi ra ngoài. Trúc Nhan Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm cách điện thoại truyền đến, cái này làm cho Trúc Nhan lực chú ý tập trung một chút. Ca Nàng thanh âm giống đạp lên đám mây, khinh phiêu phiêu, một trận một trận. Chu Việt Vân Thanh tuyến hơi hơi căng thẳng, làm sao vậy, sinh bệnh. Không, không phải. Trúc Nhan đầu đã trọng thành quả cân, lại vẫn là theo bản năng lắp đầu. Nàng trực giác nói cho nàng, này không phải sinh bệnh. Đừng! Đừng tiêu, bác sĩ, ngủ, ngủ một lát liền. Thì tốt rồi. Đức quắng mà nói xong lời này sau, trúc nhan ý thức một lần nữa lâm vào hỗn độn. Qua một lát, ý thức rồi lại đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị thanh tình cảm, thế giới như là bị mông tầng xương ngủ, phiêu phiêu mù mịt, phá lệ không chân thật. Nàng ngồi dậy, ánh mắt ngốc manh mà nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. ô ô ô đây là chỗ nào? Nhà nàng đâu, nàng Á Ba đâu, nàng Mẫu Trai đâu? Thiếu nữ giống như mũi cho giống nhau, dùng sức mà người hạ, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng lên, hướng tới xuống lầu phương hướng nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến. Đúng là bể bơi phương hướng. Điện thoại bị cắt đứt. Nam nhân mặt bộ đường cong banh thành một cái thẳng tắp, xưa nay lưu sướng cầm đường cong giờ phút này mạc danh có vẻ có chút sắc bén. Trong tay cán bút lỏng lại khẩn, rốt cuộc vẫn là làm ra quyết định. Tra một chút đến di thị sớm nhất chuyến bay. Chu tịnh vừa mới thu được một cái tin nhắn, là đến từ bệnh viện thông chi. Kiểm tra đo lường kết quả xuống dưới. Nàng siết chặt di động, lòng bàn tay có chút trắng bệnh. Nàng cũng không biết chính mình làm như vậy đúng hay không, nhưng xuất phát từ nào đó mặc danh tín nhiệm, cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn đi làm chuyện này. Nàng dựa vào sớm chiều cùng Trúc Nhan ở chung cơ hội, thu thập nàng rơi xuống mang chân lông đầu tóc. Đến nỗi nhị ra ra nhị, ngại ngãi bên kia, nàng căn bản không có khả năng có cơ hội tiếp cận. cho nên nàng cuối cùng vẫn là tìm tới tiểu thúc minh sa đem sự tình nói thẳng ra không có tìm chu minh triều là bởi vì nhị thúc thoạt nhìn cười tủm tịm kỳ thật tính cách so với ai khác đều phải sâu không lường được nàng kỳ thật là có chút sợ hắn tiểu thúc minh sa liền hảo rất nhiều ít nhất hai người cùng tuổi không có như vậy đại ngăn cách cảm rất kỳ quái minh sa cư nhiên không có đối chuyện này sinh ra nghi ngờ mà là nói chờ ta đi cho ngươi rút tóc chu tịnh không biết hắn cấp rốt cuộc là ai đầu tóc nhị ra ra vẫn là nhị ngại nãi nhưng nàng biết vô luận là của ai lúc này đây đều đem xuất hiện kết quả giám định trung tâm là ở kinh thị tìm, nàng hiện tại căn bản không qua được vì thế chỉ có thể cung cấp tư liệu làm tiểu thúc minh đi xa lấy mấy cái giờ đi qua minh xa còn không có hồi phục chu tịnh nội tâm có chút nôn nóng bất an thẳng đến nàng thẻ ngân hàng thượng đột nhiên thu được một bút bảy vị số chuyển khoản khoảng thời gian trước mới hơn nữa vợ ít nhị mãi nãi cho nàng đã phát một cái tin tức. Cảm ơn. Cảm kích chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Chờ ác tịnh ngươi về kinh thị chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói. Chu tịnh một trái tim đột nhiên trở xuống tại chỗ. Nháy mắt lại khóc lại cười. Nàng cơ hồ có chút không rõ chính mình ở kích động cái gì. Nhưng lại lại có thể rõ ràng mà cảm giác được. Trong khoảng thời gian này hoang mang, chứng thực, thật cẩn thận sờ soạn, đều được đến hồi báo. trúc nhăn là Chu gia hài tử. Là nàng ruột thịt cô cô. quay ngựa minh sa rất sớm trước kia liền biết chính mình đã từng từng có một cái tiểu một tuổi muội muội tuổi nhỏ khi hắn cũng từng oán giận quá vì cái gì người khác đều có mềm mục đệ đệ muội muội chỉ có hắn mỗi ngày đều đến thừa nhận đến từ đường ca hòa thân ca hai người hỗn hợp lo vòng ngoài thêm hàng duy nghiên áp. đặc biệt là hắn bạn bè tốt lý minh cái này chết muội khống mỗi lần đi ra ngoài chơi đều hận không thể đem mới vài tuổi đại muội ôm trên người tiểu cô nương mềm như bông mà kêu ca ca lợi hại nhất thời điểm bọn họ một đám đều hê răng đến không được ân Hắn giận xong sau hắn thừa nhận rồi đến từ hắn thân ca tươi cười thân thiết đơn phương thăm hỏi mà ba mẹ sẽ chờ mặc hơi chút trường đến mười mấy tuổi minh sa liền không hỏi hắn lựa chọn chính mình đi cha vì thế hắn dần dần biết hắn đã từng cũng là có một cái muội muội. nhưng khi đó minh ra họa trong giặc ngoài ngoại có xài lang như hổ rình ngồi, nội bộ còn có một đại thông chó má sụp đổ chuyện này trong nhà cái đỉnh cái mà nhìn chằm chằm hắn mẹ nó vị trí E sợ cho thiên hạ không loạn mà tưởng cầm giữ quyền lực, đem minh ra từ trước tới nay duy nhất mặc cho gia đình nhà gái chủ đá đi xuống. Mẹ nó cuối cùng sinh non, sinh hạ tới một cái nữ nhi. Còn không có tới kịp cao hứng, liền không thể không tiếp tục đầu nhập tân đấu tranh trung, nàng không chỉ là một người mũ mụ, vẫn là một nhà chi chủ, là một cái đang ở bảo vệ chính mình quyền lực nữ nhân. Sinh non nhi thể chất suy yếu, không thể không ở dương giữ nhiệt chiếu cố một đoạn thời gian. Mà liền tại đây một đoạn thời gian. hai từ lặng yên không một tiếng động mà chết non. Minh Sa không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, cũng tưởng tượng không đến ba mẹ khi đó sẽ có bao nhiêu hỏng mất cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ là thật sâu mà nhắm lại miệng. Từ đây lại không để qua cái này đề tài. Mà hiện tại sự thật chứng minh hắn muội muội không xảy ra việc gì. Nàng vẫn cứ ở thế giới này một góc sống được hảo hảo, khỏe mạnh mà tích cực, cười rộ lên như ánh mặt trời sáng lạ. Thậm chí ở không biết thời điểm cùng bọn họ sinh ra giao thoa. Minh Sa siết chặt trong tay báo cáo. Cái này còn không đến 20 tuổi đại nam hài nhi giữa mạnh lần đầu tiên thiếu điểm tính trẻ con cùng Trương Dương, nhiều điểm danh vì trách nhiệm đồ vật. Muốn tra được Trúc Nhan hiện giờ thân phận đối Minh ra cùng Chu ra người tới nói là rất đơn giản sự. Húng chi trước đó, Chu Minh Triều, Chu Tịnh, thậm chí là Minh Trúc Bản Nhân, đều cùng Trúc Nhan từng có tiếp xúc. Minh Trúc chính mình cũng thực kinh ngạc, nàng đốt ve trên ảnh chụp tươi cười sán lạn nữ hài khuôn mặt, có chút hoài niệm mà nói, ta đã thấy nàng. ở một nhà mỹ dung xa lọn nàng cùng nàng huynh trưởng cũng muốn tham gia lúc ấy kia chàng thương hội nghĩ đến chu việt vân nàng sắc mặt khẽ biến trợ phu chu phương mẫn chấn ăn mà vỗ vô nàng vai thân là đạo viên chu minh triều đã tử trong máy tính điều ra tới trúc nhan tư liệu hắn đem một chiếc điện thoại dãy số phát ở gia đình trong đàn nói đây là trúc nhan dưỡng mẫu điện thoại trầm mặc trong chốc lát minh trúc chủ động nói ta đánh đi giám định báo cáo là giữa chưa ra kết quả vì bảo đảm vạn vô nhất thất Ở bên trong trong khoảng thời gian này, các nàng lại lần nữa giám định một phần, lần này tìm chính là nhận thức cơ cấu, kết quả trở ra thực mau. Đáp án rõ ràng. Mà Trúc Nhan tuổi, bề ngoài, thậm chí cô Nhi thân phận, cũng là bằng chứng trí nhất. Đến nỗi năm đó đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, đó là lúc sau muốn điều tra sự, việc cấp bách, là liên hệ Trúc Nhan dưỡng phụ mẫu, thương lượng lúc sau đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ. Nhận được này thông điện thoại thời điểm, chu mẫu vừa mới về nước, người còn ở sân bay. Chờ đến nghe xong toàn bộ nội dung sau, nàng tươi cười hơi trệ. Chu phụ hỏi, làm sao vậy? Chu Mậu nắm chặt di động, tâm tình phức tạp, một lát sau nói, nhan nhan thân sinh cha mẹ tìm tới môn. Cùng chu Mậu có chút kháng cự thái độ bất đồng, chu phụ trước tiên nghĩ đến, là tiểu tử thúi cùng nhan nhan sự. Nhan nhan thân sinh cha mẹ tìm tới môn, đối này đối cho nhau cố ý tiểu tình lữ tới nói, là chuyện tốt. Thỉnh không ít phiền thoái. Hắn trong lòng loáng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà nhìn thê tử phảng phất muốn khóc biểu tình, trung quy vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Hắn đem thê tử ôm vào trong lòng ngực, an ủi nói, không có việc gì, đừng lo lắng, cũng không nhất định là thật sự. Bên kia nói như thế nào? Tiên kiến thấy bọn họ, nhìn xem tình huống. Trúc nhan làm một cái rất dài mộng. Trong ngộng mộ, nàng cũng không phải lần đầu tiên đi vào thế giới này. Nhân ngư ấu niên kỳ so nhân loại muốn trường rất nhiều, nàng sống 15 năm thời điểm, bề ngoài bất quá như nhân loại 7-8 tuổi nữ đồng. Tiểu nhân ngư thường xuyên sẽ ôm một đống lớn vỏ sò cùng ốc biển, chạy đến không ai đáng ngầm thượng. Đêm tối hạ, tiểu nhân ngư tóc dài hiện ra một loại thuần tịnh ám màu lam, một đôi xinh đẹp ánh mắt như là trong vắt đá quý, trắng non quai hàm hơi hơi cố lấy, dơ lên thịt đô đô tay, từng nét bút mà hướng vỏ sò trên có khắc tự, khắc chính là nhân loại văn tự. Nàng từ nhỏ liền hướng tới thế giới nhân loại, cho nên ở cơn lốc đánh út lại, chính mình bị cuốn vào gió bao mắt, tiến vào một cái kỳ quái nhân loại thế giới sau. nàng vẫn chưa hoảng loạn ngược lại có chút vui sướng tiểu nhân ngư đem chính mình tưởng tượng thành mộng du tiên cảnh alinz chờ mong sắp phát sinh hết thể hoặc tốt đẹp hoặc đáng sợ chuyện xưa ở tiên cảnh nàng nhận thức một cái lại hung lại lanh sinh đẹp thiếu niên thiếu niên sẽ ở nàng dẫn theo tiểu làn váy đuổi theo đi kêu ca ca thời điểm thực hung địa nói cho nàng không được kêu ca ca ta lại cũng sẽ ở nàng bị khác tiểu nam hải khi dễ đến hoa hoa khóc lớn thời điểm hắc mặt đưa bọn họ cưỡng chế di rời sau đó mang nàng trở về tắm rửa tiểu nhân ngư tẩy xong sau ôm bút bê tây dương ngồi ở trên sofa nước mắt lưng tròng hỏi hắn ca ca ta khi nào có thể giống ngươi lợi hại như vậy nha thiếu niên một bên giúp nàng xoa tẩy thay thế tiểu váy một bên xú mặt nói không được khóc qua một lát rồi lại vụng về mà an ủi nàng chờ ngươi lớn lên thì tốt rồi đúng vậy chờ nàng lớn lên thì tốt rồi đáng tiếc nàng còn không có có thể lớn lên trận này cảnh trong mơ đã bị cưỡng chế kết thúc nàng không bao giờ nhớ rõ từng có một thiếu niên sẽ ở sáng sớm khi luôn cuống tay chân mà cho nàng chắt bím tóc sẽ bởi vì nàng ủy khuất ba ba mà nói mọi người đều nói ta tự xấu liền nắm tay nàng từng nét bút mà viết ra đoan đoan chính chính thuộc về người thiếu niên tự thể đó là nàng niên thiếu khi nhất tươi đẹp ngộng lại cũng là ẩn sâu với đáy lòng, bị ký ức phủ đầy bụi quá vãng rất dài một đoạn thời gian trúc nhan kỳ thật đều xem nhẹ một kiện chuyện quan trọng đó chính là nàng rốt cuộc từ nơi nào nhìn đến nguyên tắc cốt truyện nàng còn không có thành niên Căn bản đạp không ra hải vực Cô cô cấp giấy chất thư cũng phần lớn là cổ kim nội ngoại kinh điển danh tác hoặc là đồng thoại tin đồn thú vị Ngẫu nhiên hỗn loạn một ít thoại bản Nàng yêu cầu thực cố hết sức mà mới có thể đem chúng nó dùng vỏ sò so bảo tồn xuống dưới Bên trong tuyệt không khả năng bao gồm loại này xuất bản khả năng vì không trăm thời xưa mạ gì sở giới giải trí tiểu thuyết Nàng đương nhiên mà tiếp thu đến từ nguyên tắc cốt truyện tin tức Lại không biết Nàng tin tức nơi phát ra cũng không phải bởi vì nàng từng xem qua này buồn tiểu thuyết, nàng cũng không có khả năng đi xem một quyển ác độc nữ xứng cùng chính mình trọng danh tiểu thuyết. Nàng đối hết thể cốt chuyện hiểu biết, rõ ràng là đến từ chính niên thiếu khi kia chàng động. Kia chàng cảnh trong mơ kết thúc, cũng không phải bởi vì nàng sắp tỉnh lại, mà là bởi vì có một đạo thanh âm nói cho nàng, ngươi không thể lại ngốc đi xuống. Tiểu nhân ngư không phục lắm hỏi vì cái gì. Thanh âm cho nàng nói một cái chuyện xưa, cuối cùng nói cho nàng. đây là một cái độc lập thư chung thế giới mỗi người đều đảm đương chính mình nhưng có nhân vật ca ca ngươi là bên trong đại vai ác ngươi thân thể này cũng là quan trọng nhân vật trí nhất các ngươi đều yêu cầu dựa theo đã định nhân sinh quỹ đạo đi quyển sách này mới có thể hoàn mỹ kết thúc mà chuyện xưa hắc hóa đại vai ác không cần một cái quan hệ thực tốt muội muội pháo hôi nữ xứng cũng không cần có một cái cường đại chỗ dựa chống lưng tiểu nhân ngư càng thêm không phục nàng cần thiết hung hăng mà nhịn xuống mới có thể khống chế được chính mình không tức giận Dựa vào cái gì nha, chúng ta nhân sinh không thể chính mình đi sao, muốn ngươi quả. Dựa vào cái gì chuyện xưa cái kia tỷ tỷ muốn thừa nhận ái nhân các loại lãnh bạo lực cùng thế thân ngược luyến, còn có đến từ thế giới thật mạnh ác ý, cuối cùng mới có thể gian nan hè Nàng không thể chính mình tuyển một cái thích người sao. Dựa vào cái gì ca ca nhất định phải trở thành người cô đơn, liền bởi vì cốt truyện yêu cầu hắn làm một cái diệt thiên diệt địa hắc hóa vai ác sao. Thanh âm cũng sinh khí lên, ta đây như thế nào biết, quy định chính là như vậy sao. ai muốn ngươi muốn trộm chạy vào phá hư quy tắc ta muốn đem ngươi ký ức phong lên hồi thế giới của chính mình đi thôi nơi này không cần ngươi vì thế nàng thật sự bị đánh đi trở về tiểu nhân ngư bị gió lạnh thổi tỉnh ở đá ngầm thượng tỉnh lại ướt rầm rề đầu tóc thượng còn ở tích thủy nàng mơ mịt mà nhìn bốn phía không bờ bến màu xanh thẳm nước biển trong lòng đông nhiên không một tảng lớn một giọt nước mắt đột nhiên rất xuống dưới rừng ở ám màu lam đá ngầm thượng biến thành một viên lấp lánh tỏa sáng chân châu Đi ngang qua tiểu cá heo biển ô ô mà kêu lên, hỏi nàng vì cái gì khóc. Tiểu nhân ngư lắc đầu, thút tha thút thít mà nói. Ta, ta cũng không biết. Xin, xin lỗi ô ô ô Thực xin lỗi. Nàng dùng sức mà kêu. Nhưng thậm chí không biết chính mình ở hướng ai xin lỗi. Cũng không biết chính mình ở vì ai khổ sở. Biển rộng mang vô biên tế, không chung xa xôi. Tiểu nhân ngư thanh âm truyền rất xa, rất xa. Thanh âm lại một lần xuất hiện. Ở khi cách 10 năm sau. Nó vẻ mặt hỏng mất hỏi nàng, ngươi vì cái gì lại tới nữa? Ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì nữ chủ sẽ thích thượng nam chủ bên ngoài người? Nữ chủ cùng nam tam ở bên nhau thời điểm nó cũng chưa phản ứng, bởi vì nữ chủ thể sắc và tinh thần chú định chỉ thuộc về nam chủ, mặt khác nam xứng đều bất quá là vai phụ cùng công cụ người thôi. Nó ở tiểu thế giới lã vọng đông cần, vẻ mặt bình tĩnh. Thẳng đến nó cảm nhận được, nữ chủ cư nhiên thật sự đối nam xứng động tâm. Mà nam nữ chủ chi gian giao thoa cũng càng ngày càng thiện. Cơ hồ không có lại sinh ra cảm tình khả năng. Vì cái gì? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Một cha mới phát hiện, cái này phía trước liền tới quá một lần bột cư nhiên lại tới nữa. Nó, thô tục đã lớn lên nhân ngư thiếu nữ thượng có chút mờ mịt mà trước mắt, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, hỏi nó, cho nên đâu? Cốt truyện đã thay đổi, mỗi người đều quá thật sự vui vẻ, hơn nữa ở vì chính mình muốn sinh hoạt mà nỗ lực, như vậy không hảo sao. Thanh âm. Trúc Nhan mỉm cười chớp chớp mắt, nói, đừng chừng ta, ngươi hiện tại đã không làm gì được ta không phải sao. Bằng không nó liền sẽ không phế nhiều như vậy lời nói. Vô năng cùng nộ, nói chính là như vậy. Đích xác, quyển sách này chỗ đứng chính là nam nữ chủ chi gian ngược luyến tình thâm, hiện tại thứ quan trọng nhất cũng chưa, thế giới này đã hoàn toàn thoát ly nó khống chế. Thanh em khó thở, một lát sau rồi lại lạnh lùng mà nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi lại có cái gì kết cục tốt. Nó không đợi thiếu nữ vấn đề. Không chút do dự rời đi cái này đã vứt đi thế giới cảnh trong mơ đi xa cùng lúc đó thế giới hiện thực trúc nhan mở mắt ra đối tượng nam nhân một đôi đen nhánh mắt bể bơi thiếu nữ màu ngọc bạch cánh tay hoàn ở trước ngực dưới ánh trăng dưới thân bạc màu lam đuôi cá lập lòe động lòng người quan huy 76, mươi tĩnh hảo bóng đêm hơi lạnh chiếu vào thiếu nữ ánh bạch như ngọc cổ tay thượng giống như một đoạn trắng tinh ngó sen nàng ngẩng đầu thanh triệt hai tròng mắt lẳng lặng nhìn thẳng hắn. tuyết đâm tóc dài rối tung trên vai sấn đến mặt sắc sò tuyết còn bạch bạc màu lam đuôi cá ở sau người chuyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên bị ánh trăng chia xạ ra kinh tâm động phách mỹ đây là một màn tuyệt không phù hợp người thường có khả năng lý giải thế giới quan cảnh tượng lại cũng là vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn tối diễm ánh trăng hồ nước ánh sáng đông đóm cùng phi hình người tuyệt sắc thiếu nữ thật lâu rung động lòng người nơi xa biệt thự chiếu lại đây một bó mờ nhạt ánh đèn bui bằm ở một mảnh yên tĩnh không tiếng động với quang ảnh chung nhảy lên anh đến nam nhân sắc mặt cũng không rõ ràng lâu lâu dài dài trầm mặc đối diện có lẽ đi qua một phút lại có lẽ đi qua mười phút hoặc là càng lâu Trúc nhan rốt cuộc ra tiếng thanh âm có chút ếch k vì thế chu việt vân rốt cuộc về phía trước đi rồi một bước nửa ẩn nửa minh ánh sáng cách hắn mà đi dưới ánh trăng nam nhân tuấn giật sườn mặt độ cũng rõ ràng mà rõ ràng hắn túi xuống thân ở bể bơi biên ngồi sổm xuống, xuống đơn đầu gối chĩa xuống đất một đôi đen nhánh đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng ánh mắt thực nghiêm túc nghiêm túc đến chút nhan bắt đầu trở nên có chút sợ hãi ca thanh âm nhẹ nhàng mà phát run như là lông tơ tạc khởi nào đó mềm mại tiểu động vật kinh hoàng thất thố mà nhìn đã từng quen thuộc người ở mộ trong nháy mắt đột nhiên lột sắc thành xa lạ bộ dáng nam nhân bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười hắn biểu tình mang theo nào đó không người biết cuồng nhiệt như là đột nhiên khuy phá nào đó bí ẩn lại hoặc là bối rối nhiều năm qua hoang mang đột nhiên tỉnh ngộ vì thế trong ánh mắt hiện lên nháy mắt điên cuồng cái này làm cho trúc nhan cảm thấy vô cùng xa lạ cả người vậy không chịu khống chế mà tặc khởi mỗi trong nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi hắn sẽ đem nàng trở thành cái gì quái vật hoặc là chất bảo cầm tù lên nghiên cứu như thế nào cắt miếng vì thế thiếu nữ trong thanh âm cầm lòng không đậu mang lên khóc nước nở k nay một tiếng rốt cuộc đem hắn đánh thức hắn hoàn hồn vì thế thuộc về huynh trưởng mặt nạ một lần nữa trở lại trên người ổn trọng ấm áp kiên định, hắn đứng dậy, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra pha lê cửa sổ sắt đất, hướng đi đến. một lát sau, cầm một cái to rộng tân áo tắm dài ra tới. thay, thanh âm cũng khôi phục bình thường, nhìn theo nam nhân thân ảnh biến mất ở phòng khách, trúc nhan lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nghiền sạch sẽ trên tóc thủy, khống chế bôi cá biến thành hai chân, thay tân áo tắm dài đi vào. nàng lúc trước xuống dưới đến quá cấp, dày cũng chưa không kịp xuyên, lúc này trần chủi hai chân vào phòng khách, ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Đó là cặp kia mới tinh từ tủ dậy lấy ra tới lông xù xù dép lê. Bị dỡ xuống nhãn lẳng lặng mà nằm ở thùng rác. Nàng bỗng nhiên một trận mũi toan. Nguyên bản tràn ngập thấp thỏm cùng bất an trái tim, trong nháy mắt này đột nhiên được đến rất nhỏ an ủi. Hắn vẫn là cái kia nơi trốn quan tâm nàng che chở nàng ca ca nha. Chu Việt Vân không ở, Trúc Nhan lúc này cũng không dám lại chạy loạn, vì thế đành phải ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa chờ đợi. Một lát sau, biệt thự môn một lần nữa mở ra nam nhân dẫn theo hai túi lâm thời mua đồ ăn vào cửa mắt đen nhàn nhạt, nhạt quét nàng liếc mắt một cái đổi lại một tay dẫn theo một khác chỉ khớp xương rõ ràng tay mở ra phòng khách điều hòa chốt mở điều đến 23 độ sau đó mới bước hai điều chân dài đem đồ vật bỏ vào phòng bếp giống tuyết tủ lạnh trong phòng khách trúc nhan đúng lúc mà run lập cập điều hòa gió ấm đánh úp lại thổi tới lạnh băng trên da thịt đem bên ngoài thân độ ấm mang đến cực kỳ an ủi rán nàng nỗi lòng nháy mắt bình tĩnh không ít dẫm lên lông xù xù con thỏ dép lê chân ở trên thảm cơ cơ trong phòng bếp chuyển đến khai hỏa thanh âm nàng lập tức dựng lên lỗ thai nghe xong một trận cũng không nghe ra cái gì khác thường vài phút sau phòng bếp ngừng bán, nam nhân trong tay bưng chén nóng hầm hập canh ra tới đặt ở nàng trước mặt canh gừng trúc nhan vội vàng tiếp nhận nho nhỏ mà nhấp một ngụm lại trộm xem hắn cảm ơn các ca nam nhân ngước mắt nhìn xúc thành một đoàn chính uống canh thiếu nữ nàng sát mặt vẫn coi chút bạch nhưng ánh mắt thanh triệt màu da lượng, hiển nhiên cũng không bệnh trạng. Một đường phong trần mệt mỏi cùng mỏi mệt, tại đây một khắc, được đến sơ qua sơ giải. Hắn hỏi nàng, "Ăn cơm chiều sao?" Nữ hài Ngơ ngẩn mà lắc đầu. Hắn vì thế đứng dậy, một lần nữa vào phòng bếp. Từ đầu đến cuối không để chuyện vừa rồi. Trúc Nhan hít hít cái mũi, thừa dịp không ai chú ý trộm lao đem nước mắt, sau đó mấy khẩu đem canh gừng cấp uống lên, uống đến quai hàm phình phình. Uống xong sau, nàng phóng nhẹ bước chân, cầm chén thả lại phòng bếp. đổi lại di vãng lúc này nàng sẽ thực đúng lý hợp tình mà lui ra ngoài chính mình hồi phòng khách chơi di động hoặc là xem tv nhưng lúc này mặc danh liền có điểm di bất động bước thiếu nữ ánh mắt ba ba mà nhìn nam nhân sát rau cặp kia thon dài trắng nõn có thể nói ưu nhã tay cầm ở trôi đao thượng thuần thục mà thiết khoai tây ánh mắt chuyên chú động tác thành thạo chật vừa thấy cắt ra tới mỗi phiến đều không sai biệt lắm độ dài. nàng xem đến có chút xuất thần thẳng đến nam nhân hơi lạnh tiếng nói đem nàng đánh thức ban đêm lạnh, hồi phòng khách ngồi, dừng một chút, bên này không cần ngươi hỗ trợ. Trúc Nhan cẩn thận quan sát hắn biểu tình, như cũ là trầm tĩnh ổn trọng, đối không quan hệ hết thể đều thờ ơ. Phảng phất phía trước cái loại này loại chỉ là tồn tại với nàng trong trí nhớ một hồi hảo Ngộng mộng tỉnh, mọi người cùng sự quỹ đạo như cũ cùng lúc trước vô dị. An tĩnh mà cơm nước xong, lại ngoan ngoãn uống nhiệt sữa bò. Nàng tiếp tục mắt trông mong mà nhìn Chu Việt Vân, phảng phất nhất định phải hắn cấp ra cuối cùng thẩm phán kết quả. mới có thể hoàn toàn an tâm. Chu Việt Vân rốt cuộc ngừng đầu, nhìn nàng một cái, muốn nói cái gì? Trúc Nhan bị hắn phản nghẹn lại, có chút khó có thể mở miệng. Một lát sau mới thấp giọng nói, "Ngươi đều thấy được. Nhìn đến cái gì?" Nam nhân thần sắc bình tĩnh. Trúc Nhan ngốc hạ. Nam nhân thong thả ung dung mà đem cắt xong rồi trái cây đoan đến nàng trước mặt, một bên nói, biệt Thự trước mặt có yêu cầu tu một chút, tới trên đường sắt trời quá hắc, tầm nhìn tầm nhìn thấp, kia một khối vụn vặt nhưng ra, thiếu chút nữa bị vướng ngã." Trúc Nhan bị hắn hỏi một đằng trả lời một mèo trả lời lộng lốc Qua một lát, mới phản ứng lại đây lời này ý tứ, hai tròng mắt nháy mắt sáng lên, cảm ơn các ca. Phục lại đối thượng nam nhân ánh mắt, lúc này thành công ghét đến ý tứ nàng ảo não mà che miệng lại, đem lời này thu hồi, một lần nữa nói, hảo hảo hảo, ngày mai liền thỉnh người tới tu. Chu Việt Vân ý tứ thực rõ ràng, hắn cái gì cũng không có thấy. Chẳng sợ hai người đều biết này chỉ là ở bị thai trông trông, nhưng không hề nghi ngờ. như vậy cử động thật sự an hạ trúc nhan tâm nàng hai má phấn phát phát con ngươi so ngoài phòng ngôi sao có lượng chu việt vân đứng dậy muốn đi thu thập chén đũa trúc nhan liền tung ta tung tăng mà đi theo hắn phía sau cùng nhau đoan chén hướng phòng bếp đi chu việt vân muốn rửa chén trúc nhan liền ở bên cạnh khai rửa chén cơ chủ động cho hắn đệ chất tẩy rửa mắt thấy không có việc gì làm liền bắt đầu nhìn chằm chằm hắn mặt phát ngốc ngốc hề hề cười nam nhân đang chuẩn bị thu thập bếp dư rác rửa tay một đốn trúc nhan lập tức đoạt lấy đi Ta tới ta tới. Hắn hoàn hồn, xóa sạch tay nàng, ngự khí lạnh điểm, tới cái gì tới, sữa bỏ uống xong rồi sao. Trúc nhan dây biến khổ qua mặt, ta uống lên một phần ba cờ ác cờ. Uống xong, uống sữa bỏ trường thân thể. Ném xuống lời này, hắn sách lên rất rưỡi, đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Trúc nhan nhìn hắn bóng dáng, chớp chớp mắt, thử tính mà nói, ca, nhưng ta không nghĩ uống làm sao bây giờ. Nam nhân bước chân hơi đốn. Hắn quay đầu lại, chiều nàng mỉm cười hạ. Giống như vào đông trợ tấm, xuân tuyết khẽ rung. Nàng trái tim hơi nang. Trúc Nhan, yêu cầu ta xách theo cái đuôi của ngươi, cùng ngươi lặp lại lần nữa sao? Trúc Nhan. Nàng biểu tình nháy mắt hoảng sợ. Che lại chính mình phía sau cái đuôi tiêm, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ta lập tức đi uống cờ aqua. 77, hỏi hắn. Trúc Nhan dần dần phát hiện, quay ngựa trước cùng quay ngựa sau, nàng sinh hoạt giống như không có gì biến hóa. Rõ ràng là như vậy kinh thế hai tục sự. Một khi cho hấp thụ ánh sáng liền tuyệt không khả năng lại trở lại từ trước, nhưng nàng sinh hoạt lại giống như dòng nước chảy xuống đường dốc kia nháy mắt giống nhau, khoảnh khắc kinh tâm động phép sau, thực mau liền trở về bình tĩnh. Nam nhân bình tĩnh tự nhiên thái độ phảng phất ở kể ra một sự thật. Hết thể sự, ở trước mặt hắn đều không phải sự. Hơn nữa, đại khái liền bởi vì là trước mắt người này, mà không phải mặt khác khác bất luận kẻ nào, cho nên vô luận thái độ của hắn có bao nhiêu bình tĩnh. tự nhiên đến làm người cơ hồ muốn hoài nghi hăng có phải hay không có điều mưu đồ nàng cũng vô pháp tự khống chế sản sinh một loại an tâm cảm cùng tín nhiệm cảm Trúc nhan nghiêng nằm ở trên sofa trong tay méo ôm gối nơi xa to rộng màn hình tinh thể lỏng nam nữ nhân vật chính truyền đến tranh chấp âm dị thường rõ ràng nhưng ngày thường vẫn luôn thực thích kịch giờ phút này lại mạc danh mất đi lực hấp dẫn nàng cầm lòng không đậu mà cơ cơ chân thân mình hơi khuynh trộn hướng phòng bếp nhìn mắt bóng trắng ở cửa kính thượng nhoáng lên rồi biến mất là ăn mặc sơ mi trắng áo khoác con thỏ tạp rể giờ phút này đang ở nghiêm túc sắt rau chu việt vân nam nhân sườn mặt trắng non tuyệt giật càm độ cung hoàn mỹ sắt rau tay ổn định vững chắc chưa từng lệch khỏi quỹ đạo một hào trúc nhan khỏe miệng nhịn không được lặng lẽ nhét lên đang nghĩ người tới chu việt vân đột nhiên ngừng động tác trúc nhan hoảng sợ tưởng chính mình lười biếng bị phát hiện vội vàng rời đi tầm mắt lại chuyển qua đi xem mới phát hiện không phải nguyên lai like là có người gọi điện thoại lại đây cách đến xa Nàng chỉ nghe thấy đại biến thái trở về câu ân, đã biết, sau đó quay đầu lại, nhìn nàng một cái. Trúc Nhan mí mắt đống nhiên nhảy nhảy, theo bản năng cảm thấy trong điện thoại nội dung cùng nàng có quan hệ. Quả nhiên, trên bàn cơm, Chu Việt Vân nhìn nàng trong chốc lát, đống nhiên mở miệng, còn nhớ rõ người lần trước để qua Minh Trúc Minh tổng sao. Nhớ rõ, Chu ra không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, trúc Nhan trả lời thật sự tự nhiên. Đáp xong sau mới phản ứng lại đây vấn đề là cái gì? khác mắt lộ ra nghi hoặc, làm sao vậy? Chu Việt Vân dừng một chút, hỏi, ngươi còn tính toán tại đây thực tập mấy ngày? Trở về nói đi. Trúc nhan nhạy bén mà ngửi được không ổn ý vị. Bất quá nàng bên này thực tập không sai biệt lắm đã hạ màn, nên bắt được tư liệu đều tới tay, sớm đi mấy ngày vãn đi mấy ngày đều được. Nàng châm trước một chút, thử tính hỏi, ta đây về phòng thu thập một chút, ngày mai hồi. Chu Việt Vân nói, hành. Hạ Ban ăn, liền cấp trợ lý gọi điện thoại. an bài đính phiếu chờ công việc trúc nhan nhìn hắn thon dài bóng dáng bỗng nhiên có chút hoảng hốt bởi vì trúc nhan thỉnh kỳ nghỉ còn chưa tới thời gian hai người lần này là trực tiếp hồi thành phố c ra sân bay liền có trong nhà tài xế tới đón một đường hướng chu ra trang viên đi trúc nhan siết chặt trong tay ba lô dư quang rừng ở bên cạnh nhân thân thượng qua một lát vẫn là không nhìn xuống vươn tay đáng thương hề hề kéo hạ hắn góc áo cùng cái sắp bị vứt bỏ tiểu đáng thương dường như mặc kệ đã xảy ra cái gì Ít nhất trước nói cho ta một tiếng, làm ta có cái chuẩn bị nha. Hàng phía trước tài xế chuyên tâm mà lái xe, Chu Việt Vân nhìn nàng một cái, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Hắn xoa xoa nàng đầu, ôn thanh nói, không có việc gì. Lại nhắc nhở nàng, xem di động. Trúc Nhan Hoa khai di động, Chu Việt Vân cho nàng phát tới một chương ảnh trụ, cờ lật mở. Bên trên gen tổ, di chuyển danh sách, toàn bộ nhảy qua. Cuối cùng hai đoạn là, kể trên gen đều tuần hoàn mẹn được quy củ di chuyển. Thân tử quan hệ sát xuất giá trị kinh tính toán vì 999.999 Ở bài trừ cùng chứng nhiều bào, họ hàng gần cùng ngoại sinh quấy nhiều dưới tình huống. Căn cứ giờ n A phân tích kết quả, duy trì giám định giả A là B sinh vật học cha mẹ thân. Trúc Nhan trong lòng sớm đã coi đoán cảm, lại vẫn là khô cằn đặt câu hỏi. B. Là ta. ân A là Minh Trúc nữ sĩ. Chu Việt Vân trả lời, khẳng định nàng suy đoán. Vì thế kế tiết lộ, thiếu nữ càng thêm trầm mặc. dĩ vãng cảm thấy rất dài lộ, ở hôm nay trở nên dị thường ngắn ngủi. Xe sử nhập gaza, người ngồi trên thang máy, trúc nhan còn có chút không phản ứng lại đây, ra dụng cửa thang máy liền đã mở ra, quen thuộc đã có chút thân thiết phòng khách xuất hiện ở trước mắt. Trong phòng khách ngồi người lại không quen thuộc, không, hoặc là nói cũng là quen thuộc. Nàng đạo viên, Chu Minh Triều, còn có, từng có quá một mặt Minh chúc nữ sĩ, cộng thêm nàng bạn lữ, cùng với một cái thoạt nhìn tuổi không lớn tuổi trẻ nam sinh. Đối diện ngồi chu phụ chu mẫu. Trúc Nhan theo bản năng quay đầu lại, nhìn chu Việt Vân liếc mắt một cái. Nam nhân đứng lặng tại chỗ, thấp mắt, không ai biết giờ phút này hắn suy nghĩ cái gì. Thấy nàng nhìn qua, lại rất mau khôi phục thường lui tới bộ dáng, thần sắc quặn cung é, chấn định tự nhiên. Trúc Nhan như là được đến cái gì tự tin giống nhau, thật dài mà hô khẩu khí, đi ra phía trước. Chu Việt Vân lạc hậu nàng nửa bước, như là trầm mặc người thủ hộ. Trúc Nhan muốn tưởng rằng chính mình sẽ thực hoàng hốt. Thậm chí làm tốt nên đón một đám không quen thuộc gương mặt chuẩn bị. Mà khi nàng chân chính nhìn đến Minh Trúc nữ sĩ cùng nàng bạn lữ bộ dạng khi, lại nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Cô cô. Dượng. Lần trước gặp mặt khi, Minh Trúc đắp mặt nạ, Trúc Nhan cũng vẫn chưa lưu tâm nàng khuôn mặt, chỉ là cảm khái nhân ra khí chất ưu nhã cường đại, cảm thấy thân thiết. Lần này thấy chân dung mới phát hiện, Minh Trúc cùng cô cô Trúc mẫn diện mạo ít nhất có tám phần tương tự. Nàng bạn lữ cũng là. Dượng tuy là nghèo hòa ra Lại là có tiếng mạo mị ôn nhu, thư hương khí mười phần, nói chuyện cũng là ôn thanh trầm ngữ, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Trước mắt người này quả thực cùng dượng giống nhau như lúc. Trúc nhan ra tình huống cùng tầm thường tộc nhân không quá giống nhau, nàng từ nhỏ chính là bị cô cô dượng chiếu cô đại, lúc này chợt thấy người, đôi mắt nháy mắt có chút đã ướt nước Chu mẫu buồn tới cảm xúc buồn bực, thấy nàng sau lại có chút buồn cười, đứa nhỏ này, khóc cái gì, lại đây. Hai người đến gần. ở chu phụ chu mẫu bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Trúc Nhan ngẩng đầu, nhìn đối diện liếc mắt một cái. Minh Trúc cùng trượng phu chu phương mẫn nhìn nàng, biểu tình thực khắc chế, nhưng trong ánh mắt lại có không chế không được kích động. Chu Minh chiều như cũ khẽ mỉm cười, kia trương hoa hoa mặt làm hắn thoạt nhìn phá lệ phúc hậu và vô hại, giờ phút này hắn đánh giá Trúc Nhan cùng chu Việt Vân, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Minh xa biểu tình có chút cứng đờ, một bộ tưởng cùng Trúc Nhan nói chuyện lại không biết liêu gì đó bộ dáng. Rốt cuộc trong nhà mà khác ba người tốt xấu còn gặp qua Trúc Nhan, đối khi còn nhỏ nàng có nhất định cảm tình ở, hắn cũng đã đối một tuổi thời điểm sự không có bất luận cái gì ấn tượng. Đối với Trúc Nhan, mấy người đem sự tình lại lần nữa nói một lần, bao gồm như thế nào nhận ra nàng, làm mấy lần giám định, lúc trước lại đã xảy ra cái gì, sau đó chờ mong mà nhìn nàng. Trúc Nhan tắc gan tĩnh trong chốc lát, nàng nỗ lực hồi tưởng một chút, nguyên tắc chung có hay không để qua nguyên chủ chân chính người nhà, đáp án là không có. tác giả có lẽ cũng không có suy xét quá chuyện này đem ác độc nữ xứng thiết trí thành dưỡng nữ đều chỉ là vì càng phương tiện và mặt dưỡng nữ vẫn là bạch nhãn lang dưỡng nữ mà phi chân chính hào môn đại tiểu thư trào lên hiển nhiên càng có lực độ và mặt cũng càng sảng thuận tiện hư vinh mẫn cảm ác độc tính cách cũng coi hoàn mỹ giải thích trường kỳ ăn nhờ ở đầu vinh hoa phú quý xem tới được nhưng không cảm giác được tâm lý vặn vẹo sao thực bình thường hơn nữa minh chúc vợ chồng từ bề ngoài tính cách Đến tên đều cùng nàng cô cô dượng cực kỳ tương tự, này không khỏi không cho nàng nghĩ nhiều. Qua một lát, nàng nhẹ nhàng mở miệng, ta khả năng. Không có các ngươi tưởng tượng như vậy thảm, quá tiểu nhân sự đã nhớ không được, nhưng có ký ức tới nay, viện phúc lợi lao sư người đều thực tận trách, không thể nói đem chúng ta coi là mình ra, nhưng lại chân chân chính chính làm được tận trách, an mặc cũng có quốc gia cùng xã hội thượng hảo tâm người cung cấp. Nàng chậm rãi hồi ước nguyên chủ ký ức, nói, so những người khác càng may mắn chính là, Ta thực mau liền gặp hiện tại ba ba mụ mụ, sau đó bị Thu dưỡng trở về Chu gia, bình bình an an lớn lên, thuận thuận lợi lợi tiếp thu giáo dục. Mọi người đều đãi ta thực hảo. Trong phòng khách lặng im trong chốc lát, đại khái là ở hấp thu nàng nói nội dung. Chu phụ Chu mẫu cũng là lần đầu tiên từ trúc nhan trong miệng nghe được đối bọn họ đánh giá, trong khoảng thời gian ngắn hơi có chút vui mừng cùng phức tạp. Qua một lát, Chu Minh Triều đống nhiên cười mở miệng, "Muội muội hảo đáng yêu, đây là đang an ủi chúng ta không cần khổ sở tự trách sao?" Trúc nhan ngây người hạ, sắc mặt đột nhiên có chút yêu. Minh Trúc cùng Chu Phương mẫn liếc nhau, cũng nói, vốn dĩ hẳn là chúng ta tới an ủi ngươi, kết quả ngược lại biến thành ngươi an ủi chúng ta. Lại đối Chu Phụ Chu Mâu nói, cảm ơn, hai vị thật sự đem nhan nhan giáo rất khá, lại ngoan lại trí kỷ. Phía sau tay, tắc thừa dịp không ai chú ý mánh méo tiểu nhi tử một phen. Minh Sa sắc mặt đều vặn mẹo, nhưng cũng thực mau phản ứng lại đây, đối với nàng một đốn mánh khen, mội mội thật sự rất tuyệt. Bằng vào thực lực của chính mình thi đậu kinh đại, thông minh lại nỗ lực, so với ta mạnh hơn nhiều, hơn nữa cùng tiểu tiên nữ giống nhau đẹp. Phù hoa kỹ thuật diễn. Trúc nhan yên lặng che lại mặt. Minh Trúc trên mặt mỉm cười, sấn người chưa chuẩn bị lại kháp nhi tử một chút. Tiểu tử túi, khen người đều sẽ không khen, giữa ngươi gì dùng. Bất quá nhìn nữ hài hơi hơi cong lên khỏe miệng, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Minh sa hủy khuất mà nhìn về phía lao ba. Chu phương vẫn làm như không thấy. một bên cùng nữ nhi nhỏ giọng nói chuyện biên mỉm cười mà đẻ đẻ thê tử chụp đau tay minh sa minh gia đình chuỗi đổ ăn tầng dưới chót xa lựa chọn yên lặng tự bế rốt cuộc không phải quá thủ, cho dù là huyết thống tương liên thân nhân không khí cũng khó tránh khỏi xấu hổ còn hảo có chu minh triều cùng minh sa hai huynh đệ ở bên trong lung lay không khí trong phòng khách không khí còn không tính quá kém trúc nhan là chưa đi đến chu gia hộ khẩu từ trước là chu phụ chu mẫu vô tình sau lại là chu lão gia tử ý chí vì làm Chu Gia gia nghiệp thuận lợi truyền xuống đi, hắn liền sau cưới thê tử sinh mấy cái nhi nữ đều khiển ly tập đoàn trung tâm, lại như thế nào sẽ chịu đựng một cái không có huyết thống quan hệ người tới phân tán trưởng tôn trong tay quyền kế thừa. Điểm này ở từ trước làm chúc Nhan tình cảnh có chút xấu hổ, giờ phút này lại làm mình Chu hai nhà người nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bẻ xả lên sẽ không quá phiền toái. Chu phụ Chu mẫu cố ý giữ lại, nhưng mặc dù là nhất cảm tính Chu mẫu cũng biết, so sánh với Lưu tại Chu Gia. Hồi minh ra đối Trúc Nhan tương lai càng tốt. Minh Trúc thái độ thoải mái hào phóng, nàng chính là hy vọng Trúc Nhan hồi minh ra, cũng sẽ không che giấu điểm này. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ngăn cản Trúc Nhan cùng Chu ra người thân cận. Hai bên đều là thông tình đạt lý người, cuối cùng đạt thành nhất trí, vừa lúc Trúc Nhan ở kinh thị đọc sách, ngày thường không có việc gì thời điểm có thể hồi minh ra cùng Chu.